phi tuyết đầy trời hàn quang khiếp người đem làm lánh vô ca cầm chặt kiếm này thời điểm một cổ cực kỳ khủng bố khí thế tại hắn quanh thân bộc phát phảng phất là được một tòa núi cao ngăn cản ở trước mặt của hắn chỉ cần có kiếm trong tay hắn cũng có thể một kiếm chẳng chi chương 3 a m người như sâu kiến tháng bảy như lửa trời r á n g sương lạnh lục tín ngưng lập hư không bay đầy trời tuyết tại hắn quanh mình bay múa xoay quanh ba nghìn chỉ đen bị thổi làm liệt liệt rung động hắn khuôn mặt bình thản không có sóng Chỉ là hai con hai h là ngươi k é phi mở t ờ điểm, phản p h ấ tuyết sinh tử tại thay đổi liên tục, lại để cho người liếc nhìn lại, coi như linh nhìn như hồn thay cho tử tục, để đ ề cũng trong bị hút vào trong đó. Phi t vào đó. u mặt băng tàn ảnh một người một kiếm lãnh vô ca tại tới trước phi tuyết kiếm trong tay hắn v ù vù đạo đạo gợn sóng dùng lãnh vô ca làm trung tâm hướng bắt phương sụp đổ bắn theo hắn mỗi một bước bước ra quanh mình kiếm khí bạo động không nớt coi như hư không đều cũng bị cắt đứt bình thường tình cảnh này lại để cho cả tòa bích ba hồ kinh hô không nớt hư hư thực thực thần tích hàng lâm nhân gian khiếu thiên toi mạng phi tuyết truy hồn lãnh vô ca hai con ngươi trắng bệnh màu đen đồng tử dĩ nhiên không tại là được cái kia đen nhánh sợi tóc cũng trở nên như băng tuyết bình thường chảm phi tuyết gào thét đóng băng ngàn dặm theo lãnh vô ca một kiếm bổ ra ngàn vạn băng vũ hướng tào b ă n g đệ tử chút xuống mà đi cựu thải cầm lý đang mang trọng đại ai cũng không cho lui về phía sau giết hắn cho ta như dị biến này sớm đã lại để cho cốc thanh phong cảnh giác hắn lên tiếng đối với tào bang đệ tử gào thét nhưng hắn hai con n g ư ờ i lại chăm chú nhìn chăm chú ngưng lập hư không lục tín thân là tào bang thiếu bang chủ hắn kiến thức há lại phàm tục chính thức đáng sợ cũng không phải là cái kia cầm trong tay thần vật tôi tớ mà là cái kia đứng thẳng hư không áo trắng thanh niên hắn dám vạn phần xác định người này tất nhiên chính là có thuật chú nhan lánh đời lao quái nếu không làm sao có thể thân lập hư không chính giữa a bang vũ c u n g bạo huyết thủy thế diễm từng tiếng kêu thảm thiết kêu rên tại tào bang đệ tử trong miệng vang lên giờ phút này thực sự không phải là lãnh vô ca tại đại phát thần uy mà là thượng cổ thần vật phi tuyết kiếm tại phong thích hắn phủ đầy bùi ngàn năm tích tụ c h i tình thiên hạ bốn bang bang quy nghiêm minh tào bang đệ tử mặc dù biết được không phải lãnh vô ca đối thủ nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hung hãn không sợ chết hướng hắn đánh tới nếu như ném thiếu bang chủ một mình chạy trốn cái kia xâm nghiêm bang quy sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết phong càng cạo càng lớn tàu u y ế t c n g rơi x ố n càng nhiều, trần g thế tại đây bang thuyền lớn ông cháu hai người chăm chú gắn bó tại đây phi tuyết xương lạnh thì khí trời ở bên trong bọn hắn bất quá phàm phu tục tử có thể nào chống cự cái này xương hàn chi khí gió lạnh mất đi ôn hòa như xuân một đám ấm gió thổi qua lục tín đột ngột xuất hiện tại một già một trẻ trước người cũng làm cho ông cháu hai người cảm thấy một tia ấm áp tập kích n g ư ơ i gọi nha đầu nhìn qua nữ đồng hai gò má chưa khô vệt nước mắt lục tín ôn nhuận đạo nha đầu còn không đa tạ công tử ân cứu mạng lao giả kinh nghiệm lõi đời vội vàng đối với trong ngực cháu gái đốc xúc nói đại ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra nha đầu đã biết rõ đại ca ca nhất định là người tốt nữ đồng lao khô vệt nước mắt mặt giản ra đối với lục tín cười nói nhìn qua nữ đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên dáng tươi cười lục tín hai con ngươi phiêu hốt rồi sau đó đối với nữ đồng đùa nói à nha đầu sao biết đại ca ca là người tốt đâu này lục tín vấn đề lại để cho nữ đồng có chút không biết giải quyết thế nào bất quá mấy tức thời gian nữ đồng hai con ngươi sáng lời nói bởi vì ra ra đã từng nói qua đại ca ca là đọc đủ thứ thi thư thế hệ tất nhiên không phải lấy mạnh hiếp yếu người xấu cho nên đại ca ca tự là người tốt giàu đơn giản một câu lại thuyết minh nữ đồng hồn nhiên tâm tính điều này cũng làm cho lục tín hơi có ngạc nhiên h á n thật là một người tốt sao lục tín tự hỏi chính mình cũng không là một người tốt nếu như hôm nay không phải lòng có cảm xúc có lẽ đối với nữ đồng cầu cứu hắn đem thợ ơ một đám c ư ờ i khổ một đám tự dễ ước lục tín không biết chính mình khi nào trở nên như thế lanh huyết vô tình nhưng cái này thật có thể tự trách mình sao con đường trường sinh xa vạn vật tàn lụi hắn mặc dù sẽ không tử vong nhưng đã thấy đã quen sinh ly từ biệt mọi sự vạn vật trong lòng hắn lại kích không dậy nổi nội tâm của hắn nửa điểm gọn sóng vị tiền bối này trước khi v ạ n bối ánh mắt thiền cận n ô n n g ự a phía trên đắc tội tiền bối mong rằng người xem tại t à o bang chút tình mọc lên không muốn chú ý chỉ thấy cốc thanh phong ở phía xa không người đối với lục tín thi lễ đại ca ca tự là cái tên xấu xa này hắn không chỉ có đã đoạt gia ra, ra linh cá còn sai người đòn hiểm nha đầu cùng gia ra, ra. để cho chúng ta nói cho hắn biết linh cá là ở nơi nào bắt đấy nữ đồng cắn chặt hai môi nhìn về phía cốc thanh phong ánh mắt mang theo chán ghét chi ý nha đầu không cho phép nói b ậ y đây đều là một đợt hiểu lầm lão giả t h ầ n sắc đại biến vội vàng đối với nữ đồng trách cứ đạo t à o bang trưởng quản thiên hạ đường sông cái kia cốc thanh phong càng chính là thiếu bang chủ há lại ông cháu hai người có thể được tội khởi đấy bị da da gian dậy nữ đồng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uỷ khuất thực sự nghe theo lão giả đích thoại ngữ không lên tiếng nữa nhìn qua trước mắt một màn này lục tín khẽ cau mày rồi sau đó chậm rãi lên tiếng nói đem cái kia cái gọi là linh cá trả lại cho bọn hắn nghe thấy lục tín lời nói cốc thanh phong khuôn mặt trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm hắn đã sớm hoài nghi vị này lão quái vật cũng không phải là vì cứu giúp cái này một da một trẻ mà đến mục đích thực sự là vì cựu thải c ầ m lý dù sao cái này cựu thải c ầ m lý thuộc ở thiên địa linh vật hậu thiên võ giả nếu là ăn xuống dưới bước vào tiên thiên chính là dễ dàng sự tình nếu như tiên thiên viên m ặ n an lại còn năm thành tỷ lệ bước vào t ô n g sư c h i cảnh đối mặt loại này hấp dẫn toàn bộ người trong giang hồ ai có thể ngăn cản gia phụ cốc lang thiên đứng hàng thiên bảng đệ thập t ứ vị như nhược tiền bối sẵn lòng van bối nguyện đời gia phụ cùng tiền bối kết xuống một đám thiện duyên cốc thanh phong không lên tiếng không ti h nhưng lời nói chính giữa lại ẩn ẩn có ý uy hiếp lục tín n ở nụ cười hắn thật sự n ở nụ cười chỉ là loại nụ cười này lại làm cho cốc thanh phong có một loại s ờ n hết cả gai ố c cảm giác loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ nhưng lại là cốc thanh phong trực tiếp nhất cảm thụ người như con sâu cái kiến sao biết thiên uy lục tín cười khẽ một tiếng đem làm hắn kiếm chỉ vạch phá bầu trời thời điểm một bả trăm trượng kiếm quang ngưng tụ hư không chính giữa như thế cảnh tượng lại để cho cốc thanh phong cấp tốc rút lui hắn càng là gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín cái kia cười n h ạ t cho toàn thân sợ run hét lớn mặc dù g i ế t ta đọc bảo gia phụ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cồn g phong nổi lên thiên địa hàn đem làm lục tín kiếm chỉ điểm ra chi tế trăm trượng kiếm quang như tuyệt thế thiên kiếm chém dụng mà hạng vê anh t à o bang thuyền lớn vắt ngang hai đoạn cái kêu phá thành mảnh nhỏ thân tàu tạc toái không chịu nổi mà cốc thanh phong ngay cả kêu rền c h i âm đều không có phát ra liền theo t à o bang thuyền lớn trôn vùi tại gió lạnh chính giữa cốc thanh phong sắp chết cũng không hiểu hắn đang cùng loại nào tồn tại đối thoại tại lục tín trong mắt bất luận tàu bang cũng tốt c n gió hoặc đứng hàng đứng t ê thiên n bảng 14 cốc lăng thiên cũng、thế. những này người trong giang hồ nhìn như sợ hãi đổ đối với lục Tín n cốc Lục đối thế, hồ hãi với mà sợ đồ vợ, i kỳ thật c ù nhẹ g một c ỉ con sâu cái có khác kiến không có bất kỳ khác nhau. n sâu Gió kỳ h bất phất qua ông cháu hai người cùng lục tín rơi vào băng trên mặt mà chuyên trở lấy cựu thải cẩm lý x o、so、á t cá cũng làm cho lục tín giao tại nữ đồng trong tay điều này cũng làm cho ông cháu hai người hơi có vẻ ngốc trệ nhìn về phía lục tín chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến hơn mười tức về sau nữ đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lục tín hắn lời nói yếu đớt nói đại đại ca ca người là tiên nhân sao chương ba mươi b ố vạch trần thân phận giết giết sắt trăm trượng băng trên mặt trải rộng chân cụt tay đức đỏ tươi huyết thủy đem mặt băng nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ l ã n h vô ca hai con ngươi trắng bệnh lên tiếng gào rú thần s ắ c điên cuồng trong tay phi tuyết kiếm càng là hàn quang đại thịnh như thế cảnh tượng lại để cho lục tín nhún g mày rồi sau đó nhẹ trách mắng cầm trung t h n g kiếm đã qua ngàn năm lại như cũ m à i không hết ngươi lệ khí lại cảm dĩ kiếm ngự người xem ra còn cần lục m ô đối với ngươi đánh bóng một phen mới thành ông theo lục tín lời nói rơi xuống phi tuyết thân kiếm sợ run không nớt đột nhiên tự lánh vô ca trong tay thoát ly liền chỉ điểm phương xa bỏ chạy mà đi làm càn hai con ngươi thay đổi liên tục không gian đông lại lục tín khuôn mặt phát l ạ n h hán đơn tay khẽ vẫy trong hư không chuyển đến nổ vang nổ mạnh c h i âm cũng làm cho phi tuyết kiếm gào thét không nớt run run d ẩ y d ẩ y bay trở về lục tín bên cạnh ngưng lập hư không chính giữa lúc này lục tín ngưng hai con ngưng ngưng mắt nhìn phi tuyết đáy mắt có sát cơ chợt lóe lên n i ệ m tình ngươi chính là thượng cổ thần vật lục mỗ liền tha cho ngươi một lần nếu như tái phạm ngươi nên biết kết quả của ngươi cùng kiếm đối thoại lại để cho người kinh ngạc nhưng lục tín biết rõ phi tuyết kiếm có thể hiểu ra ý của mình ông thân kiếm sợ jun hóa thành kiếm quang đ ỗ n g nhiên trở vào bao k i ự u huyền cầm ở bên trong đầy trời băng tuyết tại n h ạ t nhòa dưới chân mặt băng đã ở từng khúc dạn nước hiển nhiên tiếp qua không lâu chỗ này đóng băng chi địa liền nếu lần hóa thành bích ba hồ nước vô ca vô dụng bị phi tuyết điều khiển kính xin tiên sinh trách phạt đem làm phi tuyết kiếm thoát tay lãnh vô ca liền dĩ nhiên thần trí khôi phục nhưng trên mặt thần sắc lại hổ thẹn không thôi phi tuyết chính là thượng cổ thần vật vốn tưởng rằng tàng kiếm n g à năm có thể mài mất kiếm này lệ khí nhưng ta hay là chủ quan rồi lục tín nhướng mày đạo có mấy lời lục tín cũng không có đối với lanh vô ca nói rõ cái này phi tuyết kiếm chính là nguyên vẹn thượng cổ c h i vật h á n tài liệu chính là băng tuyết tinh phách chế tạo mà băng tuyết tinh phách kiếp này dĩ nhiên không lộ ra kiếm này bình thường chỉ là một đạo kiếm quang khi chân khí rót vào trong đó mới có thể thể hiện ra kiếm này bản thể nhưng này còn cũng không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là kiếm này chính giữa thai n g é n kiếm linh có suy nghĩ của mình cùng ý thức lục tín mỗi ngày k h ả đàn cầm khúc cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi đại đa số dụng ý đều là tại thu phục kiếm linh nhưng đã nhiều năm như vậy kiếm linh tuy nhiên e ngại lục tín nhưng lại chậm chạp không có thần phục với h ắ n lục tín cũng không phải là ngấp nghẽ phi tuyết kiếm thần dị mà là kiếm này chính là thượng cổ thần vật nếu như kiếm linh có trí nhớ của mình tất nhiên sẽ biết được một ít thượng cổ luyện khí sĩ che giấu mà lục tín đã từng lớn mật suy đoán kiếm này tất nhiên chính là thượng cổ luyện khí sĩ tạo thành chỉ là mình không có tìm được thu phục kiếm này phương pháp chính xác công tử mặt băng sắp tan g ã kính x i n lên thuyền tự thoại đem làm lục tín trầm tư chi tế thuyền hoa phá băng mà đến liễu nhược y xinh đẹp lập đầu thuyền một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới lục tín người này đáy mắt thỉnh thoảng có vẻ kinh ngạc xét qua lần nữa lên thuyền lại không chỉ lục tín hai người mà là nhiều hơn bên người một già một trẻ công tử võ công cái thế chỉ sợ sớm đã bước vào tông sư chi cảnh đi à nha thuyền hoa đầu thuyền liễu nhược y nói thẳng muốn hỏi lại không cái gì che lấp đối với liễu nhược y câu hỏi lục tín cũng không có đáp lại đến không phải hắn không muốn nói cho nàng này bản thân tu vi mà là hắn thật sự không biết chính mình võ công đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào lục tín trầm mặc im ắng lại để cho liếu nhược y người đẹp nhẹ nhăn nói công tử tuy nhiên võ công tuyệt thế nhưng lại một kiếm bổ chìm t à u bang thuyền lớn mà lại cốc thanh phong cũng chết tại công tử trong tay nếu như không có người chứng kiến cũng may nhưng bích ba trên hồ hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa nhiều không kể xiết giờ phút này chỉ sợ sớm đã có người đem tin tức này đi thông t r u y ề n tàu bang liễu nhược y chân thành mà nói cường điệu miêu tả lấy trong đó lợi hại quan hệ lục tín đến là không cảm nhưng một bên ông cháu hai người lại có vẻ khuôn mặt tái nhợt đ ấ y mắt c à n g có e ngại chi ý s ả y qua bọn hắn nhiều thế hệ bắt cá mà sống tàu bang đáng sợ ông cháu hai người há có thể không biết mà lại cốc thanh phong bởi vì ông cháu hai người đã chết tại lục tín tri thủ tàu bang lại há có thể từ bỏ ý đồ công tử võ công tuyệt thế không giả nhưng dù sao cũng chỉ là hai chủ tớ người thì như thế nào có thể cùng tào bang so sánh với nhược y đến là có một đề nghị khả năng giúp đỡ công tử giải quyết cái này phiền thoái liễu nhược y đôi mắt dễ thương chuyển động hơi cười ra tiếng đạo a không biết cô nương có gì biện pháp lục tín cười nhạt một tiếng lời nói chính giữa có chút chuyển du chi ý nhìn qua lục tín nụ cười trên mặt liễu nhược y trong lòng thất kinh chỉ cảm giác tâm tư của mình giống như bị đối phương xem thấu loại cảm giác này không hề lý do nhưng tối t â m bên trong đích trực giác nói cho liễu nhược y ỉa người trước mắt thần bí đến cực điểm tuyệt đối có lớn lao lai lịch liễu nhược y đem chấn động nỗi lòng đẻ xuống đem thanh âm đẻ thấp nói tào bang tuy nhiên chính là thiên hạ bốn bang một trong càng trưởng quản thiên hạ đường sông nhưng cái này trung nguyên võ lâm cũng không phải là tào bang một nhà độc đại t i ể u giống với nhược y thế lực phía sau không đợi liễu nhược y nói xong lục tín nhẹ giọng đánh gãy nói thiên địa huyền hoàng vũ trụ hầng hoàng ngươi thân mang mê hoặc chi thuật hẳn là huyền chữ kỳ người a như cựu thiên sấm xét tại nổ vang giống như sóng to gió lớn tại bốc lên liễu nhược y thần sắc đại biến nhu nhược khí tức đ ố n g nhiên không thấy tùy theo mà đến chính là âm hàn sắc cơ liễu nhược y rút lui ba bước cường cười ra tiếng nói công công tử nói rất đúng cái gì như nhược y như thế nào có chút nghe không hiểu ma giao c o bắt kỳ cùng sở hữu tám vị kỳ chủ xem ngươi tu vi chính là t i ê n thiên tiểu thành mặc dù ngươi không phải huyền chữ kỳ chủ nhưng ở ma giao chính giữa cũng coi như tầng giữa nhân vật ta nói rất đúng ấy ư liễu nhược ý cô nương、Xoẹt. trong tay háo tàng kiếm hàn quang nổ bắn ra đem làm lục tín lời nói rơi xuống đất chi tế liễu nhược ý sát cơ lộ ra thẳng đến lục tín cổ họng hắn tàn nhẫn thủ đoạn cùng lúc trước nhu nhược khí chất so s á n h mới phảng phất lập tức thay đổi cá nhân k e n kim thiết vang lên c h i âm hưởng lên đối mặt liễu nhược ý ám sát lục tín thân hình không động chỉ là hư không bỗng nhiên co g ú p nhanh một đạo khí tưởng l ă n g không sinh sôi cũng đem hàn lóng lánh lợi kiếm ngăn cản tại bên ngoài cực kỳ khủng bố sức lực lớn đem liếu nhược y đánh bay mà ra thiểu thư b o n g bong, bong lóng cong hơn mười tên thị nữ rút ra bên hông nhuận kiếm lập tức hóa thành lăng lệ ác liệt t h i ể u nữ đem liếu nhược y bảo vệ trung ương lục tín lắc đầu khẽ thở dài ngàn năm trước ma giáo huy trấn thiên hạ võ lâm nhưng kiếp này lại giấu đầu lộ đuôi không thể không nói còn đây là một loại bi a y nghe thấy lục tín lời nói liễu nhược y thần sắc phức tạp đáy lòng dĩ nhiên có chút phỏng đoán nàng nói khẽ với một đám thiếu nữ nói đều lui ra đi các ngươi không phải là đối thủ của h ắ n tiền bối đối với ta ma giáo như thế giải cũng không có đem nhược y bắt giết nghĩ đến tiền bối là bạn không phải địch kính xin tiền bối ban thưởng hạ tục danh nhược y cũng tốt trở về trong giáo hướng chư vị kỳ chủ kể lể chuyện hôm nay liễu nhược y khẽ mở môi anh đào nói ta gọi lục trường sinh ngươi có thể đem tên này kiên kỵ cáo chi đem làm thay mặt giáo chủ hắn tự nhiên sẽ gặp biết được ta là người phương nào trọng đạm phang trần hư không sinh lôi linh khí tiết ra ngoài thiên đ ị a tại biến lục tín có một loại trực giác thần bí thượng thời cổ đại đang tại từ từ mở ra hắn s ở cầu chết mà phục sinh chi pháp cũng xuất hiện một đám hy vọng hắn mặc dù sừng sững tuyệt đỉnh nhưng là gần kể chỉ là một người mà thôi cho nên hắn cần một ít người đến vì hắn làm việc mà ma g i á o đúng là hắn lựa chọn tốt nhất chương ba mươi lăm trước bao tác bình tĩnh lục trương sinh lần nữa nghe được cái tên này liễu nhược y b i ế n thành cực kỳ trịnh trọng nàng biết rõ trước mắt vị này nhân vật thần bí cũng không phải là tìm niềm vui tại nàng cái tên này chính giữa nhất định có lớn lao hàm ý chỉ có trở về trong giáo gặp mặt giáo chủ đáp án tự nhiên có thể tra ra manh mối mặt băng tan rã sóng cả nhộn nhạo nhiều lần xương trắng cũng tại trên mặt nước bốc hơi đây là cực lạnh cùng cực nhiệt rằng có sao đích biểu hiện cũng làm cho thuyền hoa trên mặt hồ chính giữa như ẩn như hiện chuyện hôm nay không phải chuyện đ ù a không khỏi t A giáo bạo có làm ộ nguy、hiểm. những n hiểm, y giang hồ tuấn Kiệt Tuấn hồ tánh ạ n nhiên g tuy cho ũ n muốn g t ả tại tiền bối trên người. Liễu nhược y thiển cười ra tiếng, nhưng quanh thân sát ý lại bối người. Liễu cười nhược nhưng quanh nồng đậm đến ra làm h cực c y ý đậm điểm. À, làm cho. tha mạng kiếm quang bay múa một kích bị mất mạng đem làm liễu nhược y lời nói vừa vang lên hơn mười tên ma giáo thiếu nữ sớm đã vung vẩy lợi kiếm trong tay đem đuôi thuyền những cái kia cái gọi là giang hồ tuấn kiệt tán s á t không còn ma ma giáo yêu nữ quách tử xuyên vốn là trọng thương tại thân khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh giờ phút này hấp hối chi tế nhìn về phía liễu nhược y cùng lục tín hai người đáy mắt hiện ra thật lớn hận ý Xoẹt! chân mày lá liêu ngọc nhăn một kiếm ngang trời đem làm liễu nhược y lợi kiếm thu hồi chi tế thê d i ệ m huyết thủy theo trên m ũ i kiếm chậm rãi nhỏ quách tử xuyên cũng triệt để mất đi sinh cơ trắng đ o á n khăn tay trà lau trên thân kiếm máu tươi liễu nhược y phảng phất làm một kiện rất tùy ý sự tình từ nơi này cũng có thể nhìn ra Vị vốn vẻ bị bị này nữ hán đoạn, không nàng hiện giống như nhu nhược. Đông đông đông. Mấy cỗ thi thể bị những này ma giáo thiếu nữ ném nhập trong hồ, cả tòa thuyền hoa bị nước trong tuyệt Mấy dày ma tâm ma mùi máu ra kia tòa hoa rửa giáo giáo g phải biểu cái thi thiếu hơi tươi, i tử, thủ thể hồ, sạch, cơ cỗ cả có đặc ờ phút không thấy Thật thủ Lãnh mất này cũng biến mất không thấy gì nữa. đoạn. ác độc gì vị ca lầm bầm lên bầm tiếng nói. v này tiểu ca ca ngài cái này đã có thể nói sai rồi các ngài chủ nhân vừa rồi một kiếm bổ chìm t à u bang thuyền lớn cái kia cốc thanh phong càng là chết không có chỗ t r ô n nếu bàn về tàn nhẫn tiểu nữ tử trả lại cho những người này lưu cái toàn t h ờ i cái này cùng chủ nhân nhà ngươi so với chẳng phải là nhân từ rất nhiều liễu nhược y cười yếu ớt t r e o chọc nói hừ khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu yêu nữ bị liễu nhược y t r e o chọc lãnh vô ca khuôn mặt đỏ lên lại cũng vô lực cãi lại cả bởi mới nghẹn ra một câu như vậy đối với hai người không ai nhường ai lục tín bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn xa bên cạnh bờ nói vô ca thuyền nhanh tới bờ chúng ta cần phải đi nghe thấy lục tín lời nói liễu nhược y tiến lên một bước nói tiền bối ngài chuyến đi này chúng ta phải như thế nào tìm ngài lục m ỗ sẽ ở phụ cận trong tám trăm dặm dừng lại một thời gian ngắn về phần ma giáo có thể không tìm được lục m ỗ liền xem năng lực của các ngươi rồi lục tín nghĩ cách rất đơn giản nếu như ma giáo ngay cả tìm tìm một người cũng như này cố sức thì như thế nào thay hắn thám thính thượng cổ chi mộng chớ nói chi là những cái kia thượng cổ di tích cùng t r ô n cất h u y ệ t c h i địa như thế hắn cũng không cần phải cùng ma giáo lại có bất kỳ liên quan đến có lẽ có người sẽ hỏi lục tín thân là ma giáo s a n g giáo tổ tiên đối với ma giáo một điểm cảm tình đều không có sao đáp án dĩ như là xác thực không có năm đó hắn sáng lập ma giáo là được vì tìm hiểu thượng cổ che giấu mà sáng lập này giáo càng l à truyền xuống rất nhiều võ học lại để cho người trong ma giáo trưởng thành là một đời cự nghiệt khả nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi ma giáo dựa vào lục tín truyền xuống võ công dần dần tại giang hồ chính giữa tranh quyền đoạt lợi lục tín đang ở võ lâm lúc thiên hạ võ giả nghe nói lục trường sinh danh tiếng không dám có chút làm cản nhưng lục tín biến mất về sau nhiều năm tích lũy thù hận cuối cùng bộc phát điều này cũng làm cho ma giáo lọt vào chưa bao giờ có trọng thương lục trường sinh cái tên này tại ngàn năm trước giang hồ võ lâm là cái cấm kỵ tại ma giáo chính giữa cảng là lịch thay mặt giáo chủ trên tinh thần tín ngưỡng có thể đây hết thầy đều không có quan hệ gì với lục tín hắn hôm nay trọng đạp phàm trần thầm nghĩ truy tìm trong lòng chấp nghiệm cái gọi là ma giáo cũng tốt cũng hoặc giang hồ võ lâm cũng thế phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn đổ vợ đều đem hóa thành hạt bụi nghiệm tại ngày xưa ma giáo cùng hắn có một đám hương khói c h i tình nếu như kiếp này y nguyên có thể vi hắn sử dụng lục tín tự nhiên sẽ không n g ỏ n g đợi bọn hắn nhưng ma giáo còn như ngàn năm giống như nghĩ đến tranh phách võ lâm cái này cái gọi là ma giáo hắn cũng đem xua đuổi như giang lý thuyền đã đến mở lục tín bọn người lần lượt rời thuyền tại liễu nhược y cáo từ trong đó thuyền hoa cũng dần dần biến mất trên mặt hồ chính giữa lao trượng ra ở nơi nào lục tín nhẹ giọng đối với lao giả nói lúc này nha đầu trong ngực ôm sọc、so、á co quắp đứng tại lao giả bên cạnh thỉnh thoảng vụng trộm dò xét lục tín mà lao giả mặt thù may trao đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua ý tuyệt vọng lao giả chắp tay đối với lục tín thi lễ nói vị công tử này lao trượng cảm tạ ngài đã cứu ta ông cháu hai người tánh mạng nhưng tào bang thiếu bang chủ đã chết tại bích ba hồ bọn hắn lại há có thể bông u tha chúng ta ông cháu hai người giờ phút này là được có ra chúng ta cũng không dám trở về à. nhìn qua lão g i ả sầu khổ khuôn mặt lục tín nhẹ nhàng gật đầu mình quả thật không sợ cái gọi là tào bang nhưng ông cháu hai người chỉ là người bình thường bọn hắn thì như thế nào có thể thừa nhận tào bang căm giận ngút trời đây này ta lão đầu tử này một nửa thân thể đã vùi sâu vào đất vàng chết cũng liền chết rồi nhưng ta cái này cháu gái còn là một hài đồng lao trượng khẩn cầu công tử đem ta cái này đáng thương cháu gái thu lưu bên người như thế không đợi l a o giả nói xong lục tín trong nội tâm đã có quyết đoán nói lao t r ư ở n g yên tâm việc này bởi vì lục mỗ mà lên lục mỗ tự nhiên sẽ không bỏ mặc nghe thấy lục tín lời nói ông cháu hai người khuôn mặt vui vẻ không ngớt lời cảm tạ lục tín không ngớt tiên sinh ngài thân có chuyện quan trọng cái này một già một trẻ đều vi phạm t ụ nếu như mang theo trên người chẳng phải liên lụy tiên sinh điều này cũng làm cho lãnh vô ca muốn nói lại thôi vô ca không cần lo lắng ta đều có định đoạn đối với lãnh vô ca chấn an lên tiếng lục tín hai con ngươi nhìn xa thanh liên núi phương hướng giang hồ chấn động tàu bang thiếu bang chủ chết oan chết tuồng các phái đệ tử chìm thi trong hồ tin tức này dùng tốc độ cực nhanh hướng khắp nơi k h u ế c tán tàu bang bang chủ cốc lang thiên đứng hàng thiên bảng mười bốn vị hai mươi năm đến dĩ nhiên rất ít ra tay nhưng đem làm hắn biết được gái tử chết thảm cả người triệt để điền cuồng triệu tập tàu trong bang người đi suốt đêm hướng bích ba hồ thế muốn đem hung thủ bẩm thầy v ạ n đoạn không chỉ là tào bang đang hành động thanh thành kiếm phái ngoại môn trưởng lão quách vân sơn quỷ gối thanh thành kiếm phái sơn môn kêu khóc không n ớt thỉnh c ầ u thanh thành kiếm phái nhất định phải vi hắn uổng mạng con nối r o i làm chủ thanh thành kiếm phái đứng hàng cầm kiếm năm phái một trong tuy nhiên gần kể chỉ là ngoại môn trưởng lão con nối r o i bị giết nhưng cái này cũng có tổn hại thanh thành kiếm phái mặt điều này cũng làm cho thanh thành kiếm phái điều động trong môn cao thủ hộ tống quách vân sơn cùng nhau đi tới bích ba hồ cha ra hung thủ chính là là người phương nào nhưng này vẫn chưa hết một tin tức lạng yên tại giang hồ chính giữa quyết tán cốc thanh phong bởi vì đạt được cựu thải cá chép mới nhắm c h ú n g hung thủ sát nhân đ o ạ à bảo giờ phút này cựu thải cá chép liền tại trong tay người này cựu thải cá chép chính là thiên địa linh vật trăm năm đều khó gặp bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm huống chi này thiên địa linh vật đây này kim nam môn lay sóng tông khoai kiếm môn tất cả lớn nhỏ môn phái võ lâm tất cả đều xuất động mà một ít lánh đời tại giang nam quận bên trong đích lá quái nghe nói cựu thải cá chép xuất thế tin tức cũng tận đều đang tìm kiếm lục tín hạ lạc hạ xuống toàn bộ giang nam quận cũng bởi vì việc này triệt để loạn cả lên Trường tề thanh trời liệt treo tòa thanh tre trầm trọng thể tại rằm dương nhưng như như người nơi liên núi, vạn trời quang, liệt dương treo cao, nhưng cả tòa thanh liên núi sơn ẩn hiện, mông lung cảm giác. Đáng giác. khắp kỳ hạ cho chết! lấp, lấp lại loại đậu, cao, mây mù mây mù một cảm tre cả cực bị ta bạch vân kiếm thành nghiên cứu nơi đây mấy trăm năm thời gian cuối cùng sờ đến một k i a phá vỡ trận này lỗ hồng cơ duyên chỉ cần một lần nữa cho chúng ta nửa năm thời gian tất nhiên có thể đi vào núi này đạt được trong đó t h ầ n vật nhưng hết lần này tới lần khác tại đây mấu chốt nhất thời khác giang nam quận lại phát sinh lớn như thế sự tình chẳng lẽ núi này bí mật bị người phát hiện hay sao thanh liên chân núi mấy tên thợ săn nhìn xa thanh liên núi một người trung niên nam tử hung ác nham hiểm lên tiếng đáy mắt vẻ kinh nghi thỉnh thoảng xẻ qua kiếm không đúng vậy ba trăm năm trước ta bạch vân kiếm thành tổ tiên đi ngang qua nơi đây vốn định lên núi tiềm tu có ai nghĩ được đến cái này thanh phong núi như là mê cung tổ tiên tiến vào trong đó bất quá nửa ngày vậy mà thiếu chút nữa mất phương hướng trong đó nếu như không phải một đạo kinh thiên kiếm khí tự trong núi bộc phát mở ra một con đường sống chắc hẳn tổ tiên cũng muốn vẫn lạc trong núi tổ tiên kết luận núi này chắc chắn thần vật nhưng lại bị tuyệt thế đại trận che đậy từ đó phân phát nơi đây dân chúng để cho ta các loại nhiều thế hệ gác nơi đây hy vọng có thể phá vỡ đạo này đại t r ậ n đem cái kia tuyệt thế thần vật lấy ra cho nên núi này bí mật ngoại nhân tuyệt đối sẽ không biết được mấy người ngươi một lời ta một câu cũng làm cho bạch vần kiếm sử hơi có vẻ an tâm cựu thải cá chép mặc dù tốt nhưng làm sao có thể cùng núi này của quý so sánh mới trong khoảng thời gian này chúng ta đi đầu ngủ đông ở ẩn tuyệt đối không thể lại để cho thiên hạ võ lâm biết được núi này bí mật nhìn qua mây mù che lấp sân mạch bạch vân kiếm sử con mắt quang c h ấ p động tiếp tục nói phái người thông truyền thành chủ điều động trong môn ngữ cao thủ đóng quân nơi đây núi này tuyệt không có thể có bất kỳ sơ xuất vâng kiếm sử vô danh thâm sơn cung điện mọc lên san sát như rừng cổ thụ che trời thỉnh thoảng có chim bay xẹt qua đầu cảnh phát ra giòn đủ thai gọi c h i âm trung ương cung điện nội mười mấy tên quần áo và trang sức khác nhau lao giả bên cạnh lập hai bên ám kim vương tọa phía trên một gã nam tử ngồi ngay ngắn trong đó chỉ là trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt quỷ mặt nạ lại để cho người thấy không rõ dung mạo của hắn như thế nào chỉ là quanh thân ngẫu nhiên khí t ứ c lại làm cho người cảm thấy cực kỳ trầm trọng áp lực liêu k ỳ sử ngươi nói hắn tên gọi là gì mặt quỷ nam tử ngưng phát thanh hỏi nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện lời của hắn chính giữa lại mang theo một tia thanh âm rung động người này tên là lục trường sinh hắn thuyết giáo chủ ngài lão nhân ra biết rõ sự hiện hữu của hắn lại để cho thuộc hạ trở về trong giáo hướng ngài bẩm báo việc này liễu nhược y chi tiết đáp lại không người hướng mặt quỷ nam tử thi lễ tĩnh y ê n tĩnh quỷ dị giống như y ê n tĩnh toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một cổ cực kỳ áp lực khí tức tại lan tràn đây là mặt quỷ nam tử tuyệt thế cao thủ khí tức bố trí cũng làm cho người trong ma giáo tâm thần kinh ngạc không biết giáo chủ cảm xúc vì sao như thế kích động ha ha đông nhiên mặt quỷ nam tử cuồng tiếu không đ ớ t cũng làm cho cả cung điện dao động tuân rơi phát r u n công lực như vậy thẳng gọi ma giáo mọi người hoảng sợ lục chương sinh lục chương sinh chẳng lẽ lịch thay mặt giáo chủ lưu truyền tới nay truyền thuyết thật sự mặt quỷ nam tử thần thái điên cuồng hắn đột nhiên theo ám kim vương tọa đứng dậy không ngừng tại trên cầu thang qua lại đỗ bước cái kia chấn động đến cực điểm khí tước chứng minh tâm tình của hắn là cỡ nào không bình tĩnh giáo chủ cái này lục trường sinh chính là là người phương nào một gã đầu đầy tóc xanh láo giả nghi phát thanh hỏi người này đích thoại ngữ lại để cho mặt quỷ nam tử suy nghĩ quay lại xuyên thấu qua mặt nạ hai đạo con mắt quang ngưng động thực chất các ngươi cũng biết ta ma giáo từ đâu mà đến sáng giáo tổ tiên lại là người phương nào mặt quỷ nam tử hướng ma giáo mọi người đặt câu hỏi cái này mặt quỷ nam tử câu hỏi lại để cho ma giáo mọi người giật mình nhưng nói đến buồn cười bọn hắn tuy nhiên là ma giáo túc lão nhưng đối với tại ma giáo lịch sử lại cũng không t i n tưởng chỉ là biết rõ ma giáo lịch thay mặt giáo chủ đều là nhân trung lắm phượng nếu như không phải ngàn năm trước đại kiếp nạn đạ, giờ phút này ma giáo tất nhiên không kèm cõi thiếu lâm thái thượng đạo môn tồn tại nhìn qua mọi người trên mặt không biết giải quyết thế nào chi sắc mặt quỷ nam tử trầm thấp lên tiếng nói bổn giáo chủ liền nói cho các ngươi biết lục trường sinh là được ta giáo sáng giáo tổ tiên、Soạn. theo mặt quỷ nam tử lời nói rơi xuống toàn bộ cung điện xôn xao một mảnh trên mặt của mỗi người đều là d u n g động c h i sắc mà liễu nhược y càng là thần sắc ngốc trệ không có nghĩ đến cái này danh tự thậm chí có lớn như thế lai lịch c h ắ c không được cái kia áo trắng thanh niên biết nói cái tên này giáo chủ tất nhiên biết được giáo chủ đã người này tự xưng lục trường sinh tất nhiên chính là giả mạo tổ tiên tri lưu như thế khinh nhuần tổ tiên sự tình chúng ta ha có thể cho phép hán tóc xanh láo giả giận dữ mắng mỏ lên tiếng theo người này lời nói rơi xuống đại điện chịu yên tĩnh đều cùng đợi giáo chủ hạ lệnh muốn xử trí như thế nào lục tín nhìn qua mọi người oán giận c h i sắc mặt quỷ nam tử chậm rãi lắc đầu hắn lần nữa trở lại ám kim vương tọa phía trên hắn n h ỉ non lời nói lại làm cho mọi người khuôn mặt khác nhau ma giáo lớn nhất bí mật chỉ có lịch thay mặt giáo chủ biết được có một số việc cũng không phải là các ngươi tưởng tượng cái kia dạng người này là hay không mạo danh thế thân chỉ có bổn giáo chủ tự mình tiến về trước mới có thể một thấy rõ ràng liễu k ỳ sử chuyên bổn giáo chủ khẩu dụ huyền chữ kỳ giáo chúng tất cả đều cùng bổn giáo chủ chạy tới giang nam quận là được đào ba thước đất cũng muốn đem người này cho bổn giáo chủ tìm ra mặt quỷ nam tử trịnh trọng lên tiếng nói giáo chủ thân phận ngài tôn quý làm gì tự mình tiến về trước không bằng để cho ta không đợi tóc xanh láo giả nói xong mặt quỷ nam tử phất tay đánh gãy hắn nhìn xa giang nam quận phương hướng n h ỉ non lên tiếng nói nếu như hắn thật là trong truyền thuyết chính là cái người kia ta ma giáo đem lần nữa quật khởi khắp thiên hạ võ lâm Áo trắng nam tử. giang nam quận phong ba chấn phong ba chấn là một cái chấn nhỏ thị trấn nhỏ đại khái mấy trăm gia đình đông lâm ba trăm dặm bên ngoài bích ba hồ lương tựa năm trăm dặm bên ngoài thanh phong núi mà một ít võ lâm nhân sĩ mặc dù đi bích ba hồ tầm hoan tắc nhạc cũng là tại lâm giang thành nghỉ ngơi cho nên cái này tòa thị trấn nhỏ nhân vật giang hồ không nhiều lắm phần lớn là nhiều thế hệ ở lại nơi đây bình dân dân chúng mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức đây cũng là phong ba trong chấn dân chúng sinh hoạt t ư ờ n g phúc khách sạn phân tiền viện hậu viện c h ỉ n h thể cấp ba tầng một tầng phòng chính là qua lại thương hộ dân chúng dùng bữa chi địa hai tầng tầng ba hành động phòng trọ hậu viện tri địa chính là khách sạn trưởng quầy cùng nhân viên cửa tiệm nghỉ ngơi chỗ khách điếm này tuy nhỏ nhưng lại ngũ tạng đều đủ tại phong ba chấn mà nói cũng coi như một nhà hơi có cấp bậc khách sạn lúc này lục tín bọn người liền đứng thẳng tường phúc khách sạn trước cửa theo nhân viên cửa tiệm nhiệt liệt nên môn phía dưới lục tín bọn người cũng tiến vào khách điếm này chính giữa tám cái đĩa ăn sáng một bình trà xanh đem làm đồ ăn bưng lên cái bàn ông cháu hai người hơi có vẻ co c ắ p chậm chạp không dám đậu đũa lao trượng không cần câu thúc nha đầu cũng đói bụng một ngày các ngươi nhanh ăn đi lục tín ôn nhuận đạo cảm ơn đại ca ca nha đầu tâm tính hồn nhiên chỉ biết lục tín cứu được ra ra đối với lục tín đ ấ y lòng tràn đầy hảo cảm đi đầu cầm lấy chiếc đũa cho ra ra kẹp đi một tí rau cỏ đến trong chén rồi sau đó lần lượt cho lục tín cùng lánh vô ca đĩa rau chính mình lại ăn lấy trong chén cơm trắng ra nha đầu đại ca ca không đói bụng ngươi ăn nhiều một điểm mới được là nhìn qua nha đầu trong tay gạo trắng l ụ c tín bất đắc dĩ c ư ờ i khổ, n h h ẹ n n à g cầm lấy chiếc lấy ba cho chút chính nhà thịt, ăn đầu kẹp chút ít mươi ì n nhớp nhẹ trong chén trà xanh. h lại trà b ả 7 quy vân khắc sạn công tử ân cứu mạng dĩ nhiên lại để cho lão hủ không cách nào báo đáp há có chúng ta ăn trước lại để cho công tử đứng ngoài quan sát đạo lý lao giả hơi có vẻ bất than đạo không sao lục m ô bụng cũng không đ ó i khát lao trượng không cần khách khí lục tín nói phun ra nuốt vào ánh bình minh tử khí hái thiên địa nhật nguyện c h i tinh thành tựu vô cấu không dành c h i thân lục tín từ lúc ngàn năm trước liền vào nhập tích cốc trí cảnh hắn nhìn như gầy nhưng ai lại biết rõ lục tín thân thể cường hoành đến loại tình trạng nào đây này mấy người y mắng yên lặng ăn lấy thức ăn trên bàn mà tường phúc khách sạn chính giữa lại hơi có vẻ quặn cũ b khách sạn trưởng q u ầ y là cái trung nhân người tại q u ầ y hàng phía sau g ầ y g ầ y b ả n tính nhân viên cửa tiệm dựa vào ngồi trước cửa lộ ra buồn ngủ cả tòa khách sạn lại không có người nào khác ảnh giờ phút này dĩ nhiên chính là giờ lên đèn trời chiều l ặ n g yên rủ xuống màn đêm s ắ p bao phủ phong ba chấn như vô tình ý bên ngoài hôm nay lục tín bọn người liền muốn ngủ lại nơi đây vị này tiểu ca ta có một chuyện muốn hỏi không biết có thể không cho ta giải đáp lục tín nhẹ ngữ lên tiếng cũng làm cho nhân viên cửa tiệm tinh thần chấn động trên mặt treo dáng tươi c ư ờ i nói khách quan n g h ị đến mới tới phong ba chấn ngài cũng muốn hỏi mấy thứ gì đó nơi đây năm trăm dặm ngoài có tòa thanh liên núi không biết thanh liên chân núi hay không còn giống như này thị trấn nhỏ nhưng cung cấp chúng ta vào ở nghỉ ngơi nghe thấy lục tín lời nói nhân viên cửa tiệm khẽ giật mình trên mặt h i ệ n hiện mê hoặc thần sắc trọn vẹn đã qua mấy tức thời gian nhân viên cửa tiệm trần trờ nói khách quan ngài nói thanh liên núi loại nhỏ đến là không biết nhưng cái này trong vòng ngàn dặm ở trong nhưng lại có tòa thanh phong núi chỉ là núi này cả ngày mây mù che lớp cũng không phải cái gì d i à n h thắng di tích cổ không người tiếp khách quan nói thế nhưng mà núi này thương hải t ă n g đ i ể n tuế nguyệt trôi qua đã nhiều năm như vậy thanh l i ê n núi sửa làm thanh phong núi thực sự lại để cho lục tín cũng không ngạc nhiên chi ý hắn nhẹ gật đầu nói ta nói hẳn là núi này khách quan loại nhỏ có thể nói với ngài cái kia thanh phong núi ngài thật đúng là đ ừ n g đi cái kia thanh phong chân núi thợ săn muốn chết thảm người à. nhân viên cửa tiệm đem miệng nết lên đạo a tiểu ca có thể cho ta nói rõ chi tiết nói nhìn qua nhân viên cửa tiệm như thế bộ dáng lục tín đáy mắt s ẹ t qua một đạo thần quang khách sạn vốn cũng không có thực khách nhân viên cửa tiệm bình thường cũng là nhàm chán giờ phút này cùng lục tín đáp lời nhưng cũng là thao thao bất tuyệt giảng mà bắt đầu thanh phong núi quanh năm mây mù lượn lờ trong vòng ngàn dặm cũng chỉ có cái này tòa phong ba chấn mà phong ba chấn dân chúng đem gieo trồng hạ thóc đưa đến lâm giang thành đi đầu cơ trục lợi dùng này đến duy trì sinh kế đương nhiên phong ba chấn chỗ rửa gặp nước cũng có chút trong chấn thanh niên đối với thanh phong núi hơi cảm thấy hứng thú muốn đi vào trong núi săn bắt một ít động vật cũng có thể đánh bữa ăn ngon cũng không biết từ đâu lúc lên thanh phong chân núi đã đến hơn mười gia thợ săn tạo thành một thôn trang những n à y thợ săn cũng không cùng người tiếp xúc trong c h ấ n thanh niên còn chưa đi đến chân núi liền bị những n à y thợ săn phát hiện hung thần á c sát cho đuổi đến trở về người thanh niên nha lá gan đều rất lớn tại thợ săn không chú ý thời điểm vụ trộm tiến vào thanh phong trong núi nhưng cũng là chuyến đi này liền từ này biến mất không thấy gì nữa như thế quỷ dị sự tình cũng làm cho phong ba chấn dân chúng đem núi này định vì một tòa quỷ núi từ nay về sau cũng bỏ đi lên núi ý niệm mà thanh phong chân núi thợ săn mọi người đều bình thường công phu quyền cước bọn hắn cũng không muốn cùng những n à y săn gia đình kết thủ mấy trăm năm thời gian trôi qua nếu như không phải lục tín nhắc tới núi này nhân viên cửa tiệm vẫn thật không nghĩ tới phong ba bên ngoài trấn còn có như vậy một tòa sân mạch theo nhân viên cửa tiệm giảng thuật hoàn tất lục tín trầm mặc im ắng chỉ là đáy mắt hai con ngươi lại từ từ chuyển động ở đằng kia xa xôi đi qua hắn đem lý thái bạch trôn cất tại thanh liên trong núi theo hắn t r ô n cùng còn có một thanh tuyệt thế lợi kiếm kiếm này chính là thân thủ của hắn vi chế tạo có thể nói thế gian hiếm có thần binh đã l à m bảo đảm thái bạch mô không bị quái dày hắn rời đi thời điểm bố trí xuống một tòa phong núi l ạ i trận chỉ là lục tín cân nhắc đến chắc chắn sẽ có tượng người nhập núi này cái này tòa đại trận lại bị hắn thoáng cải biến nếu như người bình thường tiến vào trong núi bất quá nửa ngày định có thể theo trong núi đi ra mà võ giả tiến vào núi này lại muốn mất phương hướng trong đó sẽ bị trong đại trận ảo cảnh chỗ thôn vệ tàu hỏa nhập ma mà vong dựa theo nhân viên cửa tiệm theo như lời người bình thường lên núi nhưng lại chưa bao giờ đi ra ở trong đó tất nhiên có khác cẩn tình mà cái k i a chân núi thợ săn thôn trang liền đại có vấn đề tiên h sinh cái k i a thợ săn thôn trang có vấn đề lãnh vô ca thấp giọng nói lục tín nhẹ gật đầu tự nhiên minh bạch lãnh vô ca ý tứ chỉ là hắn cũng không có nhiều lời mà là không ngừng dò xét trên khách s ả n xuống rồi sau đó cười khẽ nói vô ca không biết ngươi trong ngực tiền bạc có thể đủ tiên sinh ngài làm mướn lãnh vô ca trần trờ nói đã thanh phong núi ngàn dặm ở trong chỉ có cái này một cái chấn nhỏ tiên sinh muốn đem khách điếm này dưới bàn dùng cung cấp chúng ta dung thân chi dụng ngươi cảm thấy tốt chứ lục tín đích thoại ngữ lại để cho lãnh vô ca giật mình nhưng cũng khiến cho khách sạn trưởng quay chú ý đập đập đập khách sạn trưởng quay một đường chạy c h ậ m mà đến trên mặt càng là chất đầy dáng tươi cười nói vị khách quan kia ngài thật muốn dưới b ả n tiểu điếm không trách khách sạn trưởng quầy như vậy ân cần cái này phong ba chấn bất quá mấy trăm gia đình qua lại thương gia đều dọc đường lâm giang thành thế cho nên khách sạn kinh doanh từ từ tiêu điều cái này khách sạn trưởng quầy cũng có chút tài sản tự nhiên sớm muốn khách sạn bàn g ra đến lâm giang thành mở một nhà càng lớn khách sạn lục tín đích d i y trí là được lãnh vô ca sứ mạng giật mình nhưng qua đi hắn liền gật đầu một ngàn lượng kim thông b u ồ n phiếu giao cho khách sạn trưởng quầy Bất quá thời quá khách hương, gian nửa nén đối i liền thay đổi giản viên tiệm, m một mang này nhân. Đơn giản thu thập một phen hành trang, khách sạn trưởng quầy mang theo nhân dụng ngựa thay quầy thu thập theo chủ khách cửa u s t đêm l ề đều n Giang Thành,、lúc、gần đi ngay cả chào hỏi đều không có cùng lục tín bọn người đánh. chạy lúc cả có lục hỏi tới trào đi Đối Lâm với khách sạn trưởng quản mà nói một nhà kinh doanh không được khách sạn có thể đổi được một ngàn lượng ngân phiếu đây là bánh từ trên trời rất xuống mua bán hắn rất sợ lục tín bọn người đổi ý không dám tại khách sạn n h i ề u n g ốc tường phúc trong khách sạn nha đầu không ngừng lau sạch lấy cái bàn lộ ra cực kỳ vui sướng mà lão giả cầm lấy sổ sách rất nghiêm túc kiểm cây khoản tuy nhiên giờ phút này màn đêm dĩ nhiên hàng lâm lại không che giấu được ông cháu hai người hưng phấn chi ý tiên sinh ngài dưới bàn khách điếm này chẳng lẽ chuẩn bị lúc này dừng lại một đoạn thời gian lãnh vô ca nói nhìn xa thanh liên núi lục tín hai con ngươi h o à n g hốt thấp giọng thở dài nói giang hồ phân loạn tranh chấp không nớt dưới bàn khách điếm này chỉ là này một ít người đến lục tín đem nhân tâm xem vô cùng thấu cốc thanh phong bị giết tào bang sao lại há có thể từ bỏ ý đồ mà khi đ ờ i ma giáo giáo chủ chỉ cần không phải kẻ đẩn tự nhiên sẽ đến đây tìm hắn mà lục tín đem khách điếm này dưới bản là được muốn đem tào bang sự tình toàn bộ giải quyết lại để cho ông cháu hai người lại tránh lo âu về sau hắn càng muốn nhìn kiếp này ma giáo giáo chủ phải chăng có thể vì chính mình sử dụng đương nhiên những lời này hắn đều không có cùng lánh vô ca nói rõ sáng sớm hôm sau đem làm luồng thứ nhất sáng sớm dương rơi vai tại phong ba trên thị trấn đại lượng pháo trúc c h i âm tại v ă n g lên tường phúc khách sạn thay đổi chủ nhân đổi tên quy vân khách sạn rất nhiều phong ba chấn dân chúng rất là hiếu kỳ đi vào khách sạn trước cửa vây xem lại bị ông cháu hai người thân thiết mời đến mà vào phong ba chấn dân chúng vốn là thuần phát mà ông cháu hai người cũng là bắt cá xuất thân chuyện phiếm chính giữa tự nhiên không có ngăn cách rất nhanh liền dung nhập những n à y dân chúng chính giữa có thể một bên lánh vô ca lại là có chút không may hán tuân theo lục tín phân phó trở thành ra quy vân khách sạn nhân viên cửa tiệm giờ phút này chính đang không ngừng cao thấp bận rộn hậu c h ù sư phó là hán đầu bàn đưa đồ ăn cũng là hán mà lục tín lại trở thành cái vung tay trường quài giờ phút này không biết người ở chỗ nào chương ba mươi tám thanh l i ê n dị động cố lao tương truyền thượng cổ thời điểm có luyện khí sĩ có thể ngự kiếm theo gió ngao du thái hư hô hấp phun ra nuốt vào thời điểm một đạo tấm lụa hóa thành kiếm quăng c ó thể tồi sơn ngăn nước đoạn sơn điền biển này vị kiếm tiên còn có truyền thuyết xưng thượng cổ thời điểm bách g i a đủ phóng và đạo đua tiếng thượng cổ luyện khí sĩ phân thiên địa lưỡng giới vừa là thanh minh nhị vi cựu ưu ngày nay thế chi nhân cũng đem thanh minh cựu ưu cho rằng tiên nhân mà nói nhiều thế hệ truyền lưu nhân g i a n những n à y truyền thuyết là thật là giả đương thời chi nhân không thể nào khảo chứng nhưng giờ phút này lục tín nhưng lại tại ngự không mà đi ba ngàn năm tu vi siêu việt thế nhân tưởng tượng hư không thành cường đạp thiên mà đi có lẽ tại nhân vật giang hồ trong mắt đây chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể như thế làm việc giống như lưu tinh như mây bay điện quang thanh hỏa cực ngắn tung hoành ở giữa thiên địa lục tín mỗi một bước bước ra hư không đều nổi lên đạo đạo gọn sóng ba nghìn chỉ đen theo gió phiêu lãng màu trắng và táo liệt liệt rung động x o ẹ thân t như lợi kiếm vạch phá bầu trời đem làm lục tín xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên đi vào thanh liên sơn dưới chân mây bay che vọng mắt vân sơn sương mù l ư lờ nhìn qua nguy nga mông lung thanh liên sơn một đám hồi ức theo lục tín đáy mắt xẻ qua ngàn năm trước thái bạch mồ dài khắp cỏ dại là hắn tự mình động thủ loại trừ ngàn năm sau hắn lần nữa đến chỗ này nghĩ đến mồ dĩ nhiên bị cỏ dại che đậy không còn nữa năm đó mồ bộ dáng đạp đạp đạp tiếng bước chân r ồ n dập đ ố n g nhiên truyền đến lục tín cũng không trở về đầu nhưng lại có thể cảm giác được sau lưng rét lạnh sắc cơ vị công tử này ngươi là người phương nào vì sao xuất hiện không sai cái n ĩ a xin thép đau bụng tủi cung tiễn hơn mười tên thợ săn ẩn ẩn đem lục tín xuống lại trên mặt của mỗi người đều có vẻ kinh nghi s xé qua lục tín chầm rãi q u a y người không mang theo chút nào gọn sóng hắn lạnh nhạt nhìn về phía những n à y thợ săn một đám thần quang lặng yên tại hắn đáy mắt s xé qua ngày xưa cố nhân trôn ở trong núi nhiều năm tương lai tế bái tự nhiên muốn lên núi tế bái một phen nghe thấy lục tín lời nói hơn mười tên thợ săn khuôn mặt cuồng biến không ngớt bọn hắn nhiều thế hệ cư trú ở này ngày đêm không ngừng giám sát và điều khiển cả tòa thanh phong sơn mỗi một thời đại tổ tiên đều ghi chép cùng thanh phong sơn có quan hệ sự kiện càng là chính xác đến mỗi năm ngày nào một lúc nào đó có gì người đi ngang qua nơi đây những n à y bút ký bị bọn hắn gắt gao ghi t ạ c trong óc trong đó bọn hắn dám vạn phần khẳng định núi này ba trăm năm qua tuyệt đối không người có thể nhập càng đừng nói cái gì cố nhân trôn ở trong núi vớ vẩn ngôn luận công tử nói đùa núi này chính là chúng ta sinh dưỡng c h i địa chúng ta nhiều thế hệ cư trú ở này nếu như công tử có cố nhân trôn ở trong núi chúng ta há lại sẽ không biết bạch vân kiếm sử cường cười ra tiếng nhưng đ ấ y mắt sát ý lại biến thành cực kỳ nồng đậm bạch vân kiếm sử chính là tam hoa tụ đỉnh tuyệt đại nhân vật không dùng được hai mươi năm ổn thỏa bước vào ngũ khí triều nguyên tri cảnh đ ặ t ở giang hồ trong đó có thể nói chính là một phương bá chủ giống như tồn tại nhưng đã là như thế nhân vật vậy mà không có phát giác lục tín là như thế nào xuất hiện tại thanh phong chân núi đấy sự tính ra khác thường tất có yêu trong một mấu chốt thời khắc đột nhiên toát ra một người tới đến thanh phong chân núi điều này có thể không lại để cho bạch vân kiếm sử đa tưởng tông sư c h i cảnh cải trang thợ săn đám người còn lại đều vi tiên thiên loại này thủ bút tại giang hồ võ lâm chính giữa cũng ít khi thấy các ngươi là môn phái nào chi nhân lục tín thẳng thắn cũng khinh thường cùng bạch vân kiếm sử bọn người lá mặt lá trái vê anh bạch vân kiếm sử bọn người trong óc chính giữa ông một tiếng hoàn toàn bị lục tín đích thoại ngự chỗ kinh trệ giết hắn đi mấy tức qua đi là được vô cùng vô tận sắc cơ bạch vân kiếm sử nổi giận gầm lên một tiếng ngưng tụ toàn thân công lực d ơ lên trưởng liền hướng lục tín oanh đến vong bong lòng cong dao găm dao găm đầy t r ờ i áng khí hơn mười tên tiên thiên g cao thủ bạo khởi ra tay đối mặt bạch vân kiếm sử bọn người sát phạt thủ đoạn lục tín mướn g mày chỉ thấy hắn nhẹ vung ống tay háo một đạo gió mạnh cương phong đ ỗ n g nhiên nổi lên không đợi mọi người đi tới phụ cận liền tất cả đều bị đạo này gió mạnh cương phong đánh bay mà ra rầm rầm rầm bóng người quẳng hung hăng rơi xuống đát càng có tu vi hơi yếu người trong miệng p h u n huyết trước ngực cốt cách dĩ nhiên vỡ vụn mặc dù có thể lưu lại một m ệ n h chỉ sợ trung thân cũng muốn tê liệt ngã xuống tại trên giường thành vi một tên phế nhân nam ngũ khí triều nguyên bạch vân kiếm sử theo mặt đất bỏ lên hắn lau miệng góc trên máu tươi nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực độ vẻ hoảng sợ nói với ta nói các ngươi là gì môn phái vì sao chú đóng ở thanh l i ê n chân núi lục tín nhẹ ngữ lên tiếng chỉ là một cổ không giống phàm nhân ly năng đ ỗ n g nhiên đem bạch vân kiếm xử bọn người áp tre phảng phất sau một khắc đem làm lục tín ra tay thời điểm bọn hắn đều đem hóa thành hạt bụi lúc này bạch vân kiếm xử xong con mắt thê lương thân hình đều đang run sợ hắn biết rõ ra thiên truyện đại sự phía trước vị này áo trắng nam tử tất nhiên chính là một vị có thuật chú nhan lao quái vợt chỉ là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ núi này như thế che giấu là ai đem tiếng gió để lộ vậy mà dẫn tới như thế nhân vật đã đến xoẹt xoẹt xoẹt hằng hà tiếng xe gió tải văng lên chỉ thấy phương xa rậm rạp chẳng trị thân ảnh kích tung mà đến những người này toàn bộ hắc y che thân lại để cho người thấy không rõ bọn hắn dung mạo như thế nào nhưng mỗi người khí tức đều cường đại đến cực điểm kiếm sử bất quá mấy tức thời gian trên trăm tên hắc y nhân đi vào bạch vân kiếm sử sau lưng cực kỳ khắc nghiệt khí tức khi bọn hắn quanh mình lưu c h u y ề n vị huynh đài này mặc dù ngươi là ngũ khí triều nguyên c h i cảnh nhưng có nhiều thứ không phải ngươi có thể đụng vào đấy bạch vân kiếm sử hung ác nham hiểm lên tiếng nói nhìn qua trước mắt một màn lục tín khuôn mặt không có sóng chỉ là đáy lòng dĩ nhiên có chút phỏng đoán vê anh đông nhiên chống trời x é t đánh kiếm rít trời cao một tiếng nổ vang tự thanh l i ê n trong núi truyền đến sang trói kiếm quang tự trong núi sông lên trời mà lên cái kia trận trận kiếm minh c h i âm c o i như tại bi thương phảng phất nó đang chờ đợi một người đến có thiên đại hủy khuất chỉ điểm người tới khóc lóc kể l ệ kiếm quang sang trói núi thở b i ể n gầm che đậy thanh l i ê n sơn mây mù hỗn loạn không chịu nổi mà màu xanh kiếm quang thông thiên đặt đấy thật lớn như thế động tĩnh cũng làm cho bạch vân kiếm sử khuôn mặt tái nhuận đến cực điểm không tốt thần vật xuất thế như thế dị tượng tất nhiên chấn động giang hồ chẳng lẽ ta bạch vân kiếm thành ba trăm năm cố gắng vậy mà một khi tan thành bong bóng ảnh bạch vân kiếm sử không cam lòng gào thét nhưng nhưng không cách nào ngăn cản trong núi thần vật hiện thế lúc này lục tín hoàn toàn không có để ý bạch vân kiếm sử tâm tình hán cho mày nhìn xa thanh liên sơn một đám vẻ kinh ngạc càng là tại hắn đáy mắt xẹt qua năm đó t r ô n cất hạ thái bạch người già kiếm cũng t r ô n ở trong đất nhưng vô tận thời gian đi qua cái này người già kiếm tại sao lại như thế bạo động không có thời gian rồi trước đem người này vây giết rất nhanh phá giải trong núi lại trận tại giang hồ các phái đến trước khi đến chúng ta nhất định phải đạt được trong núi thần v ậ n bạch vân kiếm sử rất nhanh làm xuống quyết đoán cũng làm cho trên trăm tên tiên thiên cao thủ đem lục tín xuống lại hiển nhiên tuyệt sẽ không lại để cho lục tín sinh cách nơi đây lục tín c h ầ m tư đối với quanh mình sát cơ không cảm ngược lại bạch vân kiếm x ử bọn người lại cẩn thận từng ly từng tí dù sao cái này bạch dĩ nhân thần bí dị thường rất có thể là được ngũ khí triều nguyên che đời cao thủ ông thư không run run một bước bước ra lục tín tái xuất hiện lúc dĩ nhiên chính là trăm trượng bên ngoài loại này xúc địa thành thốn chi pháp cũng làm cho bạch vân kiếm x ử bọn người hoảng sợ chỉ là lại để cho bọn hắn hơi lộ ra an tâm chính là lục tín cũng không lên núi mà là phiêu nhiên đi xa chương ba mươi chín cựu kiếm trong cẩm lâm giang thành các phái võ lâm nhân sĩ tụ tập này thành trong đó trong thành phố lớn ngõ nhỏ càng là dán hồ rất nhiều bố cáo bất luận tào bang cũng hoặc các đại môn phái đều đang tìm kiếm lục tín hạ lạc bích ba trên hồ rất nhiều hoa thuyền thuyền hoa thuyền hoa bị tụ tập một chỗ theo tào bang đệ tử lần lượt hỏi ý một mảnh dài hẹp manh mối bày ở cốc lăng thiên trước mặt giang nam tài nữ liễu n h ư ợ c y l ỉ a người nàng ở nơi nào tào bang bang chủ cốc lăng thiên tuổi t r ư ờ n g bốn mươi thân hình gầy gò giờ phút này cao tòa trong thính đường khuôn mặt hung ác nham hiểm không thôi hồi bẩm bang chủ l i ễ u nhược y chỉ là một kẻ ca cơ từ khi thiếu bang chủ nội hại người này sớm đã ly khai bích ba hồ chỉ là hung thủ kia cùng ông cháu hai người tại bờ đông rời thuyền mà bờ đông phương hướng chỉ có một tòa phong ba c h ấ n nếu như thuộc hạ không có đoán sai lời mà nói người này mặc dù võ công cao cường nhưng bên người có cái kia một già một trẻ đi theo giờ phút này nhất định còn chưa đi xa phong ba trấn cốc lăng thiên nỉ non lên tiếng trong mắt sát cơ lại ngưng động thực chất báo một đạo dồn dập thanh âm tại bên ngoài thính đường vang lên chỉ thấy một gã tào bang đệ tử bước nhanh mà vào nói khởi bẩm bang chủ tám trăm dặm bên ngoài t h à n h phong sơn có kiếm quang trùng thiên hư hư thực thực có của quý xuất thế ông theo người này lời nói vừa mới nói một đạo kiếm minh c h i âm từ từ từ xa phương chuyển đến cũng dẫn tới cốc lăng thiên đột nhiên đứng dậy bước nhanh đi ra phòng nhìn xa thanh phong sơn chỗ phương hướng ánh sáng màu xanh sông lên trời ngàn dặm có thể thấy được lớn như thế động tĩnh lại để cho cốc lăng thiên kinh hãi phi thường cái này là bực nào của quý xuất thế thậm chí có như thế bi năng toàn bộ lâm giang thành triệt để loạn cả lên không chỉ có tàu bang hướng phía thanh phong sơn chen trúc mà đi còn lại tất cả lớn nhỏ môn phái võ lâm cũng không cam chịu lạc hậu mà k i ể u thải cá chép cùng lục tín hạ lạc nhưng cũng bị cái này sự kiện áp xuống dưới phong ba chấn quy vân khách sạn hậu viện lưỡng khỏa dương liếu theo gió chậm trờn bích lục lá cây hoa hoa tắc hưởng buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá rơi vãi đình viện trong đó lục tín ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá theo hai tay của hắn kích thích dây đàn một khúc tiếng đàn lặng yên tại đây phương không gian vang lên long cong một đám t ạ c âm im bặt m à rừng lục tín mướn g mày sờ chút dây đàn hai tay bỗng nhiên đình chỉ trong nội tâm không yên tiếng đàn không tinh khiết là được ngay cả các ngươi cũng không cam chịu ngủ đông ở hẳn sao vong bong long cong theo lục tín lời nói vang lên Kiểu u h y ề nhìn cầm q u a n m h hư không tại vạn mẹo, yếu kiếm ý tại mẹo, y qua cựu huyền cầm d ị động lục tín khuôn mặt phát lệnh hắn quát lớn lên tiếng đơn trưởng đột nhiên chụp về phía cựu huyền cầm một cổ cực kỳ khủng bố uy năng đem cựu huyền cầm bên trong d ị động chấn áp mà hạ kiếm minh tức dừng lại lục tín im ắng từ ngàn năm nay dòng suy nghĩ của hắn đều là gợn sóng không sợ hãi nhưng đem làm hắn chứng kiến thanh niên trong núi bạch thủ kiếm bạo động nỗi lòng càng phát ra cảm thấy không yên mà hắn không có lên núi cũng là vì những cái kia thợ săn chỉ vì giang hồ các phái giờ phút này đang tìm hắn nếu như hắn tiến vào trong núi độc lưu ông cháu hai người cùng lánh vô ca bọn hắn như thế nào ngăn cản chút ít môn phái võ lâm vốn định một khúc tiếng đàn tĩnh tâm nhưng trong nội tâm gợn sóng cùng một chỗ lại làm cho cầm trung dị vật sao động không nớt cựu huyên cầm cầm thân chính là ngàn năm cổ m ụ c tạo thành tại thiên hạ tên cầm trong đó cũng chỉ là bình thường mà thôi chỉ là cầm t r u n g lại cất dấu lục tín ba n g h n năm nay nhân sinh q u y t í c h cầm t r u n g cựu kiếm phi tuyết thứ nhất nhìn như bình thường cựu huyền cầm trong đó bộ lại cất dấu chín trôi mê hoặc thiên hạ lợi khí mà cái này chín trôi lợi khí tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng trước khi phi tuyết bất quá là là thượng cổ t h ầ n vật còn lại lợi khí cũng đại biểu lục tín từng cái thời kỳ cảnh ngộ bọn hắn yên lặng tại cầm t r u n g mấy ngàn năm lâu hôm nay bởi vì lục tín nỗi lòng mà bạo động chín trôi kiếm khí xuất thế chi tâm nồng đậm đến cực điểm lục tín cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được chín chuôi kiếm khí tâm ý thế nhưng mà lục tín lại không thể đơn giản đem chúng thả ra trước khi phi tuyết kiếm cũng chỉ là đóng băng trăm trượng thiên địa đây là lãnh vô ca chính là hậu thiên đỉnh phong bố trí nếu như kiếm này cầm tại lục tín trong tay chỉ sợ trong vòng ngàn dặm đều m u ố n đóng băng vạn vật sinh linh cũng sẽ mất đi tại thiên địa xương lạnh chính giữa mà bay tuyết kiếm tại c ử u kiếm trong đó lại cũng chỉ là yếu nhất tồn tại còn lại tám kiếm lại càng tăng kinh khủng nếu như xuất thế ổn thỏa nhấc lên một hồi không cách nào tưởng tượng hạo kiếp phong ba chấn đ ỗ n g nhiên náo nhiệt lên top năm top ba võ lâm nhân sĩ xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ trong đó cũng dẫn tới phong ba chấn dân chúng trong nội tâm sinh nghi không biết những n à y người trong giang hồ vì sao đến chỗ này quy vân khách sạn p h ò n g chính giữa không còn chỗ ngồi vốn nên tiếng động lớn xôn xao ầm ĩ cảnh tượng cũng không có xuất hiện những n à y nhân vật võ lâm top năm top ba tụ tập cùng một chỗ chỉ là khoe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía quầy hàng phía sau ông cháu hai người một cổ cực kỳ áp lực hào khí trả lại vân trong khách sạn sinh sôi cựu thải cá chép tàu bang thiếu bang chủ bị giết truy cứu nguyên nhân đều bởi vì cái này một già một trẻ những n à y giang hồ nhân sĩ tại lâm giang thành tìm kiếm khắp nơi không có kết quả khi biết được thanh phong sơn có của quý xuất thế tự nhiên dắt tay nhau đổi tới phong ba trong c h ấ n lại thật không ngờ tại khách điếm này phát hiện bọn hắn phải tìm mục tiêu nhân vật hào khí q u ỷ dị không người lên tiếng bọn hắn tại giúp nhau kiếm kỵ ai như đi đầu ra tay trở thành trích, đích cho mọi người chỉ trích, chỉ người vi cái mọi lúc à là khỏe không khách phía, nghĩ mắt tầm mưu đổ lấy một ít liếc lại lấy lấy l siêu đến qua sạn ngừng bốn gì đổ đó. ở này ông cháu hai người khuôn mặt tái nhợt chăm chú rúc vào với nhau mà lãnh vô ca cười lạnh không n ớ t hoàn toàn không có đem những này nhân vật giang hồ để ở trong mắt lãnh vô ca chính là hậu thiên đình phong chỉ thiếu chút nữa là được bước vào thiên thiên mà những v õ giả này bất quá hậu thiên nhị tam lưu cảnh giới sao lại há có thể lại để cho hắn xem tại trong mắt bồn u điếm muốn đánh dương các vị mời khách con a áp lực hào khí không có duy trì bao lâu lãnh vô ca liền mở miệng c h ủ khách đã mở khách sạn nào có đem khách ra bên ngoài đầy đạo lý tiểu nhị thượng bốn cái địa ăn sáng đến một bình rượu ngon một lần nữa cho đại gia khai mở một gian phòng trên đêm nay đại gia liền lúc này ở lại rồi mở cửa tiệm đón khách nên đón mang đến còn sợ chúng ta tiền bạc thiếu đi ngươi sao phần đông nhân vật giang hồ nhao nhao phát ra tiếng càng có mặt mũi tràn đầy hung tướng người đem đao thép lợi kiếm bày ở mặt bàn n ô n n g ự a hô quát bên trong lại còn một phen diếu võ dương ai ý tứ bồn điếm nguyên liệu nấu ăn dùng hết phòng trọ đã đủ chư vị lại lấy không đi chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ đ ổ i người lãnh vô ca rét lạnh phát ra tiếng văng lang đao kiếm ra khỏi vỏ hàn quang nhấp nháy chỉ thấy ba gã nhân vật giang hồ đột nhiên đứng dậy trên mặt càng là mang theo n h e răng cười nhìn về phía lãnh vô ca nói tiểu tử chớ cùng lao tử giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi biết chúng ta muốn làm gì khuyên ngươi không được xen vào việc của người khác nhìn qua ba vị nhân vật giang hồ đao trong tay kiếm lãnh vô ca bước c h ậ m tiến lên nói đông chủ đã từng nói qua khách sạn chính giữa không thể vọng động việc binh đao các ngươi đây là hư mất nhà của ta đông chủ quy củ cái gì chó m á quy củ lão tử tịu là quy củ đao kiếm lạnh lùng ba người thẳng đến lãnh vô ca đánh tới ken lang lãnh vô ca trưởng ảnh tung bay một cổ khí bạo tại trường trung vang lên chỉ thấy ba vị nhân vật giang hồ đao kiếm rời tay tựa như như diều đứt dây bình thường quăng ra ngoài mà một màn này cũng làm cho còn lại nhân vật giang hồ nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía l ã n h vô ca ánh mắt xẹt qua ngưng trọng chi ý có thể không đều mọi người cùng ngây công một tiếng cười quái dị bỗng nhiên tại ngoài khách sạn vang lên khắc khả ít í t t í t í t í t í t kiệt tiểu hoa nhi võ công không tệ ngươi sư trưởng chính là là người phương nào chương bốn mươi sắc cơ trong khách sạn âm thanh như núi tiêu đâm người màng hai không đợi khách sạn mọi người kịp phản ứng chỉ thấy một vị áo đen láo giả bước chậm tiến vào khách sạn chính giữa người này s ợ i tóc xám trắng một đôi đồng tử giống như ma chơi hắn màu da trắng bệnh đến cực điểm lại để cho người liếc nhìn lại thẳng tưởng rằng mồ chính giữa leo ra c ư ờ n g thi bình thường mang mang sơn láo quái người này xuất hiện lại để cho một gã võ giả lên tiếng kinh hô khuôn mặt lập tức trắng bệnh dưới chân bộ pháp càng là không ngừng ở rút lui mang sơn láo quái cũng là n g ư ờ i tiểu tử này bối có thể gọi hay sao tiền bối tha mạng biết rõ mang sơn lão quái hung danh tên võ giả này lên tiếng cầu xin tha thứ càng là một cái bước xa liền hướng ngoài cửa chạy đi nhưng không đều người này chạy ra khách sạn chỉ thấy mang sơn lão quái bỗng nhiên xuất hiện lúc này thân người về sau khâu bại bàn tay thỏ ra chi tế một khoả trái tim máu rầm rề xuất hiện tại mang sơn lão quái trong tay frank trái tim xuyên thủng thi thể ngã xuống đất tên võ giả này chết thảm tại chỗ mà loại này tàn nhẫn cảnh tượng cũng làm cho khách sạn mọi người mồ hôi lạnh đầm địa nhìn về phía mang sơn láo quái ánh mắt tràn ngập thật lớn vẻ hoảng sợ khắc khả ít rít rít rít rít kiệt mang sơn láo quái phát ra c h ó i thai nụ cười giả tạo một đôi quỷ mắt nhìn chung quanh khách sạn mọi người nói hôm nay lão tổ tâm t ì n h tốt không muốn chết đều cho lão tổ đi thôi chẳng lẽ còn muốn lao tổ lưu các ngươi lúc này dùng bữa hay sao sớm được mang sơn láo quái sợ tới mức không nhẹ đối mặt loại này hung lệ chi nhân bọn hắn không dám t ạ i mưu cầu cái gì cựu thải cá chép tất cả đều bỏ mạng chạy trốn mà đi tiểu hoa nhi ngươi còn không có nói cho lão tổ ngươi sư trưởng chính là là người phương nào đâu này mang sơn lão quái quay người nhìn về phía lãnh vô ca nếp nhăn trên mặt trồng chất cùng một chỗ lại cho cả tòa khách sạn tạo thành một cổ cực kỳ âm hàn cảm giác giờ phút này lãnh vô ca khuôn mặt ngưng trọng nhưng cũng không có e ngại chi sắc bởi vì hắn biết rõ tiên sinh liền tại khách sạn hậu viện khách sạn chính giữa chuyện đã xảy ra tất nhiên đầy bất quá tiên sinh cảm giác mang sơn lão quái không thể không nói ngươi lá gan rất lớn lại dám ở nhà của ta đông chủ mở khách sạn sát nhân nhưng ngươi có từng nghĩ tới mình cũng sẽ uổng mạng nơi đây đ â u này lãnh vô ca rét l ạ n h lên tiếng lãnh vô ca đích thoại ngữ lại để cho mang sơn lão quái khẽ giật mình hắn vốn là tiên thiên viên mãn c h i cảnh tại tiến vào quy vân khách sạn trước khi liền cảm thụ khách qua đường sạn mọi người tu vi mạnh nhất cũng không quá đáng chính là trước mắt cái này hậu thiên đỉnh phong tiểu hoa nhi tuyệt không tông sư cấp cao thủ lúc này mong muốn lấy lãnh vô ca không có sợ hãi thân sắc mang sơn lão quái đáy lòng nhưng lại máy động cảm giác sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy ha ha hung danh chiêu lấy mang sơn lão quái lại bị một cái hậu thiên tiểu bối dọa lùi cái này thật là làm cho ta lý chiêu lâm mở rộng tầm mắt ta đông nhiên một hồi cuồng tiếu theo ngoài khách sạn truyền đến chỉ thấy một người trung niên nam tử cất bước mà vào bên trái của hắn chính là thanh thành ngoại môn trưởng lão quách vân sơn mà trung niên nam tử phía bên phải thì là một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ Hắn sau lý ư n hơn 10 tên thanh thành kiếm phái đệ tử. Thanh thành g đi đệ kiếm phái kiếm theo tử. một l chiêu lâm thanh thành kiếm phái chấp pháp trưởng lão hắn võ công tu vi chính là tiên thiên viên mãn cũng là thanh thành kiếm phái có hy vọng nhất bước vào t ổ n g sư c h i cảnh đích nhân vật mang sơn lão quái mặc dù biết các phái tất cả đều hướng thanh phong sơn chạy đến nhưng lại không nghĩ rằng thanh thành kiếm phái tốc độ nhanh như vậy cha mang sơn lão quái lạm sát kẻ vô tội dùng người sống máu huyết luyện công mọi người được mà chém chết hôm nay ha có thể lại để cho hắn sinh cách nơi đây thiếu nữ chính khí nghiêm nghị đạo nghe thấy con gái lời nói lý chiêu lâm khẽ cười nói lâm nhi phụ thân phụng trưởng môn chi mệnh đuổi bắt hung đồ đợi trưởng môn chi mệnh hoàn thành cái này mang sơn lão quái ổn thỏa đã chết tại cha dưới thân kiếm lý chiêu lâm phụ nữ ở giữa đối thoại lại để cho mang sơn lão quái khuôn mặt hung ác nham hiểm không thôi đáy mắt càng là tách ra rét lạnh sắc cơ nói lý c i ê u lâm ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi vị này tỉa i va nhi liền là con gái của ngươi à, cái này r a m i ệ n g thịt mềm đấy nếu như phóng tới trong nồi nấu nấu một phen chắc hẳn tư vị nhất định rất là mỹ rượu à. b o n g bong lòng cong lợi kiếm vù vù hàn quang nhấp nháy thanh thành đệ tử lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa mang sơn lao quái cũng làm cho cả khách sạn đ ố n g nhiên băng h ẳ n tới cực điểm lý t h i ê u lâm lợi kiếm nơi tay quanh thân chân khí bắt đầu khởi động không thôi thanh âm rét lạnh vô cùng nói lao tặc ngươi muốn tìm cái chết đạp đạp đạp tại mọi người dương cung bạt kiếm thời điểm tiếng bước chân r ồ n dập tại ngoài khách sạn chuyển đến cốc lăng thiên cùng mấy tên tào bang trưởng lão đẩy cửa vào đem làm cốc lăng thiên nhìn qua trước mắt một màn một vòng khinh thường chi ý theo hắn đáy mắt x ẹ t qua thanh thành kiếm phái lý chiêu lâm bãi kiến cốc bang chủ cốc lăng thiên đến lại để cho lý chiêu lâm khuôn mặt biến đổi rồi sau đó cường cười một tiếng đối với cốc lăng thiên chắp tay thi lễ mà mang sơn lão quái càng là lặng lẽ lui ra phía sau vài bước đối mặt đứng hàng thiên bảng mười bốn tông sư cấp nhân vật hắn cũng không dám có chút làm c ả n đối với mọi người thái độ cốc lăng thiên liền cảnh cũng không lý hắn bước chậm tiến lên hai con ngươi lăng l ệ ác liệt đến cực điểm nhìn thẳng ông cháu hai người hắn lời nói bao hàm sắc cơ nói giết con ta hung đồ ở nơi nào cựu thải cá chép phải trăng tại trong tay người này đối mặt cốc lăng thiên như thế ông cháu hai người thần sắc h o à n g sợ lộ ra rất là bất lực mà lãnh vô ca tuy nhiên sớm đã biết rõ cốc l ă n g thiên sẽ tìm ở đây lại không nghĩ rằng vậy mà như vậy nhanh chóng chư vị khách quan tiểu điếm đã đóng cửa các ngươi còn là từ đ â u ra chạy về chỗ đó à nếu không để cho ta ra đ ồ n g chủ biết rõ các vị lúc này náo sự chỉ sợ các ngươi muốn đi cũng đi cũng đi không được nữa lãnh vô ca tiến lên trước một bước dĩ nhiên hạ lệnh chụp khách lúc này mọi người vẻ mặt quái dị nhìn về phía lãnh vô ca ánh mắt như liếc xi、si、giống như hắn cũng biết chính mình đang cùng ai đối thoại không nói mang sơn láo quái cùng thanh thành kiếm phái chi nhân trước mắt vị này cốc lăng thiên thế nhưng mà thiên hạ bốn bang tào bang bang chủ hắn tu vi chính là tổng sư nhân vật ngươi một cái ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không thể bước vào tiểu bối không dám đối với cốc lăng thiên như thế làm cản mà đối với lãnh vô ca trong miệng đông chủ mọi người hoàn toàn không có đem hắn xem tại trong mắt một cái người hầu đều chỉ là hậu thiên đình phong chủ nhân của hắn lại có thể cường đi nơi nào lãnh vô ca đích thoại ngữ lại để cho cốc lăng thiên giận quá mà cười hai con ngươi chính giữa hàn quang lại để cho người không dám nhìn thẳng xem ra nhà của ngươi đông chủ là được sát hại con của ta hung thủ buồn bang chủ t r ư ớ c đem ngươi đánh chết không tin chủ nhân nhà ngươi không đi ra gặp ta hào hào soạn sóng nước ngập trời dị tượng lộ ra đem làm cốc lăng thiên r ơ i lên trưởng chi tế quần c u ộ n nước sông dị tượng sau lưng hắn hiện lên một đạo chân khi cự trưởng ngừng tụ hư không mênh ngông quần c u ộ n khủng bố sức lực lớn hướng lánh vô ca ầm ầm đập tới phanh hư không nổ đ ù một tiếng trầm đ ụ chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đ ỗ n g nhiên ngăn tại lãnh vô ca trước người người này ống tay á o khẽ vuốt phía dưới đạo này chân khi cự trưởng liền tiêu di tại khách sạn trong đó mà cốc lăng thiên nhưng lại ngay cả tục ngược lại lùi lại mấy bước trên mặt biểu lộ kinh hại không thôi tiên h sinh lãnh vô ca không người bên cạnh lập đối với lục tín hành lễ một bộ áo bào trắng trầm mặc im ắng lục tín lạnh nhạt nhìn trước mắt những này võ lâm nhân sĩ hai con ngươi chính giữa nhưng lại có do dự chi sắp x t qua giết hay là không giết Đây là l ụ chương Tín i hỏi Đợi ệ n đang vấn nay bóng chén, đề. đá tự hôm hơi ép xem làm quá ợ c c một h ư t bốn mươi quá sức lên, có gì sai sót có lên gì một o đạo n Chương g các hữu quá. bỏ thiên kiếm chi uy lục tín cũng không phải là thánh nhân hắn có thể ở hơn một năm trước sáng chế ma giáo tự chứng minh hắn tuyệt không phải là cái gì hạ người lương thiện mà những người này có thể nhanh như vậy tìm ở đây cũng bởi vì thanh l i ê n trong núi bạch thủ kiếm bạo động mới đi đến phong ba c h ấ n bất luận là vì ông cháu hai người an nguy vẫn là vì thái bạch mồ không bị q u ấ y r à y lục tín tất nhiên muốn đem những này phiền toái từng cái giải quyết mà cái gọi là nhân mạng trong mắt hắn nhưng lại không đáng một đồng chỉ nhìn hắn có nghĩ là muốn ra tay mà thôi lục tín im ắng gió lạnh trở lên lại để cho cả tòa khách sạn l ầ m vào tĩnh mịch trong đó mọi người yên lặng im ắng hơi có vẻ khẩn trương nhìn chăm chú vị này áo trắng thanh niên thanh thành kiếm phái cùng mang sơn lão quái không phải người ngu cốc lăng thiên lại càng không là tuy nhiên lục tín quanh thân không có chút nào khí thế nhưng chỉ bằng vừa rồi tiện tay đánh lui chính mình cốc lăng thiên tựu i dám vạn phần xác nhận người trước mắt võ công tu vi tuyệt không kém hắn có thể cốc lăng thiên nghĩ đến nát g ó c cũng thật sự không nghĩ ra được thiên bảng chính giữa có như vậy nhân vật số má những thứ không biết mới được là đáng sợ nhất đấy mà lục tín liền lúc này liệt trong đó điều này cũng làm cho cốc lăng thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi đã làm xong cùng lục tín sinh tử đánh cược một lần chuẩn bị tiên sinh mang sơn lão quái tại trong khách sạn sát nhân vô ca vô năng lại không phải người này đối thủ lãnh vô ca đối với lục tín túi người hành lễ nhìn về phía mang sơn lão quái ánh mắt như xem người chết bình thường nghe thấy lãnh vô ca đích thoại ngữ lục tín nhũ mày hắn lạnh nhạt nhìn về phía mang sơn lão quái cũng làm cho mang sơn lão quái khẽ giật mình trên mặt càng là cường lách vào dáng tươi cười nói tiểu nhân không người tiếp khách sạn chính là đ ồ n g chủ chỗ khai mở m ạ o g mội ra tay giết người nhưng lại hư mất đ ồ n g chủ quy củ tiểu nhân ở này hướng đông chủ bồi tội rồi mang sơn lão quái đem tư thái phóng được cứ thấp hắn tuy nhiên hung danh chiếu lấy nhưng nhưng cũng là phân người đối đãi nếu như gặp được so với chính mình võ công cao cường chi nhân hắn cũng sẽ kẹp lấy cái đôi làm người đây cũng là vì cái gì hắn có thể sống đến bây giờ một trong những nguyên nhân bồi tội liền không cần lục tín nhẹ ngữ lên tiếng thần s ắ c nhìn không ra hỉ nộ nhưng mọi người tâm thần nhưng lại run lên trốn mang sơn lão quái với tư cách nhiều năm người t ừ n g trải trực giác của hắn tự nói với mình nếu như giờ phút này không trốn sau một khắc chính mình tất nhiên muốn di hận không sai、Xoẹt. hai chân đặt đấy thân như gió lạnh không đợi mọi người có chỗ phản ứng mang sơn lão quái để tụ toàn thân công lực d ơ lên trưởng liền đánh ra một đạo thực cương hướng lục tín oanh ra mà sau đó xoay người liền cướp đường cùng trốn ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn lục tín dũng khí đều không có tiên sinh coi chừng mặc dù biết lục tín sẽ không bị thương nhưng lánh vô ca hay là lên tiếng kinh hô ông thư không đ ố n g nhiên co rút nhanh thực cương hóa thành vô hình mang sơn lao quái công phạt ngay cả lục tín và t á o đều không có thổi bay chút nào mà lục tín thân hình không động cũng không đuổi theo đuổi cấp đường chạy như điên mang sơn lao quái giờ phút này mang sơn lão quái dĩ nhiên chạy trốn ra xa vài c h ụ c trượng trên mặt khẩn trương thần sắc hơi có vẻ buông lỏng tuy nhiên hắn chỉ là tiên thiên viên mãn nhưng quỷ ảnh mê tung bước nhưng là giang hồ đỉnh đầu một t u y ệ t kỹ là được những cái kia tông sư cấp cao thủ muốn đuổi giết hắn đều là bất đắc dĩ vuông tha cho mà giờ k h ắ c này hắn dĩ nhiên chạy ra xa vài chục trượng nghĩ đến cái kia khách sạn đ ồ n g chủ võ công lại cao t ự l à cố tình diệt s á t chính mình chỉ sợ cũng ngàn khó muôn vàn khó khăn khách sạn chính giữa theo mang sơn l á o quái đào tẩu thanh thành kiếm phái chi nhân cùng cốc lăng thiên bọn người thần sắc quái dị không lịch sự tư bụng cái này bạch lý nhân phải trăng hào nhoáng bên ngoài vừa rồi một trưởng kia chẳng lẽ thật sự là vị này bạch lý nhân tiếp được hay sao thế nhưng mà không đợi mọi người theo nghi vấn trung tỉnh dậy kế tiếp một trệ tại chỗ. Lục tín thần thản, tay tóc trắng táo liệt liệt lại rãi sởi gió màn làm chậm mà màu và nhưng bọn ngốc bình cánh nâng lên, hán không cho họ chỗ. Lục sắc bay, rung đông ộ một n g đ i kiếm chỉ h h ẹ n n à hướng hư không m ộ thiên điểm, c u y ệ n k n khủng Đông. h h đã xảy ra. t i kiếm biến hóa thần quang sáng trói không giống phàm nhân giống như uy năng tại tách r a chỉ là trong nháy mắt đạo này thiên kiếm t ử hư không trung biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm lại đ ố n g nhiên hiện hiện tại mang sơn lão quái đỉnh đầu v anh thiên địa lôi âm vạn vật mất đi cùng thiên kiếm chém dụng chi tế mang sơn lão quái hai mắt trở lên hắn muốn cực lực tránh đi đạo này sát phạt đại thuật nhưng thân thể lại không nghe hắn sai s ử phản phất bị nào đó không hiểu lực lượng định ngay tại chỗ không mang sơn lão quái thê lương gào rú thần sắc không cam lòng đến cực điểm nhưng thân thể của hắn cũng tại thiên kiếm chém dụng hạ từng khúc trôn vùi cho đến hóa thành một đám khói bụi theo gió nhạt nhòa ở trên hư không chính giữa thĩnh t i ế n tĩnh giống như chết t i ế n tĩnh bất luận thanh thành kiếm phái hay là cốc lăng thiên bọn người giờ phút này như nạn bằng đất xét bình thường ngốc trệ khách sạn trong đó càng có tâm trí gầy yếu người không ngừng nuốt lấy nước miếng mồ hôi lạnh trên trán như nước bình thường chạy qua hai gò má hư hư không hóa vật kiếm đan ngưng hình cốc lăng thiên sợ run lên tiếng hãn thân hình không tự giác ở run run người người là kiếm tu khó chẳng lẽ dĩ nhiên bước chân vào trở lại nguyên trạng cảnh giới nhìn qua lục tín quanh thân khí thế không lộ ra cốc lăng thiên thân là tổng sư cấp cao thủ tự nhiên có khác hẳn với thường nhân nhãn lực khó chẳng lẽ ngươi ngươi là thái thái thượng đạo môn lý nhược thủy tiền bối lý t h i ê u lâm sợ run lên tiếng nói nhìn qua mọi người vẻ mặt kinh hãi bộ dáng lục tín khuôn mặt không có sóng hắn chậm rãi đi vào chính giữa vị trí toa hạ rồi sau đó đối với mọi người làm một cái thủ hiệu mời nói chư vị ở xa tới là khách mời ngồi lục tín đích thoại ngữ lại để cho mọi người bừng tỉnh bọn hắn liếc mắt nhìn nhau hơi có vẻ run sợ ngồi xuống chỉ là đáy mắt vẻ sợ hãi lại bán rẻ nội tâm của bọn hắn lý nhược thủy là ai lục m ẫ cũng không hiểu biết lục m ẫ chỉ là muốn nói cho chư vị cái này một già một trẻ nhiều thế hệ bắt cá mà sống cựu thải cá chép nếu như chư vị muốn liền như vậy cầm lấy đi nhưng lại không muốn q u ấ y dày bọn hắn cuộc sống yên tĩnh mà cốc thanh phong cùng các phái đệ tử đều là đã chết tại lục mộ chi thủ nếu như chư vị muốn, muốn báo thù xứng đáng tùy ý ra tay lục tín lạnh nhạt lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói mọi người vẻ mặt sợ hai đến cực điểm trên mặt càng là hiện hiện một vòng cười lớn nói đùa gì vậy đối với một cái hư hư thực thực trở lại nguyên trạng cảnh kiếm tu ra tay mọi người còn không có sống đủ lớn mật quách vân sơn tiền bối chính là thế ngoại cao nhân ngươi chi tử tự tất nhiên là đối với tiền bối bất kính nếu không có thể nào đã chết tại tiền bối trong tay của ngươi hay là ta phái ngoại môn trường lão nếu như sớm biết n g ư ờ i giống như kẻ này tự không cần tiền bối ra tay lý mộ ổn thỏa đợi tiền bối diệt đi cái này tiểu xúc xanh lý chiêu lâm giận dữ đứng dậy lớn tiếng đối với quách vân sơn trách cứ xem hắn bộ d á n g phảng phất hận không thể rút kiếm đem người này ngay tại chỗ giết chết giờ phút này quách vân sơn khuôn mặt đỏ bừng đến cực điểm có thể nói một bụng bị khuất con nối dõi bị giết không nói giờ phút này mình cũng bị lý chiêu lâm đẩy ra cho rằng thế tội cựu non cái này thay đổi ai cũng có chút chịu không được có thể hắn biết rõ chính mình phải nhịn chỉ vì vị kia áo trắng thanh niên chính là cực kỳ khủng bố lao quái vật loại nhân vật này còn sẽ không lại để cho thanh thành kiếm phái vi hắn xuất đầu tiền bối minh giám chúng ta bị quách vân sơn đầu độc cho nên mới đến chỗ này muốn tìm tiền bối báo thù người này là dết là quả mặc cho tiền bối phân phó về phần cái kia cái gọi là cựu thải c a chép nhưng lại cái này một già một trẻ chi vật ta thanh thành kiếm phái chính là cầm kiếm năm phái một trong há sẽ làm ra khi nhục dân chúng sự tình Chương Các phái i l ừ như thế một màn lại để cho lánh vô ca hừ lạnh lên tiếng đây cũng là danh môn chính phái chi nhân tại sống hay chết tầm đó bọn họ cùng giang hồ bọn đạo trích có gì khác nhau vị này tiền bối con ta đã chết tại tiền bối trong tay cốc lăng như thiên khuôn mặt đ ỏ bừng trong miệng đích thoại ngữ gian nan nói ra nhưng so với ly chiêu lâm nhiều thêm vài phần dũng khí cốc lăng thiên có hận hay không lục tín đáp án dĩ nhiên là phi thường hận hận không thể lục tín chết có thể người trong giang hồ thân bất do kỷ hắn là tào bang ban g chủ càng chính là trên giang hồ một phương b á chủ hắn cùng lục tín liều không dạy nổi đây là tu vi thượng không cách nào đền bù tranh lệch nhi tử có thể tái sinh nhưng tánh mạng cũng chỉ có một đầu nhiều năm đắm chìm tại quyền lợi dục vọng trong đó cái loại nầy mỹ rượu tư vị hắn không bỏ được buông tha cho cũng không muốn buông tha cho mà tại lý trí tan xuống hắn cũng chỉ có thể đối với lục tín túi đầu nhìn qua mọi người túi đầu h è n m ọ n tư thái lục tín chậm rãi gật đầu rồi sau đó làm ra một cái thỉnh đích thụ thế nói biến chiến tranh thành tơ lụa như thế cũng coi như viên mãn chư vị x i n mời hăng hái mà đến chật vật thoát đi mà đi nói chính là thanh thành kiếm phái cùng tào bang bọn người theo hai phái chi nhân ly khai khách sạn ông cháu hai người trên mặt v ẻ cảm kích hướng lục tín túi đầu vội vàng thu thập trong khách sạn cái bản mà lục tín ngồi một mình một phương hắn thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa tiên sinh những danh môn tránh phái này tại vô ca xem ra cũng không gì hơn cái này nếu như vô ca có tiên sinh tu vi vừa rồi sớm đã đem bọn hắn từng cái diệt s á t nhìn qua cốc lăng thiên bọn người đi xa bóng lưng lãnh vô ca đáy mắt xẹt qua vẻ chán ghét lục tín chậm rãi đứng dậy quay người hướng về sau viện đi đến chỉ là hắn lời nói lại lạc nhập lãnh vô ca trong thai kẻ yếu phủ phục như con kiến cường g i ả trọng như núi từ xưa đến nay chưa từng đạo lý có thể giảng mà cái này là được giang hồ lục tín dĩ nhiên trở về hậu viện nhưng lãnh vô ca thần sắc lại hơi có vẻ ngốc trệ tiên sinh một phen ngữ lại để cho đáy lỏng của hắn nhấc lên ngập trời xóm cồn tại nơi này giang hồ võ lâm trong đó cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn ngươi nhược liền đáng chết đây là máu c h ả y đầm địa phát tác từ xưa đến nay chưa bao giờ có cải biến vì cái gì tào bang cùng thanh thành kiếm phái chật vật rời đi chỉ vì tiên sinh cường đến lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chút nào sinh không dậy nổi lòng phản kháng mà nếu như hôm nay không có tiên sinh toa c h ấ n mình cùng cái này một già một trẻ phải chăng sớm đã chết tại hai phái đào dưới thân kiếm một khỏa được xưng là cường giả hạt giống lạng yên tại lãnh vô ca đáy lòng cắm rễ cũng làm cho lãnh vô ca chính thức thấy rõ cái gọi là giang hồ quy vân khách sạn hậu viện lúc này dĩ nhiên chính là màn đêm tập h phần trên bầu trời vầng trăng cô độc dị thường sáng ngời nhiều lần ngân huy rơi vãi đ ỉ n h viện trong đó cũng đem lục tín chiếu dọi trần thế bất nhiễm coi như dưới ánh trăng tiên nhân bình thường từng cơn gió nhẹ thổi qua hơi có mấy phần cảm giấc mát lục tín đang trầm tư hắn vừa rồi đối với hai phái chi nhân nổi lên sắc cơ nhưng cuối cùng rồi lại lạng yên biến mất đạo này sát cơ không hề lý do đến nhanh đi cũng nhanh nhưng lại làm cho lục tín suy nghĩ sâu xa không nớt thương hải t ă n g điển tuế nguyệt biến thiên lục tín tự hỏi tâm cảnh của hắn dĩ nhiên có thể làm được trời sập cũng không sợ hãi mà cái gọi là nhân vật giang hồ trong mắt h ắ n cùng con sâu cái kiến cơ hồ không có bất kỳ khác nhau có thể đối với một bầy kiến hôi nổi lên sát tâm cái này lại để cho lục tín cảm thấy một đám kinh ngạc lục tín đang tìm kiếm trong nội tâm đáp án nhưng hắn độc lập dưới ánh trăng thật lâu Cuối cùng vị nhưng vị tào h ở d i hiện già rồi bi điểm nghi cười nói. cũng có có Chẳng chính có chút bộc Lục không bản thân không ổn. mình Nhưng thương xuân tín gì khả phát thật hả? thu, phát. p tự lẽ, sự n g bang c h ấ nhân vật i nói người a a n chen chúc mà vào, toàn bộ thị chấn nhỏ có thể nói kín n g hồ chúc thị thể hết có mà vào, Tào bộ b chỗ. quốc lăng thiên cùng thanh thành kiếm phái cũng không ly khai tuy nhiên cựu thải cá chép không cách nào lấy được con nối roi c h i thù cũng không có thể được báo nhưng thanh phong sơn có của quý xuất thế bọn hắn lại không thể không muốn giang nam quận tất cả lớn nhỏ môn phái nối liền không dứt bọn hắn dắt tay nhau tiến về trước thanh phong sơn chuẩn bị lên núi tầm b ả o nhưng cũng tại chân núi cùng bạch vân kiếm thành đã xảy ra một hồi không cách nào tưởng tượng xung đột bạch vân kiếm thành tại thanh phong sơn kinh doanh nhiều năm dĩ nhiên đã có phá vỡ đại trận một góc phương pháp há có thể lại để cho còn lại môn phái nhung tràng thanh phong d ư ớ i núi tiếng g i ế t dung trời các phái đệ tử có chết có thương tích mà điều này cũng làm cho các phái xem minh bạch một sự kiện bạch vân kiếm thành chính là cầm kiếm năm phái một trong càng chính là trong giang hồ đạt trình độ cao nhất đại phái nhưng giờ phút này lại độc đối với các phái chi nhân chỉ sợ trong núi của quý tuyệt vật phi phạm lý chiêu lâm hướng thanh thành kiếm phái cầu viện cốc lăng thiên tuy là tào bang c h i chủ nhưng tào bang nhìn như thế lực thật lớn cái kia cũng chỉ là tại dân gian mà thôi luận đến cùng bao hàm cùng tu vi nhưng lại kém bạch vân kiếm thành mấy chủ mà cốc lăng thiên có thể võ công cùng bạch vân kiếm sử đã ở sàn sàn nhau tầm đó người này cũng không thể làm gì được người kia hai phe đội ngũ giờ phút này có thể nói rằng cò không dưới liên tục mấy ngày chém giết bạch vân kiếm thành cuối cùng nghị hòa chỉ vì bọn hắn thời gian có hạn thật sự trì hoãn không d ậ y nổi nếu như lại chém giết xuống dưới các phái cao thủ đều muốn đã đến bọn hắn duy nhất ưu thế đem biến mất hầu như không còn có thể không lấy được trong núi của quý nhưng lại lộ ra có chút khó nói cuối cùng nhất kết quả các đại môn phái biết được thanh phong sơn có đại trận thủ hộ cho dù đem bạch vân kiếm thành đánh cho tàn phế bọn hắn tiến vào trong núi cũng muốn mất phương hướng tại đại trận chính giữa mà bạch vân kiếm thành nhưng lại có phá trận chi pháp hai tướng liên hợp phía dưới mới có thể cộng đồng g i à n h trong đó lợi ích bạch vân kiếm thành cùng các phái đạt thành hiệp nghị đại trận bài trừ về sau trong núi bảo vật hai có thể đạt được liền quy phái nào sở hữu tất cả còn lại các phái tuyệt đối không thể lần nữa ra tay cướp đoạt đề nghị này rất nhanh liền bị thông qua mà đã có các phái nhân sĩ gia nhập Bạch Vân Kiếm trên h h phá à n vỡ đại t ậ n cũng đống n tốc độ h i nhanh hơn, hiển nhiên không dùng đường ợ c rách cho ngày, hồng, n gặp g sẽ xe ra một đạo lồ hồng, lại để cho mọi đạo để lại lồ ư i đi có thể t vào o r núi.、Quy、vân khách Sạn Trên đường Quy Khách phố võ lâm nhân sĩ n ú i liền không dứt nhưng nhưng không thấy một vị người trong giang hồ tiến vào khách sạn chính giữa càng có một ít giang hồ bọn đạo trích thỉnh thoảng lén trong khách sạn cảnh tượng đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ tham lam nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài như vậy đi xa đem làm các phái nhân sĩ đi vào phong ba c h ấ n về sau tự nhiên nghe nói tào bang cùng thanh thành kiếm phái bị g i ế t sạch mà về tin tức càng có hai phái đệ tử đem lục tín miêu tả cực kỳ khủng bố ai như tiến vào quy vân khách sạn trong đó đó chính là chết không toàn thây kết cục bởi vì cái gọi là ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng việc này bị chuyển càng ngày càng thần cũng khiến cái này người trong giang hồ lòng có kính sợ là được cựu thải cá chép ngay tại khách sạn trong đó bọn hắn cũng không dám có chút mạnh mẽ bắt lấy c h i tâm khả nhân tâm tham lam cuối cùng có to gan lớn mật người thừa dịp màn đêm lặng yên lẻn vào quy vân khách sạn trong đó muốn trộm lấy cựu thải cá chép đều không ngoại lệ những cái kia trộm lấy cựu thải cá chép người giang hồ bọn đạo trích lại không đi ra khách đ i ể m này ngược lại bị phong lại tu vi trở thành khách sạn chính giữa nhân viên cửa tiệm không ngừng tại khách sạn chính giữa mang thượng mang h ạ hắn tuyệt vọng thần sắc lại để cho ngoài khách sạn võ lâm nhân sĩ lương phát lệnh là được trên đường đi qua nơi đây cũng xa xa tránh đi quy vân khách sạn Phản giáo ư ờ c Chương quỷ bình thường. Chương 43, mà i giáo, giáo chủ Ngày thuộc ứ ba, vạn rằm trời q a cao, hơn 10 tên tuổi mang n dương hơn tên g liệt tuổi treo r mũ n vành g hạ i hiện nhân xuất t i nhiên lại sinh chi đi Giáo phòng phương chấn, hắn khí thế không lộ ra, nhưng nhưng chớ chỗ hướng, khách chỗ. chủ, thuộc trong bọn gần càng vân sạn ba ra, ra tuy trí có quy lộ là hạ ý, mà vị dĩ nhiên tìm hiểu tinh t ư ở n g lục trường sinh liền tại phía trước quy vân khách sạn trong đó hai ngày trước càng làm cho cốc lăng thiên cùng thanh thành kiếm phái bị rết sạch mà về liễu nhược ý nhẹ giọng đối với người cầm đầu nói nhỏ nói mũ rộng vành che đậy mặt quỷ nam tử lại để cho người nhìn không ra biểu lộ như thế nào hắn nhìn xa phía trước khách sạn hai con ngươi chính giữa có tinh quang lập lòe các ngươi tại ngoài khách sạn chờ bồn giáo chủ tự mình gặp một lần người này vâng giáo chủ hơn mười người cung âm thanh trả lời bất quá hơn mười tức thời gian bọn hắn liền tới đến quy vân khách sạn trước cửa các ũ n dẫn tới đi ngang qua nơi đây võ lâm nhân sĩ ngừng chân quan g tới đi đây qua lâm võ sĩ s t Những người này điên rồi phải không? Lại dám vào nhập phải h rồi Lại vào k dám á h hắn chết, chúng nhiệt. điếm Đây cái muốn muốn tìm này? bọn vặn náo ta vừa xem loại à này đâu đệ điếm phái nhập chẳng không khách khả biết tử, bất lẽ sầm a Các l o nghị luận c h i âm tại bốn phía vang lên m a mặt quỷ nam tử lại vào lúc này tiến vào khách sạn trong đó hơn mười tên ma giáo đệ tử chờ đợi tại ngoài khách sạn nhìn về phía vây xem mọi người ánh mắt mang theo khinh miệt c h i s ắ c Thân là một a xa, giáo giáo ngũ nguyên khoảng trong nguyên trạng cũng dĩ nhiên không biết chiều chi lại nhiên cách do vào đệ đã được tử, truyền thuyết trở toàn bọn bước b hắn cảnh, chủ khí sớm là dĩ phong chấn nhà mình giáo chủ giáo người gì ba có lại là địch h Khách ủ quan, n gã à là là i ở trọ Một hay nữa? dùng g tướng mạo hèn mọn bỉ ổi thấp bé nam tử cười lấy lòng nên môn chỉ là trong nội tâm nhất thời tham lam ngược lại bị người che tu vi làm cái cấp thấp gã sai vặt cái này thay đổi bất luận kẻ nào đều có chút không tiếp thụ được ân nhìn qua trước mắt vị này thấp bé nam tử mặt quỷ nam tử mâu quang khẽ giật mình hắn tuy nhiên là ma giáo giáo chủ hắn chân thân càng là che giấu không bị ngoại nhân biết nhưng hắn tại giang hồ chính giữa một thân phận khác nhưng cũng là uy danh cái thế đối với giang hồ chính giữa có uy tín danh dự đích nhân vật hắn có thể nói đều nhận biết mà trước mắt vị này thấp bé nam tử là được giang hồ thần thâu diệu thủ không không hậu bất quy một thân võ công tuy nhiên thưa thất bình thường nhưng hắn khinh công lại chính là giang hồ đạt trình độ cao nhất không nghĩ tới giờ phút này lại bị người che tu vi tại khách điếm này cho rằng gã sai vật sai sự do nốn mà gặp toàn bộ sự vật điều này cũng làm cho mặt quỷ nam tử đối với lục tín chân thân càng thêm hiếu kỳ chẳng lẽ hắn thực chính là trong truyền thuyết chính là cái người kia tại hạ từ xa phương mà đến muốn bãi kiến này địa chủ nhân kính xin tiểu ca thay thông truyền mặt quỷ nam tử khàn khàn lên tiếng h i ệ n nhiên tại che giấu hắn âm thanh tuyến để tránh bị hầu không quy phân biệt rõ ra hắn c h â n thân nhà của ta tiên sinh không khách khí người mời trở về đi lãnh vô ca từ sau đường đi ra hắn lời nói hơi có vẻ lạnh lùng cũng làm cho hậu bất quy xỉm xỉm rút đi chỉ là nhìn về phía mặt quỷ nam tử ánh mắt xét qua một đạo vẻ n g h i hoặc tuy nhiên tu vi bị đóng cửa nhưng hậu bất quy bị gọi rượu thủ không không hắn nhãn lực cùng t í n h giác cực kỳ linh mẫn tuy nhiên mặt quỷ nam tử cố ý che giấu âm thanh tuyến nhưng hậu bất quy lại đối với cái này người có một vòng quen thuộc cảm giác vô ca dẫn hắn tiến đến bỗng nhiên hư không chính giữa truyền đến lục tín tri âm cũng làm cho lãnh vô ca khẽ giật mình hơi có thâm ý nhìn một chút mặt quỷ nam tử rồi sau đó đối với hắn làm ra thỉnh đích thủ thế nói nhà của ta tiên sinh cho mời lãnh vô ca nói xong chuyện đó tại phía trước dẫn đường mà mặt quỷ nam tử nghe được lục tín hư không truyền âm đáy lòng nhưng lại cả kinh rồi sau đó liền khôi phục chấn định theo lánh vô ca hướng khách sạn hậu viện đi đến lúc này hầu bất quy mắt chuột chuyển động hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn một chút khách sạn hậu viện một vòng do dự chi sắc tại hắn đáy mắt hiện lên hắn hôn qua lẻn vào khách sạn trong đó vốn định trộm lấy cựu thải cá chép nhưng không đợi hắn động thủ liền bỗng nhiên ngất đi tỉnh lại thời điểm tu vi bị đóng cửa trở thành khách sạn chính giữa một kẻ gã sai vạt hắn biết rõ chính mình gặp trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ nếu không dùng hắn linh giác tuyệt đối không thể có thể ngay cả chút nào phản ứng đều không có liền bị đối phương bắt giữ, mà điều này cũng làm đối giữ, điều đối với cái phương này cũng này nhân càng bị bắt bất địa phát cho hầu chủ thấy mà cảm quy ra khách í n sợ, muốn thấy hắn lưu sơn muốn mâu tâm lưu lâu, hầu quy quang hắn chân diện ngủ. Do dự thật lâu, hầu bất quy mâu quang nhất định, trong nội tâm dĩ nhiên thấy thật bất quyết co Do dự dĩ o đã đ n ẩ n t ậ n từng ly từng tí hướng tí ly về sạn a u viện mà đi, làm tặc bản tính mà làm tặc i lúc à y hậu i nghi ể thể n không ngờ. sạn thị Khách h rõ viện l ụ c tín độc lập đình viện trong đó một đám gió nhẹ thổi qua mang theo mấy sợi tóc cho người một loại phiêu giật như tiên giống như khí chớp tiên sinh người đã đưa đến vô ca cáo lui lãnh vô ca c ú i người hành lễ liền từ từ rời khỏi nơi đây lúc này mặt quỷ nam tử nhìn thẳng lục tín hai con ngươi chính giữa s ẹ t qua vẻ nghĩ hoặc đứng tại hắn phía trước áo trắng thanh niên quanh thân không có chút nào khí thế phảng phất là được một người bình thường có thể mặc dù đối phương chính là trở lại nguyên trạng c h i cảnh nhưng hắn cũng sắp bước vào cảnh giới này tuyệt đối không có khả năng cảm thụ không đến đối phương tu vi chẳng lẽ chẳng lẽ người này dĩ nhiên siêu việt tông sư tam cảnh tiến vào truyền thuyết kêu bên trong đích cảnh giới hay sao mặt quỷ nam tử tâm tình hoảng sợ đáy lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra như thế vớ vẩn nghĩ cách nhìn qua trầm mặc im ắng mặt quỷ nam tử lục tín hai con ngươi chuyển động nhẹ ngữ lên tiếng nói ngươi là kiếp này mà giáo giáo chủ ngươi là lục trường sinh mặt quỷ nam tử đáp phi sở vấn đạo một đám từng cơn gió nhẹ thổi qua lại để cho dương liếu thượng cảnh lá hoa hoa tác hưởng hai người lần nữa lâm vào trầm mặc trong đó chỉ là cả tòa đ ỉ n h viện hào khí hơi có vẻ áp lực phảng phất kế tiếp đối thoại chính là một kiện thế người không thể tưởng tượng đại bí hơn mười tức thời gian trôi qua lục tín khỏe miệng câu dẫn ra cười khẽ nói ta rất ngạc nhiên ngươi vi ma giáo giáo chủ nhưng trong l ò n g n g ư ợ c lại còn có một ngụm hạo nhiên trinh khí h i ệ n nhiên tu luyện chính là tiên thiên trinh khí bí quyết không biết văn chính thanh thiếu niên kia dưới mặt đất có biết sẽ hay không bị ngươi khí sống lại Vâng! đem làm lục tín lời nói vừa vang lên mặt quỷ nam tử trong óc chính giữa như vạn đạo lôi đ ỉ n h tại nổ vang cả người tư duy triệt để ngốc trệ hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín cái kia mỉm cười khuôn mặt hắn thân hình càng là không ngừng đang r u n sợ tiên thiên chính khí bí quyết là hắn lớn nhất bí mật là được ngay cả bên cạnh hắn người thân cận nhất đều không biết được nhưng trước mắt trước khi vậy mà một ngụm nói toạc ra hắn lớn nhất che giấu cái này như thế nào không cho mặt quỷ nam tử cảm thấy kinh hãi khủng bố chân khí tại mặt quỷ nam tử quanh thân bốc hơi sắt ý giạt rào hai con ngươi ngưng đ ộ n g thực chất mặt quỷ nam tử gắt gao c h ầ m c h ầ m vào lục tín nói ngươi cũng biết hiểu ngươi cái này vui lùa một chút cũng không buồn cười nhìn qua mặt quỷ nam tử quanh mình khủng bố uy thế lục tín cười nhạt một tiếng nói tiên thiên chính khi bí quyết t r ư ở n g sinh ma công cái này nghiêm một ma hai chủng hoàn toàn bất đồng công pháp ngươi tất cả đều ẩn thân mỗi gặp trăng tròn thời điểm cái loại này sống không bằng chết thống khổ ngươi có thể kiên trì xuống cũng xác thực không dễ ta giết ngươi đ ấ y lòng lớn nhất bí mật bị lục tín nói toạt ra mặt quỷ nam tử tâm thần sớm đã đại loạn một đạo khủng bố ma quang đem hắn che đậy trăm trượng cự trưởng tại trong hư không ngưng hình cái kia c u ộ n c u ộ n ma khí giống như cự trưởng coi như thượng cổ ma sơn đến thế gian hướng lục tín ầm ầm áp rơi mà hạ đối mặt mặt quỷ nam tử cái này cuồng bạo một kích lục tín chậm rãi lắc đầu chỉ thấy hắn quanh thân không có chút nào khí thế chỉ là cũng chỉ hướng phía trước một điểm một đạo sáng trói ma quang ầm ầm buộc phát ra cái kia trăm trượng chân khí cự trưởng từng khúc dạn nước theo một tiếng nổ vang nổ mạnh liền t r ô n vùi ở trên hư không chính giữa tù tu thân chỉ lục tín cái này một ngón tay lại để cho mặt quỷ sợ run lên tiếng quanh thân ma k h í sớm đã không thấy cả người phảng phất mất đi linh hồn giống như ngốc trệ tại đỉnh viện chính giữa tu thân chỉ trường sinh ma công bên trong đích trí cao bí kỹ truyền thuyết đạo này bí pháp chỉ sẽ vượt qua tông sư tam cảnh mới có thể tu luyện lượt mấy ma giáo hơn một nghìn năm lịch sử ngoại trừ sáng giáo tổ tiên lục trường sinh cũng cũng chỉ có ma giáo trước mấy thay mặt giáo chủ tu luyện thành công mà đó cũng là ma giáo phong quang nhất đích niên đại chương bốn mươi b ố tiêu hạo nhiên lục trường sinh lục trường sinh nghĩa phụ ngài thấy được sao ngài cả đời chờ đợi người rốt c u ộ c xuất hiện mặt quỷ nam tử nỉ non tự nói khoe mắt chính giữa chạy xuống hai hàng nước mắt cả người hoàn toàn đắm chìm tại bi thống chính giữa tuy nhiên mặt quỷ nam tử mang theo mặt nạ lại Lục tới để cho lục tín nhìn không tới ánh mắt của hắn như thế nào. Nhưng lục Tín mặt ắ hắn mắt t thế Tín biết, trước mắt vị này lầm vào trong bi thống nam tử, chính là một ta tại thân tiên thiên quyết? của Lục chính cái có câu chuyện chủ, chính nam ma sao mang như nhưng khí nào, này người. Nói với ta nói ngươi nếu vào là là giáo giáo chủ, tại sao lại lầm lại bí bi với đi, m vị quỷ nam tử chậm rãi n g n g đầu hai con ngươi hơi có vẻ phiêu hốt coi như lâm vào nhớ lại trong đó đáy lòng lớn nhất bí mật cũng hướng lục tín từ từ nói tới năm mươi năm trước trời đông ra rét phi tuyết sưng ơ lạnh một kẻ đứa bé cùng một vị lam lũ phu nhân tại băng thiên tuyết địa trung ă n xin phu nhân không ngừng ho ra máu hiển nhiên bệnh nặng tại thân thời gian dĩ nhiên không nhiều tuyết rơi càng rơi xuống càng lớn trầm trọng tuyết động đem mẫu t ử hai người bao trùm hai đồng mặt mũi tràn đầy v ệ t nước mắt không ngừng hướng qua lại người qua đường cầu cứu hy vọng bọn hắn có thể cứu cứu mẹ ruột của mình có thể không luận hài đồng như thế nào k h ó c hô qua lại người qua đường tất cả đều tránh không kịp càng là đối với mẫu t ử hai người quăng đến chán ghét ánh mắt、t. thế nhi n g ư ơ i phải n h ớ kỹ mặc dù mẹ đi nha ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót phu nhân suy yếu lên tiếng l i ề n bất tình đi giữa mũi miệng khí tức cũng như có như không hiển nhiên tiếp qua không lâu liền muốn buông tay hoàng t u y ể n thân thể gây ốm lạnh run hài đồng ôm chặt mẫu thân thân thể hy vọng có thể dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho mẫu thân mang đến một tia ấm áp chỉ là hài đồng hai mắt dĩ nhiên tuyệt vọng đáy lòng đối với thế gian chỉ có vô tận hận ý hắn hận thế nhân vi sao như thế vô tình hắn hận ông trời vì sao như thế bất công ngay cả một con đường sống đều không để cho mẹ con bọn hắn hai người lưu lại mang theo vô tận hận ý mẫu tử hai người lâm vào hấp hối chi tế cũng là vào lúc này một vị toàn thân máu đen láo giả ra hiện tại trước người của bọn hắn nhìn qua bị gió tuyết xâm nhập mẫu tử hai người láo giả hai con ngươi do dự cuối cùng làm ra một cái quyết đoán lao phu đại nạn cứ thế cuộc đời theo chưa bao giờ làm chuyện tốt ngàn năm ma giáo còn sót lại lao phu một người hôm nay lão phu liền cho mẹ ngươi tử một hy vọng cũng cho ta ma giáo một hy vọng gió tuyết che đậy ba người biến mất các loại mẫu t ử hai người thanh tỉnh thời điểm quanh thân ốm đau tất cả đều mất đi mà lao giả lại khí huyết khô bại mất đi xứng đáng sinh cơ một bản s ố sách một túi ngân lượng đây cũng là lao giả duy nhất vật lưu lại thông qua s ố sách mẫu t ử hai người biết được chuyện đã trải qua cũng làm cho hài đồng mẫu thân đối với lao giả di thể không ngừng dập đầu càng làm cho hài đồng nhận thức lão giả cho rằng nghĩa phụ có thể sinh mệnh là yếu ớt đấy bất quá ba năm phu nhân hay là buông tay hoàng tuyển chỉ là lâm t r u n g thời điểm nàng nắm chặt lấy hài đồng hai tay d u n g giọng nói tề h thế nhi mẹ mẹ không có đọc qua bao nhiêu sách thánh hiển nhưng nhưng lại biết t â n cứu mạng muốn dung tuyển tường báo tung mặc dù hắn là người trong ma giáo lại đối với ta mẫu tử có tái tạo c h i ân mẫu thân nguyện vọng lao giả gánh nặng một vị năm gần m ộ ư ơ i tuổi hài đồng Lương bảy ố n biến mùa o vào hạo hạ hẳn, hài đồng đi qua vạn giảm xa, kinh nghiệm thế người không thể chắc nhiên vạn vũ xương xa, người tưởng tượng gặp chắc chở, cuối cùng đi vào nhiên tông sơn đồng cùng tông môn giảm gặp đi cuối đi qua trở, tiến. b ngày bảy đêm quỳ thẳng không d ậ y nổi một kẻ hài đồng dựa vào trong nội tâm tín nhiệm cùng chấp nhất giống như đại nghị lực lại để cho h ạ o nhiên tông chủ dị thường rung động cuối cùng đưa hắn thu về môn hạ trở thành đời trước tông chủ duy nhất quan môn đệ tử năm mươi năm trước hai đồng kia sớm đã chết đi cái này thế gian còn sống đấy gần kề chỉ là ma giáo giáo chủ cũng là uy c h ấ n thiên hạ võ lâm h ạ o nhiên tông chủ tiêu h ạ o nhiên mặt quỷ nam tử giống như khóc không phải khóc giống như cười mà không phải cười h ắ n đột nhiên đem mặt quỷ mặt nạ cầm xuống một vị mặt như quan ngọc trung niên nam tử cũng hiện ra ở trong mắt lục tín hèn mọn như con sâu cái kiến hoàng tuyền không thể lớn người chết đã qua đời chấp n i ệ m theo tại bọn hắn lại không biết đây là đem ngươi hại a lục tín vị nhưng thở dài nhưng lại cảm thấy có chút thổn thức phanh tiêu hạo nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất hắn đau khổ đã không tại hai con ngươi chính giữa có tinh quang đang l ó e lên ma giáo đệ thập tứ thay mặt giáo chủ tiêu hạo nhiên cho tổ tiên dập đầu khẩn cầu tổ tiên dẫn đầu ma giáo lại hiện ra ngày xưa thình thế tiêu hạo nhiên nói xong chuyện đó đem cái chán c h á m đất thật lâu không có nâng lên gió đã bắt đầu thổi diệp rơi lục tín trầm mặc im ắng ngươi ứng biết được ta cũng không phải là phạm trần người trong năm đó lập nên ma giáo cũng không phải là vì tranh phách võ lâm yêu cầu của ngươi ta không cách nào đáp ứng ngươi lục tín trầm mặc thật lâu cuối cùng cho ra như vậy một đáp án nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên khuôn mặt biến đổi vừa muốn mở miệng khẩn cầu lại bị lục tín phất tay đánh gãy nói tuy nhiên ngươi thân thế đáng thương nhưng ma giáo hoàn toàn chính xác không có duyên với ta tiêu hạo nhiên câu chuyện lại để cho lục tín biết được người này l ư n g đeo ma giáo quật khởi gánh nặng mà cái này lại cùng hắn lý niệm không hợp ngàn năm sau ma giáo thẩm n g h ị tái xuất giang hồ mà hắn sở muốn truy tìm chính là lại không phải những vật này đã hắn cùng với tiêu hạo nhiên đi ngược lại tự nhiên liền không có b à n lại xuống dưới tất yếu hoàn toàn có thể cảm thụ lục tín trong lời nói kiên định tiêu hạo nhiên c a o mày đáy mắt hiện ra lo lắng cảm giác f r a n h đông nhiên c ử a đình viện hậu chuyện đến một tiếng c h ầ m đ ủ c cũng làm cho tiêu hạo nhiên theo khổ tư chính giữa tỉnh dậy ai tiêu hạo nhiên dù sao cũng là ngũ khí triều nguyên cao thủ trước khi cùng lục tín đối thoại lại để cho hắn cũng không có chú ý ngoại giới tình huống giờ phút này hai người i mắng tự nhiên phát hiện ngoài cửa chính giữa dị tiếng nổ đừng đừng giết ta tiêu tông chủ ta ta cái gì cũng không nghe thấy đáng tiếc không đều hầu bất quy thoát đi nơi đây cực kỳ khủng bố hấp lực liền đưa hắn dẫn vào đình viện chính giữa ông trường chỉ như đao s á t cơ lộ ra không đều tiêu hạo nhiên động thủ diệt sát hầu bất quy lục tín đích thoại ngữ lại tại lúc này vang lên chớ muốn động thủ người này có thể cứu tính mệnh của ngươi theo lục tín lời nói rơi xuống đất tiêu hạo nhiên thần sắc khẽ giật mình t r ư ờ n g bên trong đích chân khí cũng chậm rãi tiêu tán hầu bất quy ở ngoài cửa nghe lén bằng lục tín cảm giác tự nhiên đã sớm biết được mà không có vạch trần người này cũng là có hắn tính toán của mình lúc này hầu bất quy có thể nói kinh hồn táng đảm đem làm hắn biết được tiêu hạo nhiên bí mật mà lại bị đối phương phát hiện là hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ có ai nghĩ được đến lại bị cái này thần bí khách sạn chủ nhân cứu hầu bất quy không lịch sự thầm hận chính mình lòng hiếu kỳ như thế nào như thế trọng tiêu hạo nhiên bí mật bị hắn biết được người này thì như thế nào sẽ bỏ qua chính mình nhìn qua mặt ủ mày cho hầu bất quy lục tín t h n g khẽ nói đổi trắng thay đen bí quyết vốn là một bộ đ ạ t trình độ cao nhất bí kỹ mà ngươi lại dùng để đi trộm cắp sự tình lại là có chút điếm ô bộ công pháp kia nghe thấy lục tín lời nói hầu bất quy khẽ giật mình không nghĩ tới võ công của mình con đường lại bị vị này khách sạn chủ nhân liếc xem thấu quay người nhìn về phía tiêu hạo nhiên lục tín trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói trong cơ thể ngươi chính ma lưỡng đạo công pháp dây dưa sớm muộn sẽ tẩu h ò a nhập ma mà vong người này đổi trắng thay đen bí quyết lại có thể cân đối trong cơ thể ngươi chính ma nhị khí như thế cũng coi như ngươi cùng hắn duyên pháp tổ tiên ý của ngài là tiêu hạo nhiên trần chờ nói hắn đã biết bí mật của ngươi nhưng cũng là có thể cứu tính mệnh của ngươi chi nhân hai ngươi như vậy rời đi thôi lục tín không màng danh lợi lên tiếng ống tay háo khẽ vớt phía dưới hầu bất quy bị đóng cửa tu vi cũng bị lục tín t ở i bỏ chương bốn mươi lăm phong ba d ầ n khởi quy vân khách sạn hậu viện tiêu hạo nhiên cùng hầu bất quy đã ly khai chỉ là trước khi đi thời điểm lục tín có thể nhìn ra tiêu hạo nhiên cũng không có buông tha cho tất nhiên sẽ lần nữa đến nhà cầu hắn chấp t r ư ở n g m à giáo lục tín lý giải tiêu hạo nhiên tâm tình hắn mâu tử tánh mạng chính là đời trước ma giáo giáo chủ cứu mà hắn lại là hạo nhiên tông chủ cái gọi là tránh tà bất lưỡng l ợ m hắn kẹp ở chính giữa có thể nói bị thụ dày vò cái này so trong cơ thể hắn chính ma công pháp không hợp tính còn muốn cho hắn khó chịu cây liếu chập trờn gió nhẹ từ từ lục tín độc lập đỉnh viện trong đó nhưng lại vị nhưng thở dài thiên địa có t r i n h khí tạp nhiên phú lưu hình hạ tác vi hà nhạc thượng tác vi n h ạ tinh hư không t ụ kinh tắc dưới có lễ thứ nhất hồi lâu chưa từng đọc lên ca dao lúc này chậm rãi theo lục tín trong miệng vang lên lục tín nhìn lên vòng trời ca dao đang tiếp tục hắn phảng phất trở lại cái kia xa xôi đi qua chứng kiến cái kia cầm đuốc soi dạ đọc thiếu niên mai thủ kinh c u ố n bên trong đích bộ dáng chỉ là lục tín sau lưng có võ đạo dị tượng tại bày ra một vòng mặt trời tại từ từ bay lên hạo nhiên tử khí tại hắn quanh mình bốc hơi trong hư không càng là ẩn ẩn truyền đến ngàn vạn học sinh tiếng tụng kinh cái này rung động n h â n tâm kinh văn coi như có thể tinh lọc thế trong lòng người không khiết chi khí bình thường nếu như lúc này tiêu hạo nhiên chứng kiến trước mắt một màn này chỉ sợ tất nhiên sẽ kinh hại không thôi chỉ vì lục tín trong miệng ca dao là được tiên thiên chính khí bí quyết quy tắc chung chỉ có lịch đại hạo nhiên tông chủ mới có thể bị c h u y ể n thừa cái này trí cao vô thượng phát m ô n một thân chính khí khẩu chiến bầy nho n ă m đó ngươi mưu phản tác hạ học cùng phải chăng từng có hối hận đâu này lục tín nỉ non tự nói rồi sau đó chậm rãi lắc đầu đem lo lắng suy nghĩ tàn ra thế nhân cũng không hiểu biết tắc hạ học cung không chỉ là ngàn vạn học sinh thánh địa cũng là một cái cổ xưa tông môn tắc hạ học cung lịch sử nếu so với đại tần còn đã lâu truyền thuyết chính là thượng thời cổ đại chạy xuống vi số không nhiều truyền thừa một trong chỉ là trong đó về thượng thời cổ đại che giấu nhưng cũng là ít càng thêm ít hôm nay nhìn thấy tiêu hạo nhiên lại để cho lục tín nhớ lại rất nhiều chuyện cũ không biết kiếp này tắc hạ học cung vì sao không lộ ra phàm trần trong đó chẳng lẽ đại tần dĩ nhiên bị bọn hắn từ bỏ sao phong ba chấn một tòa tứ hợp việt trung tiêu hạo nhiên ngồi ngay ngắn trung ương ma giáo đệ tử bên cạnh lập hai bên hầu bất quy thần s ắ c vệ o à i không nghĩ tới chính mình vậy mà nhập ma giáo lúc này đang tại hối hận giáo chủ lục trường sinh là ngài người muốn tìm sao liễu nhược y nói khẽ tiêu hạo nhiên cũng không có đáp lại h ắ n trưởng khấu trừ bàn đá phảng phất lâm vào trong trầm tư như thế đã qua thật lâu hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn xa quy vân khách sạn phương hướng nói truyền b u ồ n giáo chủ mệnh lệnh ma giáo b ấ t kỳ bất luận có chuyện gì vật tất cả đều bông toàn bộ chạy tới phong ba trớn như có chỉ hoán hành trình người định chạm không đúng tha giáo giáo chủ nghĩ lại a nếu như b ấ t kỳ đều động ta ma giáo chẳng phải bạo lộ tại thiên hạ võ lâm nhân sĩ trong mắt loại này hậu quả nghe thấy tiêu hạo nhiên hạ đạt mệnh lệnh liếu nhược y khuôn mặt đại biến vội vàng lên tiếng khuyên căn đạo tiêu hạo nhiên t r ầ m rãi lắc đầu hai mắt chính giữa tinh mang đang lóe lên hắn thanh âm trầm giọng nói ma giáo dĩ nhiên yên lặng ngàn năm hôm nay chính là cơ hội cuối cùng bồn giáo chủ cũng chỉ có thể đánh bạc một đánh bạc đi thôi dựa theo bồn giáo chủ mệnh lệnh đi làm việc tiêu hạo nhiên lời nói kiên định đạo tiêu hạo nhiên là ở đối với lục tín bức vua thoái vị hắn đánh bạc ma giáo cao thấp tất cả mọi người tánh mạng hy vọng lục tín có thể chứng kiến thành ý của hắn thành ma giáo đem làm tái hiện giang hồ bại tất bị thiên hạ võ lâm chỗ đổi giết đây là sinh tử gian hào đánh bạc cũng là tiêu hạo nhiên cả đời chính giữa làm r a lớn nhất quyết định ngày thứ năm Quy v â nguyên khách sạn n y、nguyên、bình tĩnh chỉ là cả tòa phong ba chấn thần hồn nát thần tính các phái võ lâm nhân sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng khắc nghiệt hào khí tại cả tòa phong ba chấn lan tràn chỉ vì thanh phong sơn thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tin vui phong sơn đại trận một góc đang tại t ă n g an giã nghĩ đến không cần ba lượng nhật liền có thể lại để cho các phái tiến vào thanh phong trong núi giá giá tiếng ngựa tiếng si si âm thanh bùi đất tung bay chỉ thấy một thiếu nữ tại phong ba trong c h ấ n dục ngựa chạy như điên mà thiếu nữ sau lưng hơn mười vị tráng hán g ụ c ngựa đuổi theo thẳng lại để cho hai bên đường các phái đệ tử ngừng chân quan sát khá lắm đây không phải kim đao môn đệ tử sao cô gái kia là người phương nào vậy mà gây kim đao môn đối với hắn tiến hành đuổi giết thanh phong sơn của quý xuất thế kim đao môn còn có lòng dạ thanh thản đuổi giết một cô thiếu nữ cái này thật sự là gọi người tấc tắc kêu kỳ lạ à. các phái đệ tử nghị luận lên tiếng tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía g ụ c ngựa chạy như điên thiếu nữ quý luật luật. Ngưỡng, thiếu xuống vân sạn Móng ngựa ngưỡng, nữ người ngựa, nàng không trần trở chút nào, khách Ký chút trước cửa. trước trực xoay i ế phung xâm n ậ p khách sạn trong đó, đ mà ổ i theo h ắ kim môn đệ tử, lại đột nhiên môn nắm đao đệ đột n tử, chặt c dây ư nhìn vân sạn, khách qua quý trước mắt đương y mắt hiện Phung trần ra vẻ đ chủ cái này nha đầu chết tiệt kia tiến vào khách điếm này chúng ta một gã kim đao môn đệ tử đối với người cầm đầu trần trờ nói khách điếm này chúng ta không thể chơi vào nhưng cái này nha đầu chết tiệt kia cũng chưa chắc liền có thể một mực đứng ở khách sạn trong đó bọn chúng ta đợi nàng đi ra phung đường chủ t h ầ n sắc hung ác nham h i ể m đạo quy vân trong khách sạn theo thiếu nữ tiến vào khách sạn phòng chỉ thấy xem một g i a một trẻ ngồi ở quầy hàng phía sau một gã khuôn mặt trong trẹo nhưng lạnh lùng nam tử tay n â n g sách dựa vào ngồi phía trước cửa sổ mà hai gã gã sai vật thần sắc h u vải ở lau sạch lấy cái b à n trừ lần đó ra cả tòa khách sạn liền không có bất kỳ thực khách tại hạ mạc hiệu tiến c ầ u kiến khách sạn đông chủ thiếu nữ thẳng tự ý đồ đ ế n đạo theo mạc h i ể u thiến thanh â m vang lên lãnh vô ca hơi có vẻ kỳ quái nhìn nhìn thiếu nữ rồi sau đó liền tiếp theo mai thủ sách trong đó hoàn toàn đem thiếu nữ cho rằng không khí bình thường nhìn qua lãnh vô ca mấy người không có chút nào đáp lại mạc h i ể u thiến k h ẽ cắn môi d ư ớ i lần nữa lập lại trước khi đích thoại ngữ nhà của ta tiên sinh không khách khí khách mời trở về đi lãnh vô ca nhún mày hắn thanh nhâm hơi có vẻ lạnh như băng lãnh vô ca đích thoại ngữ lại để cho mạc hiểu thiến hai con ngươi hiện hiện hơi nước nhưng nàng hay là cố nén không có lưu lại nước mắt ngược lại hai đầu gối khẽ cong vì tại phòng chính giữa câu khách sạn đông chủ thu ta làm đồ đệ chỉ cần tiểu nữ tử có thể báo được đại t h ủ vô luận bất luận cái gì điều kiện tiểu nữ tử đều có chịu không như thế một màn lại để cho lanh vô ca thần sắc khẽ giật mình rồi sau đó bước chậm hướng thiếu nữ đi tới nói vị cô nương này nhà của ta tiên sinh thật sự không khách khí khách cũng không cái gì thu đồ đệ mục đích ngươi mặc dù quỷ ở chỗ này cũng là vô dụng lãnh vô ca đích thoại ngữ cuối cùng đánh nát mạc h i ể u thiến trong nội tâm hy vọng cuối cùng một hàng thanh lệ càng là nhịn không được c h ả y ra nàng không t i ế c bạo lộ thân p h ậ n bị kim đao môn đuổi bắt như thế gian nan đi vào quy vân khách sạn không nghĩ tới nhưng lại loại kết quả này nhìn qua thiếu nữ trước mắt mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt lãnh vô ca lập tức có chút mờ mị thất thố hắn có thể đối với các phái đệ tử mặt lệnh đối đãi nhưng đối với một gã thút thít nỉ non thiếu nữ lại làm chương o bốn i mươi thế nào n cho g ca ca sáu thanh niên chân núi tiểu nguội nguội cầu ngươi vì tỉ tỉ thông truyền một tiếng tỉ tỉ theo lâm giang thành chạy đến là được hy vọng khách sạn chủ nhân có thể thu ta làm đồ đệ bất luận cái gì điều kiện t ỷ t ỷ đều có thể đáp ứng nha đầu tuy nhiên tuổi con nhỏ thực sự có thể cảm nhận được vị t ỷ t ỷ này bi thương cảm xúc nàng cũng chỉ có thể bất lực nhìn về phía lãnh vô ca nói lãnh ca ca ngươi liền vì cái này t ỷ t ỷ thông truyền một chút đi lãnh vô ca trên mặt treo đầy cười khổ theo mạc hiệu tiến h tiến vào khách sạn nói cái kia lời nói hắn liền biết rõ nàng này tất nhiên gánh vác lấy huyết h ả i thâm cừu nhưng hắn cũng chỉ là một cái người hầu hơn nữa tiên sinh cảm giác sao mà khủng bố chỉ sợ sớm đã chú ý tới trong khách sạn động tĩnh mà tiên sinh không nói gì mặc dù hắn đi thông truyền lại có làm được cái gì đây này thiếu nữ tuy nhiên đắm chìm tại bi thống trong đó nhưng là tâm tư người thông t u ệ nàng cũng nhìn ra mấy người kia trong đó lãnh vô ca mới thật sự là người chủ sự điều này cũng làm cho nàng hai con ngươi chờ mong nhìn về phía lãnh vô ca có chút chịu không được thiếu nữ ánh mắt lãnh vô ca nội tâm r ẽ y rủa một phen bất đắc dĩ thở dài nói ngươi lúc này đợi một tí ta đi hướng tiên sinh bẩm báo việc này vô ca không cần tiến về trước vị cô nương này cũng xin đứng lên thân không đều lánh vô ca trước hướng hậu viện lục tín thanh âm nhu hòa vào lúc này vang lên chỉ thấy hậu đường màn trúc bị xốc lên lục tín bước c h ậ m tiến vào phòng chính giữa vô ca bái kiến tiên sinh lục tín xuất hiện lại để cho lánh vô ca k h ô n g người đối với thứ nhất lễ đại ca ca vị tỷ tỷ này thật đáng thương a nha đầu chạy chậm mà đến không ngừng đong đưa lục tín cánh tay khẽ vuốt nha đầu bụi tóc lục tín thang khẽ nói thế gian đáng thương chi nhân nhiều nhưng đại ca ca liệu có thể cứu được mấy người đây này nhìn qua lục tín một bộ người trẻ tuổi bộ dáng mặc hiểu thiến vốn là khẽ giật mình rồi sau đó nhanh chóng tỉnh n g ộ lại biết được trước mắt vị này á o trắng nam tử liền làm mình phải tìm khách sạn chủ nhân tiểu nữ tử thân phụ huyết h ả i thâm cừu kính xin tiền bối thu ta làm đồ đệ mặc hiểu thiến giọng nói b i thương liền chỉ điểm lục tín dập đầu nhưng không đợi nàng có hành động một cổ nhu hòa chi lực đem nàng thân hình nâng lên nhưng lại làm cho nàng vô luận như thế nào đều b á i không đi xuống cô nương mối thủ của ngươi hận lục mô không m u ố n giải mà lục mô cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ bên ngoài người trong giang hồ chính là là cựu gia của ngươi nhưng ngươi tiến vào quy vân khách sạn bản thân tánh mạng xứng đáng không lo chờ bọn hắn tán đi ngươi liền tự hành ly khai a lục tín bình thản lên tiếng quay người trở về hậu viện chính giữa lục tín thái độ làm cho thiếu nữ cắn chặt hai môi nàng vừa muốn tiếp tục khẩn cầu lại bị lãnh vô ca lắc đầu ý bảo cuối cùng đem trong miệng đích thoại ngữ nuốt trở vào nhà của ta tiên sinh cũng không phải là người trong giang hồ mà hắn làm xuống quyết đoán cũng rất ít có thể cải biến cô nương nếu như cưỡng cầu nhằm chúng tiên sinh bất mãn cái kia liền thật không có chút nào cơ hội lãnh vô ca khuyên nhủ nói nghe thấy lãnh vô ca đích thoại ngữ thiếu nữ cắn chặt hai môi đáy mắt xẹt qua ý tuyệt vọng nói nếu như tiền bối không thu ta làm đồ đệ cha ta huyết k i c u như thế nào đi báo vô ca cũng không phải tiên sinh đệ tử nhưng lại bị tiên sinh truyền thụ tuyệt học cô nương có thể minh bạch ý của ta chứng kiến mạc h i ể u thiến còn không có hiểu ra lãnh vô ca bất đắc dĩ cười cười chỉ có thể nói thẳng điểm t ì n h tại nàng lãnh vô ca một phen ngữ lại để cho mạc h i ể u thiến thần sắc giật mình nhưng không có qua thật lâu đôi mắt dễ thương chính giữa liền s ẹ t qua một đạo sắc mặt vui mừng đúng vậy à, tuy nhiên không thể bái cái này vị cao nhân vi sư nhưng chỉ cần có thể bị cái này vị cao nhân tiếp nhận nàng sớm muộn có thể được truyền tuyết học lo gì báo không được thù giết cha hôm nay qua đi ngoại trừ l ã n h vô ca cùng ông cháu hai người quy vân khách sạn lại thêm một cô thiếu nữ lục tín tuy nhiên biết được nhưng cũng không có hỏi ý chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi ngày thứ bảy thứ nhất phấn chấn nhân tâm tin tức truyền đến phong sơn đại trận một góc lổ hồng dĩ nhiên phá vỡ các phái võ lâm nhân sĩ tất cả đều vội vàng thanh phong sơn chuẩn bị cướp l ấ y trong núi xuất thế của quý cùng một thời gian quy vân trong khách sạn mọi người y nguyên như thường ngày bình thường bận rộn chỉ là khách sạn hậu viện trong đó lục tín hai tay đánh đàn đạo đạo tiếng đàn như sóng c h i ề u mãnh liệt giống như tại vang lên cũng làm cho lục tín thần sắc càng phát ra là tịch long cong tiếng đàn nghỉ dừng lại thủy triều dẹp loạn lục tín cầm cầm đứng dậy nhìn xa thanh liên sơn chỗ phương hướng tiên sinh các phái võ lâm nhân sĩ dĩ nhiên tiến về trước thanh phong sơn ngài lãnh vô ca muốn nói lại thôi đạo vốn định tế bái ngày xưa cố nhân nếu như không phải những n à y người trong giang hồ q u ấ i dày giờ phút này ta từ lâu vào núi lục tín trầm ngâm nói nghe thấy lục tín lời nói lãnh vô ca trần trờ nói ý của tiên sinh là ngài chờ đợi hôm nay còn không có có vào núi là được chờ các phái tề tụ sau đó phân phát bọn hắn lục tín nhìn xa thanh liên sơn vị nhưng thở dài nói thái bạch cùng ta tính tình tương tự đều không thích bị người q u ấ y dày với tư cách sư tôn của hắn há có thể lại để cho sau khi hắn chết cũng không thể an bình đây này hư không run run rung động quyết tán lục tín nói xong chuyện đó hắn cùng với trong tay cựu huyền cầm liền biến mất ở đỉnh viện chính giữa nhìn qua tiên sinh dĩ nhiên mang theo cựu huyền cầm rời đi lãnh vô ca c ư ờ i khổ không n ớ t không lịch sự làm cho này chút ít người trong giang hồ cảm thấy lo lắng đây chính là tiên sinh năm đó đệ tử mộ nếu như nhắm chúng tiên sinh giận dữ bọn hắn ha có quả ngon để ăn chỉ là lãnh vô ca lại thật không ngờ lục tín chuyến đi này đã xảy ra thiên đại biến cố toàn bộ giang hồ võ lâm cũng bởi vì thành phong sơn sự t ì n h trông gà hoa quốc lần này sự kiện liên lụy rất rộng cũng vì tương lai giang hồ đại kiếp nạn t r ô n xuống một cái phục bút thanh phong dưới núi đám người bắt đầu khởi động tiếng động lớn xôn xao không dứt, c á c loại nghị luận tri âm không ngừng tại các nơi vang lên nghe nói cái này thanh phong sơn có một thần bí của quý xuất thế thời điểm âm thanh trấn ngàn dặm người đây t i ể u không hiểu a cái kia há lại cái gì thần vật nhà của ta bang chủ từng dự đoán cái này tất nhiên chính là thượng cổ thần kiếm t r ô n ở trong núi nếu không cái kia xông lên trời kiếm quang giải thích như thế nào vị nhân huynh này nói không sai cũng chỉ có thượng cổ thần vật mới giống như này huy năng nếu không bạch vân kiếm thành như thế nào sẽ ở chỗ này mưu đồ thật lâu các loại suy đoán nhao nhao vang lên những n à y giang hồ nhân sĩ nhìn về phía thanh phong sơn ánh mắt tất cả đều xẹt qua vẻ tham lam thanh l i ê n chân núi một đạo hẹp hòi lên núi con đường nhỏ nổi bật mà ra dùng bạch vân kiếm sử cùng cốc lăng thiên cầm đầu phía sau của bọn hắn đều là các phái trường đệ tử cũ cốc bang chủ tuy nhiên phong sơn đại trận phá vỡ một góc có thể làm cho chúng ta tiến vào trong núi nhưng cũng chỉ có cái này một con đường hơi có vẻ an toàn nếu như thoát ly cái này đầu lên núi đường nhỏ sẽ gặp ngã vào phong sơn đại trận trong đó đến lúc đó phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn cũng đừng trách ta bạch vân kiếm thành không có thông báo chư vị bạch vân kiếm sử trầm thấp lên tiếng trên mặt biểu lộ hơi có vẻ hung ác nham hiểm vốn trong núi của quý bạch vân kiếm thành có thể độc đắc lại bị cốc lăng thiên bọn người thò chân vào xế vào đổi lại bất luận kẻ nào trong nội tâm há lại sẽ thoải mái ha ha cốc lăng thiên hai con ngươi chuyển động vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói kiếm sử nói đùa bạch vân kiếm thành chính là cầm kiếm năm phái một trong nếu như các phái chi nhân tất cả đều vẫn lạc trong núi chỉ sợ bạch vân kiếm thành cũng không cách nào hướng lên trời hạ võ lâm bàn giao nhắn đ ủ a thân là tào bang bang chủ cốc lăng thiên cũng chính là đa mưu túc trí thế hệ cái này phong sơn đại trận chính là bạch vân kiếm thành phá vỡ sao lại hã có thể không để phòng bạch vân kiếm thành đang âm thầm làm chút ít mờ ám hắn lời nói này cũng là tại cảnh cáo bạch vân kiếm thành nếu như bọn hắn tất cả đều đã chết trong núi ngươi bạch vân kiếm thành là được thiên hạ võ lâm công địch loại này hậu quả tuyệt không phải bạch vân kiếm thành có thể gánh chịu khởi đấy chương 47, thanh l i ê n kinh biến vain chống trời x é t đánh nổ vang nổ mạnh đang lúc mọi người đều có tâm tư thời điểm thanh phong trong núi lần nữa buộc phát thông thiên kiếm quang sáng trói kiếm quang chiếu dọi hư không Cái lực kia bạo động lực lượng tiếng h ẳ n g g ọ mọi người tâm người núi. i thần run dày không nớt. Lên núi. Bạch Vân Bạch dày k m gầm sử h ẹ lên n t i ế liền muốn đàn i v o t h a h phong trong núi. Lên khen. Tiếng đàn đột à n đ nhiên tiếng nổ hư không n ư ơ n g vật không đợi mọi người đạp vào trong núi lục tín thân hình đ ố n g nhiên ngăn tại mọi người trước người hắn tay nâng cựu huyền cẩm ánh mắt coi thường nhìn về phía các phái chi nhân tuy nhiên lục tín cũng không có cái gì lời nói nhưng lại làm cho các phái võ lâm nhân sĩ đáy lòng máy động tất cả đều hướng lục tín nhìn lại lại là ngươi Bạch v â ngày kiếm xử n n h m sắc mặt lập tức ác nhăm hiểm. Lục mặt nham hiểm. Tín lập hung xưa cố nhân trôn ở trong núi hắn không thích bị người q u ấ y dày các ngươi thối lui a đối mặt hơn một ngàn tên võ lâm nhân sĩ lục tín một tay cầm cầm khuôn mặt cũng không cái gì biến hóa hắn lời nói cũng đạm mạc đến cực điểm tiền bối ngài cũng biết ngài đang nói cái gì cốc lăng thiên khỏe miệng câu dẫn ra cười lạnh tiếp tục nói tuy nhiên tiền bối tu vi siêu phàm chúng ta cũng không phải tiền bối đối thủ nhưng tiền bối cũng biết kiến nhiều cắn chết voi đạo lý h ắ c h ắ c thanh thành kiếm phái lý chiêu lâm không còn nữa đã từng hèn mọn tư thái giờ phút này nhưng lại lộ ra có chút hăng hái nói từ xưa bảo v ậ t động nhân tâm tuy nhiên tiền bối tu vi cao thâm nhưng nơi đây các phái đệ tử t ề tụ đại bạch i giang nam võ lâm, hẳn là tiền bối ể u muốn cho sức một mình, cùng hẳn mình, toàn một là nam bằng đồng bộ lâm, lâm võ võ đ o là đ ị phải không? Tên đã trên dây không phát không? không không há có rời khỏi đạo lý. hơn hắn không liền núi, rời tin, Tên trên trong nữa bọn hắn cũng không tin, lục tín mặc dù tu đã được, đạo dây dù của có lục mặc quý lý, vân i giang khó lượng, nhưng không nhưng lượng, l cùng toàn bộ giang nam dám bộ võ m là địch. Bạch v â kiếm thành cùng thanh thành kiếm phái đều là cầm kiếm năm phái một trong tuy nhiên nơi đây không có cửa nội cao thủ đứng đầu t ò a c h ấ n nhưng hai phái uy danh bày ở chỗ này bất luận kẻ nào muốn theo hai phái trong miệng đoạt thức ăn cũng muốn muốn hậu quả như thế nào chớ nói chi là tào bang chi chủ cũng trộn đều trong đó còn có tất cả đại vũ lâm tụ tập ở này cái này cổ thế lực là được ngay cả thiếu lâm tự loại này ngôi sao sáng cũng muốn nghĩ kỹ không tệ không có sợ hãi đây cũng là bạch vân kiếm sử cùng cốc lăng thiên bọn người sắc mặt mấy người ngôn luận lục tín toàn bộ nghe vào thai ở bên trong ánh mắt của hắn cũng không có chút nào biến hóa trọn vẹn đã qua hơn mười tức thời gian lục tín bỗng nhiên quay người một bước bước ra thời điểm Liền biến mất ở trong mắt mọi người. trong mất mắt ở không tốt người này dĩ nhiên lên núi trong núi này của quý tuyệt đối không thể bị hắn đoạt được chúng ta truy nhìn qua lục tín tiến vào trong núi cốc lăng thiên khuôn mặt đại biến nhưng hắn là thật sâu lĩnh giáo qua lục tín khủng bố nếu để cho người này đem của quý tìm được bằng lục tín võ công ai có thể theo trong tay hắn đem bảo vật đoạt đến tham lam là nhân loại nguồn gốc của tội lỗi cũng vì bọn hắn t r ô n xuống một khỏa bị diệt hạt giống đám người bắt đầu khởi động chen trúc mà vào hẹp hòi đường núi kín người hết chỗ chỉ là theo mọi người tuân ra vào trong núi quanh mình đều là hơi nước trắng mịt mở sương mù tầm mắt đạt tới chỗ bất quá hai ba trượng mà thôi chớ nói chi là tìm kiếm lục tín tung tích mây mù lượn lờ phong thiên không đấy cái này tòa phong sơn đại trận gọi là đô thiên nam đấu trận dùng thái hạo chính giữa nam đầu tinh bắt tinh làm dẫn cải biến địa thế linh khí đem núi này cùng ngoại giới cách ly h ắ n trận pháp thần ảo khó lường tuyệt không phải những này giang hồ võ lâm nhân sĩ có thể lý giải lục tín đối với mọi người khuyên bảo không có kết quả liền vào nhập thanh l i ê n trong núi lục tín đối với cái này trận cũng có được tuyệt đại tin tưởng tuy nhiên nhìn như bọn hắn phá vỡ đô thiên nam đấu trận một góc kỳ thật cái này ngay cả ra lông đều không tính là nếu như bọn hắn tiếp tục thâm nhập trong núi tất nhiên sẽ ngã vào hảo cảnh trong đó đến lúc đó tâm ma sinh sôi tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mà vong núi rừng cô u q u ạ n g mọi âm thanh im ắng đô thiên nam đấu trận đem thanh l i ê n sơn cùng ngoại giới cách ly cũng làm cho cái này phiến giữa núi non không cái gì chim bay cá nhảy ngoại trừ r ầ m rạp thảm thực vật trải rộng giữa núi non toàn bộ thanh liên sơn có thể nói t ĩ n h mịch tím ắng đây là một ngọn núi phần cũng là một chỗ t r ô n cất đấy sinh ra chớ gần người chết nghỉ ngơi ông thanh liên đỉnh núi kiếm quang bạo động hôn loạn kiếm khí kích động bắt phương đạo đạo thanh sắc hoa sen trải rộng hư không đó là bạch thủ kiếm tại dê liến dĩ rất tốt giống như nó ngàn năm chờ đợi rốt cục chờ đến lục t i n đến lục tín ôm cầm tại hoài nhìn xa thanh liên đỉnh núi đem làm hắn cảm nhận được bạch thủ kiếm d i ê n dĩ bình tĩnh như nước hồ thu tách ra đạo đạo rung động một cổ thật sâu bất an theo lục tín đáy lòng sinh sôi、Xoẹt. thoáng qua gần nhau trong gang tấp mà biển trời cách mặt lục tín c a o mày hóa thân một đạo lưu quang hướng thanh liên đỉnh núi kích bắn đi thân thể sẽ rách hư không nổ đùng âm thanh không ngừng nổ vang nếu như cảnh này bị thế nhân chứng kiến tất nhiên sẽ kinh hại đến tột đỉnh tình trạng thanh liên đỉnh núi như lưu tinh giống như thiên thạch theo lục tín x ẽ rách hư không mà đến không đợi hắn đứng vững thân hình thanh l i ê n trên đỉnh núi cảnh tượng lại làm cho lục tín ngốc trệ tại chỗ quanh thân k h í tức t ĩ n h mịch đã đến cực hạn ba nghìn chỉ đen không gió mà bay màu trắng và táo liệt liệt nổ vang lục tín hai đấm nắm chặt trên mu bàn tay gân xanh như con run bình thường cổ đẳng thân thể của hắn đang run sợ hai con ngươi hoàn toàn bị huyết s ắ t n h u ộ m dần lại để cho người liếc nhìn lại coi như diêm la địa ngục leo ra ác quỷ bình thường thanh l i ê n đỉnh núi hai toà mồ t ừ n g đã là thanh l i ê n kiếm trùng dĩ nhiên phá vỡ một bả ba thước lợi kiếm chìm nổi hư không trong đó chỉ là kiếm này thần kiếm dạn nước dị thường phảng phất tùy thời liền muốn tạc thoái giống như mặc dù thân kiếm vẫn còn phóng thích đầy trời kiếm quang nhưng vô tận bi thương chi ý cũng tại bạch thủ trên thân kiếm từ từ tách ra mà đây cũng không phải là lại để cho lục tín chính thức thất thấu nguyên nhân, chính thức lại để cho lục thất thố nhân, tín nguyên lại để không cách nào điều khiển tự động chính là thái bạch mồ thái bạch mồ tạc thoái không chịu nổi phần nội náp quan tài bị người vì xốc lên mà hòm quan tài mộ chính giữa nhưng không thấy lý thái bạch thi thể ngoại trừ một khối pha tạp phong cách cổ xưa thạch bài hòm quan tài mộ nội không còn bất luận cái gì flanh núi đá vỡ vụn cựu huyền cầm cắm vào mặt đất khủng bố đến cực điểm khí tức dùng lục tín làm trung tâm hướng bát phương sụp đổ bắn cái kia vô tận biển mây hóa thành hơi nước hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào thái bạch mộ phảng phất lâm vào tĩnh mịch chính giữa đạp đạp đạp lục tín bộ pháp tại hoạt động coi như đã dùng hết hắn khí lực toàn thân trọn vẹn một nén nhang thời gian trôi qua hắn cuối cùng đi vào thái bạch mộ tiến là ai là ai lục tín hai con ngươi huyết h ồ n g khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố hắn ngửa mặt lên trời gào thét sợi tóc cuồng loạn bay múa cực kỳ khủng bố huyết quang tại hắn quanh thân hiện hiện cũng làm cho cả tòa thanh liên sơn cuồng loạn lay động phảng phất trời sập đất sụt bình thường ông kiếm khí v ù v ù bi thương đến cực điểm bạch thủ kiếm tại lục tín quanh mình bay múa xoay quanh phảng phất tại kể ra ngàn năm bị khuất bình thường vê anh huyết quang bành trướng núi sông dung chuyển lục tín đột nhiên đem bạch thủ kiếm nắm trong tay ngàn dặm hư không truyền đến vô tận nổ vang hắn huyết s ắ t hai con ngươi chậm dại khép kín cảm thụ được bạch thủ kiếm ngày xưa chi nhớ tám trăm năm trước hắc bào che thân không biết nam nữ quỷ dị tử khí lúc này người quanh thân lan tràn hắn bước chậm tại thanh liên trong núi đô thiên nam đấu trận phảng phất đối với cái này không người nào dùng theo này người tới thanh liên đỉnh núi hắn nhìn qua thái bạch mổ trong m i ệ n g phát ra loại quỷ mị tiếng cười chương bốn mươi tám cầm chung cửu kiếm một chỉ khô t r ả o giống như bạch cốt theo hắn một trường thọ ra thái bạch mồ ẩ m ẩm tạc thoái nắp quan tài bị xốc lên lý thái bạch trông rất sống động thân thể cũng hiện ra tại thần bí nhân trong mắt kiếm linh có cảm phá phần mà ra mang theo đầy trời kiếm khí hướng người này đuổi g i ế t mà đi nhưng vị này nhân vật thần bí khủng bố đến cực điểm vậy mà một trường đem bạch thủ kiếm đập bay càng làm cho này bạch thủ kiếm thân kiếm như giống mạng nhẹ d ạ n nước hư không nhất vật thái bạch thân thể bị người này trảo vào trong tay quỷ khóc thần gào thét giống như tiếng cùng tiếu h không ngừng lúc này trong dân cư phát ra trong lúc người xuống núi thời điểm hắn quỷ dị trở lại nhìn về phía bạch thủ kiếm phảng phất xuyên thấu qua thời gian sông dài đang cùng lục tín đối mặt bình thường thảm lục đôi mắt ngập chơi hận ý lục tín hoàn toàn có thể cảm nhận được vị này nhân vật thần bí đối với chính mình vô tận oán hận hơn nữa đem làm lục tín cùng cái này hai mắt con mắt đối mặt thời điểm một cổ cực kỳ cảm giác quen thuộc hiện ra tại lục tín nội tâm chính giữa lục tín dám vạn phần xác định hắn nhận thức người này mà người này cũng nhận thức hắn nhưng là lục tín lục soát khắp ba từ ngàn năm nay chi nhớ lại tìm không ra bất luận cái gì một người cùng vị này nhân vật thần bí giống nhau chỗ người là ai lục tín s o n g mắt nhắm chặt khuôn mặt g i ữ tợn đến cực điểm mà trong miệng đích thoại ngữ coi như diêm vương c h i âm hắn không cách nào tưởng tượng sát phạt c h i ý cũng làm cho cái này phương không gian như rơi xâm la địa ngục bình thường bạch thủ kiếm bên trong đích hình ảnh lần nữa chuyển động thần bí hắc bảo nhân đem thái bạch thân thể mang đi mà một khối thạch bài lại bị hắn gác lại tại hòm quan tài mộ chính giữa thân kiếm dạn n ư ớ c đau khổ trèo trống 500 năm trăm n ă m thời gian trôi qua bạch thủ kiếm cuối cùng khôi phục một đám nguyên khí mà cũng là dựa vào cái này nhiều lần nguyên khí buộc phát ra kinh thiên kiếm quang cho ba trăm n ă m trước nộ i nhập núi này bạch vân kiếm thành tổ tiên mở ra một con đường sống hy vọng có thể khiến cho lục tín chú ý đem lục tín dẫn trở về thanh l i ê n trong núi đáng tiếc bạch thủ kiếm tâm ý cũng không đạt thành ngược lại đưa tới bạch vân kiếm thành nhiều thế hệ giữ gìn nơi đây hy vọng có thể đạt được trong núi của quý ba trăm năm thời gian trôi qua bạch thủ kiếm cũng muốn chống đỡ không nổi nhưng coi như nó cho rằng kiếm hủy linh vong thời điểm lục tín xuất hiện tại chân núi khí t ứ c nhưng lại khiến nó phát ra không cách nào tưởng tượng dây liên dĩ lục tín hai con ngươi huyết hồng chậm rãi trận mắt bạch thủ kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang theo gió tiêu tán tại trong tay của hắn bạch thủ kiếm khổ đợi tám trăm năm thời gian rốt cuộc đã tới nó phải đợi đợi người hôm nay nguyên khí tán loạn kia thiên ngoại vẫn thạch đúc thành thân kiếm cũng triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa bạch thủ kiếm nhặt nhòa lại để cho lục tín mặt mày buông xuống trầm mặc im ắng chỉ là hắn quanh mình khí tức cực kỳ quỷ dị đem làm hắn chậm rãi ngẩng đầu thời điểm từng đã là phong khinh vân đạm dĩ nhiên không tại một cổ ma tính dáng tươi cười cũng tại trên mặt hắn từ từ bay lên nhẹ nhàng nhặt lên thái bạch mồ bên trong đích thạch bài chỉ thấy thạch bài tràn ngập t u ế n g u y ệ t pha tạp dấu vết nhưng bốn chữ to lại khắc dấu tại thạch bài phía trên trường sinh bất tử lục tín nghe răng cười đọc lên ma khí lan đãng huyết quang t r ù n g thiên ngàn dặm thiên vân sơn màu đen lục tín dáng tươi cười quỷ dị mà rét lạnh hắn gắt gao nắm bắt trong tay thạch bài rồi sau đó trịnh trọng để vào trong ngực truy tìm chết mà phục sinh chi pháp có được trường sinh bất tử c h i thân ngươi đối với ta thật đúng là hiểu rõ đông nhiên lục tín giơ lên trường chụp về phía ngoài mười trượng mặt đất mặt đất tại tạc thoái phủ đầy b ủ i ngàn năm rượu ngon bị lục tín hấp nhiếp mà đến、Phanh. trường chỉ lên xuống gian ở giữa đẩy ra bùn nhét ngàn năm mùi rượu phiêu đ n g không d ư ớ c cái k i a màu xanh biết t i ể u thủy sền sệt không thôi giờ phút này lại bị lục tín cuồng miệng v ò i chung hắn sởi tóc tại bay lên nguyễn bạch trường bảo bị trút xuống ở dưới t i ể u thủy chỗ ướt nhẹp quanh thân huyết quang càng phát ra rừng rực đem trên bầu trời mây đen nhuộm dần như máu sắc bình thường giang giác mây máu nồng đậm lôi điện sinh sôi xanh thảm sắc lôi quang tại tầng mây chính giữa như ẩn như hiện đạo đạo nổ vang nổ mạnh tri âm tại trong thiên địa nổ vang tại thảm thiết lôi quang chiếu giỏi lục tín khuôn mặt càng phát ra quỷ dị mà khủng bố tiểu thủy càng ngày càng ít lục tín quanh thân khí tức cũng càng phát ra khủng bố hắn dưới chân mặt đất tại dạn nước mười 10 trượng trăm trượng ngàn trượng cho đến lan tràn cả tòa thanh liên sơn sơn thể dạn nước mặt đất sụp đổ khắp núi thảm thực vật dần dần héo rũ mất đi chúng xứng đáng sinh cơ giờ phút này cả tòa thanh liên sơn mạch lay động không chịu nổi cũng làm cho tiến vào trong núi các phái võ lâm nhân sĩ hoảng sợ đến cực điểm lúc này chủng thiên địa chi uy trước mặt bọn hắn như con sâu cái kiến giống nhau y ê u ớt không chịu nổi. Phanh! phiến. Thanh đỉnh nhiên theo chuyển đến, vò rượu hóa thành đạo đạo phiến. Sinh ra chớ gần, người chết nghỉ thiên chết thủ hộ không đỉnh nhìn thanh mạnh, hai chính sạch chi phản phất h ra vang ra nam ngay ta xa tòa giữa liên núi! tín quăng ngoài, tiếng giòn đến, tàn gần, người ngơi. trận, ngươi người muốn ngươi làm gì dùng.、Lục、tín sừng sững đỉnh núi, nhìn xa cả tòa thanh liên sân mạch, hai con ngươi đột một diệt Lục làm Lục đem đạo đạo Đô đấu đã đều được, cả cả vò vò rượu rượu gì ý, phảng phất hóa thành d ầ m d ầ m d ầ m thiên địa lật hư không lay động đem làm lục tín song trưởng múa trời cao quanh thân huyết quang đem cái này phương thiên mà chiếu rọi như máu biển giống như khắp núi sương ngủ tại tiêu tán thanh liên sơn nguyên trạng cũng dần dần hiện ra tại đây phiến thiên địa chính giữa phanh ngọn núi đứt gãy hóa thành khói bụi lục tín đứng thẳng hư không cựu huyền cầm bị hắn cầm trong tay hắn hai con ngươi khép mở thời điểm huyết s ắ c điện quang tại bùng lên nhìn về phía đầy khắp núi đổi nhân vật võ lâm phảng phất đang nhìn con sâu cái kiến bình thường huy hoàng thiên uy biển máu lệ khí hư không c u ộ n cuộn dung chuyển không dữ hán hán sao có thể đứng thẳng hư không tiên thiên nhân sao đem làm mây mù tiêu tán đô thiên nam đấu trận bị lục tín phá vỡ hơn một ngàn tên giang hồ nhân sĩ tất cả đều phát hiện đứng thẳng hư không lục tín các loại hoảng sợ nghị luận tại các nơi vang lên nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng tràn ngập rung động chi s á c len k e n một đám tiếng đàn bỗng nhiên vang lên giống như cục đá nhỏ mặt hồ tách ra đạo đạo rung động khoanh chân hư không hai tay đánh đàn lục tín thần sắc quỷ dị mà rét lạnh trong tay hắn cầm khúc không tiếp tục ngày xưa yên lặng đạm bạc cảm giác mà là hóa thành thông thiên ma âm hướng bắt phương thiên địa lăn đ ẵ n g mà đi cầm là cựu huyền cầm khúc là tang hồn khúc như thế cầm khúc làm sao có thể khiến cái này võ lâm nhân sĩ tiêu thụ khởi a thất khiếu chảy máu đầy đất lăn qua lăn lại một ít tu vi gầy yếu người song trưởng bị thai kêu to tự che thai khiếu không nên bị hắn tiếng đàn chỗ hoặc bạch vân kiếm sử lên tiếng giống to cũng làm cho mọi người lập tức tỉnh dậy tất cả đều đem thai khiếu tự phòng mà tu vi không đủ người càng l à thép cắn răng một cái d ơ lên trưởng đem màng thai chấn xuyên e o dùng này dùng để ngăn cản lục tín rót vào thai ma âm ma âm quần quận như khô phần tinh mịch giống như cựu hữu rú thảm lại coi như thiên hà c h ú t xuống mênh ngông quần quận không dứt long cong tiếng đàn nghỉ dừng lại cựu huyền cầm tại trong hư không chìm nổi mà lục tín cũng chậm rãi đứng dậy chỉ là giờ phút này lục tín không tiếp tục như thần giống như tiên giống như khí chất hắn hai con ngươi như máu sau lưng biển máu bốc lên lan đ ẳ n g lệ khí s ô n g lên trời mà lên tại xanh thảm sắc lôi quang chiếu rọi lại để cho người liếc nhìn lại lộ ra khủng bố đến cực điểm cái này là một mảnh t r ô n cất đấy sinh ra chớ gần người chết nghỉ ngơi khan k h à n tuyệt vọng còn có vô cùng t i n h mịch lục tín thanh n m c o i như vang vọng hoàng vũ chức tiền bối theo a t a tranh của thanh thay của ta bang n thành kiếm phái rời khỏi nơi đây, tuyệt không dám cùng tiền bối tranh đoạt trong núi này của quý. Lý lâm sắc mặt tái nhận, thanh âm rung động lên tiếng.、Bạch、Vân、kiếm、Thành cũng nguyện nhà thành tiền Vân Thành chúng người hướng h phái khỏi Chiêu Bạch khỏi, thế chủ Bạch khách. tuyệt đoạt mặt tái tại Tào tiền tội. t kiếm Kiếm Kiếm rời bối rời mời bối bối bồi dám lâm âm lắm đây, quý. sắc Lý mấy đại đạt trình độ cao nhất môn phái t ú i đầu còn lại các phái đều tranh nhau phụ họa nhìn về phía trong hư không lục tín mỗi người trong mắt đều có cực độ vẻ sợ hãi không trách bọn họ như thế bộ dáng chỉ vì lúc này lục tín thật sự khủng bố bọn hắn còn chưa từng nghe nghe thấy một người có thể đứng thẳng hư không mà bất động loại này tu vi quả thực lại để cho người không cảm tưởng giống như chỉ sợ được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ lý nhu t h ủ y cũng tuyệt không có loại này công lực đáng tiếc mọi người cúi đầu cầu xin tha thứ c h i âm lục tín coi như cũng không nghe được hắn nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị một đạo yếu ớt ma quang tại hắn quanh thân từ từ bốc hơi cả người hắn coi như tiến vào một loại ma hóa trạng thái c ũ nhìn g làm c o to, ngoài cao hoàn toàn loại đáy độ đi, được đối đích đó giác. tái bay quay chạy này này lòng lên lăng liền là lục lương là người an Trốn. thiên nhật giống người hướng núi trốn thân tông hắn nhận tín thần ma giống như đích nhân vật. Giờ phút này không trốn, đó chính là muốn、chết. Soạn. giờ của cực cảm Cốc cấp có cảm sắc cơ, thủ, ma mọi mà mặt sư bất thê thể vật, phút chết. h qua cốc lăng thiên chạy vội mà đi mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh tại kinh hô thất thố chính giữa hướng bắt phương bỏ chạy hư không chính giữa lục tín khẽ vuốt cựu huyền cẩm một tiếng nói nhỏ coi như tại mọi người bên thai quanh quẩn cầm trung cựu kiếm kiếm thứ hai frank lục tín đơn trưởng đột nhiên vô vào cựu huyền cầm lên một đạo huyết quang đ n g nhiên theo cầm trung kích xạ mà ra ông kiếm quang động can k h ô n thiên vân tại xoay tròn biển máu phiêu lỗ trăm vạn s á c chết trôi một thanh ba thước huyết kiếm vắt ngang ở giữa thiên địa cái kia tuyệt thế lệ khí tại trên thân kiếm bốc hơi coi như trăm vạn vong hồn tại trong thân kiếm kêu dên cũng làm cho cả tòa thanh liên sơn mạch c u ồ n phong đột khởi vang lên quỷ khóc thần gào thét c h i âm cái gì gọi là cầm trung i ể u kiếm cái gì gọi là kiếm thứ hai cái này kiếm thứ hai là sát phạt thiên địa một kiếm cũng là tàn sát muôn dân trăm họ một kiếm kiếm này có một rất tên dễ nghe vị chi trăm vạn người tàn sát chương bốn mươi chín s ắ t mây máu áp thế lôi điện nổ vang lục tín đứng thẳng hư không ba thước huyết kiếm vù vù không rước như máu tươi đúc kim loại thân kiếm tại trong suốt sáng lên coi như đang đợi lục tín đem nó nắm trong tay tái hiện ngày xưa biển máu ngập trời một màn ta là ai ai là ta lục tín nhìn qua ba thước huyết kiếm cười thảm nỉ nó nói ta gọi lục tín trường sinh bất tử ba ngàn năm thông thiên đ ặ t đấy bác học muôn đời tự cho là siêu thoát phảm trần có thể nói tiên nhân chi lưu nhưng vì sao ta cũng như phàm nhân hoàn toàn giống nhau lực đâu này huyết quang sông lên trời tiếng sấm ù ù che trời lấp mặt đất giống như sát phạt lệ khí tại lục tín quanh thân tách ra hắn hai con ngươi thâm thúy mà khủng bố cũng làm cho trăm vạn người tàn sát kiếm rít trường không phảng phất tại đáp lại lời của hắn bình thường đã ta không thành được tiên cái kia là được ma như thế nào muôn lời bao la mở mịt vĩnh cựu xa tàn sát người trăm vạn cuối cùng dứt khoát đem làm lục tín lời nói nổ ra chi tế thông thiên động địa giống như huyết quang tại hắn quanh thân tách ra kinh khủng kia huyết quang tàn sát b ử a bãi thiên vân cũng làm cho vô tận hư không ù ù nổ vang ông kiếm đáng trường không múa phong vân đem làm lục tín cầm chặt trăm vạn người tàn sát thời điểm t r o như g t i coi ê n n địa h vang lưu ê n ngàn vạn tinh hồn khóc kêu truy đấy giống như đại tinh ác thế lục tín mang theo ba thước huyết kiếm vạch phá bầu trời hư không bị xé nước ma sát xuất ra đạo đạo ánh lửa một cổ vô cùng lo lắng mùi ở trên hư không chính giữa lan tràn đây là lực lượng đến cực hạn ngay cả không khí đều bị nhen nhóm kết quả sắt như quần ma gào rú giống như cựu h u câu hồn đem làm lục tín một kiếm chém ra thời điểm ba thước huyết kiếm vù vù nổ vang một đạo tấm lụa từ kiếm tiêm sụp đổ bắn mà ra trăm trượng kiếm quăng kéo dài qua trường không hướng mười mấy tên người trong giang hồ chém giết mà đến vê anh như sơn băng hải tiếu giống như sóng biển xoay tròn mười mấy tên giang hồ ta võ giả ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành đầy trời huyết vũ rơi vại thanh liền giữa núi non như thế một màn lại để cho tứ tán chạy trốn võ giả lên tiếng thét lên càng là đ ể tụ toàn thân công lực muốn phải nhanh một chút thoát đi cái này tu là tàn sát chẳng kiếm khốn bắt phương ba nghìn chỉ đen không gió mà bay nhốn máu quần áo liệt liệt nổ vàng theo lục tín cũng chỉ như kiếm trăm vạn người tàn sát nghịch không mà lên tại cao thiên n g ư n g lợp vạn đạo huyết quang tại trên thân kiếm tách ra rồi sau đó hướng bát phương thiên địa sụp đổ bắn đi huyết quang phong thiên sắc ý k h ô n đấy bát phương thiên địa đều bị ngàn vạn kiếm quang chỗ bao phủ đừng nói những n à y giang hồ võ giả muốn thoát đi nơi đây là được một con mũi cũng phi không ra trăm vạn người tàn sát kiếm vực chính giữa chức t i ê n bối ngài thật sự muốn cùng thiên hạ võ lâm là địch sao bị nhốt thanh l i ê n trong núi cốc lăng thiên khuôn mặt tái nhợt r u n r g i n g đối với lục tín hết lớn h á n dĩ nhiên hóa ma trong nội tâm chỉ có vô tận sát phạt chúng ta chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có mạng sống cơ hội bạch vân kiếm sử kích tung mà đến nhìn về phía lục tín ánh mắt xẹt qua dốc sức liều mạng chi ý đáng chết nếu như thiếu lâm cao tăng lúc này dùng phật môn độ hóa chi pháp định có thể hàng yêu trừ ma nhưng lúc này lý chiêu lâm nôn nóng lên tiếng đáy mắt tất cả đều chính là ý tuyệt vọng nói lời vô dụng làm gì cho dù có thiếu lâm cao tăng lúc này người này tu vi rõ ràng đã vượt qua tông sư tam cảnh ngoại trừ thiếu lâm những cái kia đời trước cao tăng đương đại chi nhân ai có thể bắt hàng phục người này bạch vân kiếm sự giận dữ mắng mỏ lên tiếng đề tụ toàn thân công lực để phòng lục tín hạ đạt ra tay ác độc lúc này các phái võ giả biết rõ trốn không thoát nơi đây cũng rất nhanh tụ lại tại cốc lăng thiên bọn người bên người trên mặt của mỗi người đều có được ý tuyệt vọng nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết hô lục tín hai tay g i ã n ra ngưỡng mộ cao tiên h hắn coi như tại bông lỏng tâm tình đem ba ngàn năm hậm hực chi khí tất cả đều nổ ra phật đã tu luyện thế đạo cầu trường sinh ta cầu chính là cái gì tại các phái võ giả khẩn trương nhìn soi mói lục tín ngửa mặt lên trời tự hỏi hắn hai con ngươi hoảng hốt đã lâu trí nhớ không ngừng tại hắn trong óc chính giữa xe qua một năm kia thanh l i ê n trong núi một kẻ nho sinh tay c h ó i gà không chặt cùng hắn cầm kiếm vũ trường không một năm kia hai người đối với kiếm m à vũ đoá đoá thanh l i ê n khai mở lượt hư không một năm kia hai người dưới ánh trăng uống rượu làm càn bướng b ì n h hào tình vạn trượng tuyết rơi phong sơn dưới ánh trăng chia tay tiên sinh này nhập giang hồ không biết ngày về đợi thái bạch tìm được trường sinh chi pháp tất nhiên vĩnh viễn bạn tiên sinh bên cạnh ngự kiếm theo gió nho sinh đi xa một ca khúc dao lở mở tại lục tín bên thai quanh q u ầ n tôn u rơi bắc phong khắp núi thổi dưới ánh trăng phi tuyết tạm biết cách năm nào tan nếu vì thanh đế một cây thanh liêng rượu cổ kim thanh liêng rượu không áp tre đương thời mấy ngàn năm thời gian đi qua từng đã là lời thề bất quá là làm mộng ảo không hoa cố nhân trôn ở đất vàng giờ phút này không thấy thi thể nho sinh nhất trân trọng bạch thủ kiếm cũng hóa thành điểm một chút hàn quang tiêu tán thế gian chẳng bao lâu sau lục tín chưa bao giờ hận qua ai nhưng hôm nay hắn trong l ò n g ngực hận ý khó bình chỉ có máu tươi mới có thể quét sạch trong lòng của hắn vô tận hận ý c ử u u hoàng tuyền độ vong hồn một chiếc thuyền nhi c h ả m thiếu niên vo n g mặt người trước hai ngọn đèn một chiếc bất tỉnh đến một chiếc minh một chiếc chiếu khai mở nhân gian đường một chiếc chiếu phá c ử u u môn không có từ nhỏ chết không biết cổ thiên cổ mà cổ càn khôn cổ năm cổ n g u y ệ t thời cổ thần hôm nay cái đó tăng trưởng sinh ra du du c h ấ n hồn ca m ê n n g ô n g đạo cổ kim lục tín tiếng ca quỷ dị mà rét lạnh h ắ n coi như tại vì vong linh siêu độ cũng tốt giống như tại cảm khái lấy cái gì nhưng là cửu h u âm đình đại môn cũng tại từ từ mở ra tuy nhiên không hiển thế gian nhưng là vạn vật sinh linh tới hạn ông trăm vạn âm hồn tại phẫn nộ gào thét trùng thiên huyết quang tại tách r a trăm vạn người tàn sát tại cao thiên sợ r u n nó phảng phất cảm giác được tâm ý của chủ nhân sáng trói kinh thế kiếm quang như thiên vũ giống như liệu t ì n h đ ỗ n g nhiên hướng các phái võ giả c h u ố t xuống mà đi huyết vũ đến thế gian cảnh hoàng tàn khắp nơi đây là trăm vạn người tàn sát tại phát huy từng tại diệt quốc chiến trường nó bất quá là là một thanh sát thưởng nhưng cái kia một hồi chiến tranh xuống nó theo lục tín chém giết trăm vạn sinh linh no bụng ẩm ngàn vạn sinh linh máu tươi cuối cùng rút đi sát thưởng ngưng tụ ra thế gian điên c u ẩ n cái thế h u n g binh a hằng hà huyết sắc kiếm quang xuyên thủng phần đông võ giả ngược bụng chén kia đại l ô máu thê diễm mà khủng bố mọi người tại rú thảm t hư không tại nổ v a n g cũng cho cả tòa thanh liên sân mạch phổ ra một khúc trôn cất hồn hai ca hùng kiếm có linh đem người này diệt s á t chúng ta mới có thể có mạng sống chi cơ bạch vân kiếm sử múa trường kiếm không ngừng đem huyết sắc kiếm quang đánh lui lên tiếng đối với mọi người giống to giết hắn đi không tại trong trầm mặc bộc phát ngay tại trong trầm mặc diệt v o n g tại sống còn chi tế các phái võ giả tiềm năng bị hoàn toàn khai c u ộ t mà ra v o n g bong lòng quong đao kiếm ra khỏi vỏ c h i âm không dứt bên thai lạnh lùng hàn quang vù vù rung động không cần người phương nào mời đến hơn một ngàn tên võ giả như điên rồi bình thường hướng lục tín đánh tới huyết vũ kiếm quan g cồn g bạo không nớt như thiết lúa mạch bình thường lại để cho các phái võ giả sát chết trôi núi rừng nhưng trăm vạn người tàn sát mặc dù chính là tuyệt thế h u n g binh nhưng ở không có lục tín điều khiển phía dưới huyết s á c thân kiếm cũng hơi có vẻ ảm đạm hiển nhiên khủng bố như thế công phạt cũng kiên trì không được bao lâu chương năm mươi thanh liên táng chi địa nhìn qua phần đông võ giả hướng chính mình đánh tới lục tín trên mặt hiện hiện không hiểu dáng tươi cười chỉ là loại này dáng tươi cười phảng phất tử thần mỉm cười cũng tượng trưng cho vạn vật sinh linh đều muốn c h u n g kết trong tay hán kiếm đến giống toái núi sông hư không chấn động quanh mình thảm thực vật hóa thành cho bụi ba thước huyết kiếm tự cao thiên kích xạ mà xuống đông nhiên đứng ở lục tín trước người lục tín sợi tóc của vũ hán điên cuồng cười to theo hắn cầm kiếm nơi tay phá tan trời cao giống như huyết quang tại hắn quanh mình lăn đạn g không d ư ớ c hắn phảng phất hóa thành năm đó d i ệ t quốc trên chiến trường tuyệt đại s á t thần muốn đạp trên khắp núi bạch cốt leo lên cái kêu biển máu vương t o ạ n đoạn sơn hoành lục tín hai chân đạp đấy mặt đất dạn nước trăm trượng một kiếm chém đúng ra núi đá nước vỡ vì phấn phía trước trên trăm tên võ giả bị một kiếm chém làm huyết vũ thanh l i ê n tăng địa sinh nhân chớ gần sắt nhiệt huyết dâng lên sắc ý hoành thiên lục tín một tay cầm kiếm như hổ vào b ầ y dê tại thanh l i ê n trong núi mở ra một hồi không cách nào tưởng tượng giết chóc lục tín một kiếm chém ra mười mấy tên võ giả chặn ngang đủ đoạn huyết vũ tràn ngập hư không đem bích lục thảm thực vật đổ vào buồn bã mà mỹ lệ bày tay trái oanh ra ma khí lăn đáng không dứt trên trăm tên võ giả thân hình tạc thoái hắn thảm thiết cảnh tượng không dám để cho người nhìn thẳng gây mũi mùi máu tươi tại đây phương thiên mà lan tràn thành từng mảnh sắt chết trôi ngã vào giữa núi rừng mà lục tín mỗi một bước bước ra mặt đất đều tại ầm ầm nổ vang cũng làm cho còn sót lại không nhiều lắm các phái võ giả không ngừng rút lui chức t i ê n bối ngươi như thế hung tàn nhưng là phải cùng thiên hạ võ lâm là địch cốc lăng thiên run r i n g chất vấn nhưng hắn phát run hai chân lại chứng minh hắn sợ h a i đến loại tình trạng nào xuất huyết kiếm lạnh t ấ u xương vạch phá bầu trời cốc lăng thiên gắt gao mở to hai mắt nhưng đầu lâu cùng thân thể dĩ nhiên chia lịa mà cái này là được lục tín đối với cốc lăng thiên trả lời đứng hàng thiên bảng mười bốn càng chính là tam hoa tụ đỉnh võ lâm tông sư lại bị lục tín một kiếm chém rụng đầu lâu ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có như thế cảnh tượng lại để cho bạch vân kiếm sử cùng lý chiêu lâm bọn người xương sống lưng phát lạnh toàn thân mồ hôi lạnh cũng đem quần áo ướt nhẹp phanh lý chiêu lâm khuôn mặt vô huyết thân hình đều đang run sợ hắn hai đầu gối mềm n ú n đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất trên mặt nước mũi cùng nước mắt đan vào cùng một chỗ hiển nhiên bị lục tín tuyệt đại hung uy sợ tới mức hồn phi phách tán sùi lơ trên mặt đất chậm rãi lui về phía sau lý chiêu lâm lên tiếng khóc cầu đạo chức tiền bối ta ta cùng với ngài cũng không thù hận chức tiền bối tha mạng a lý chiêu lâm cầu xin tha thứ thời điểm lại hoàn toàn đã quên tại chân núi chính mình hăng hái bộ dáng nếu như hắn sớm biết như vậy lục tín khủng bố như thế chắc hẳn cho hắn long tâm gắn hổ cũng tuyệt không dám ở dưới núi làm ra như vậy không có sợ hai bộ dáng kiếm lên, qua người vẫn một đạo lỗ máu tại bạch vân kiếm sử trên cổ họng tách quốc gia Thê d i ệ m huyết hoa tại phun cũng chiếu dọi ra lục tín rét lạnh dáng tươi cười mây máu áp thế tiếng sấm cuồn cuộn một hồi mưa to mưa to tự tầng mây xa suốt xuống cũng đem trên núi nồng đặc máu tươi hóa thành huyết sắc sông dài thiên địa im ắng mọi âm thanh đều tĩnh cả tòa thanh liên sơn ngoại trừ đầy đất sắc chết trôi liền chỉ có phong vũ lôi điện c h i âm lục tín một người một kiếm độc lập trời xanh phía dưới hắn tắm rửa mưa to mưa to phảng phất tại tẩy trừ trên mặt quần áo vết máu lục tín g ư ơ n g mắt nhìn thiên huyết s á t hai con ngươi thối lui quanh thân huyết quang ma khí cũng chậm rãi tiêu tán hắn đ ố n g nhiên gác xa xa c ử u huyền cầm bị hắn hấp nhiếp mà đến long cong một đám tiếng đàn tại mưa gió mưa lớn trung vang lên tiếng đàn lúc đầu du dương rồi sau đó càng lúc càng nhanh mà tự cao thiên chút xuống mà ở dưới đại mưa rơi càng lớn và đạo lôi đỉnh tại tầng mây t r u n g như ẩn như hiện nhưng cái kia trầm trọng tiếng sấm lại làm cho cái này phương thiên mà áp lực đến cực điểm giang giác bỗng nhiên ngàn dặm lôi vân phảng phất nhẫn thật lâu đem làm lục tín tiếng đàn cao vút đến cực điểm thời điểm một đạo xanh thẳm lôi quang đ ố n g nhiên hướng hắn đánh rất mà h ạ đ ố n g nhiên mà đến lôi kiếp cũng không lại để cho lục tín biến sắc hắn hai con ngươi chính giữa hiển hiện chờ mong c h i sắc càng ẩn ẩn có một đám không hiểu h ứ n g phấn thiên địa mở rộng ra linh khí tiết ra ngoài thượng cổ lôi kiếp trở thành sự thật ta rốt c ụ c đợi đến lúc ngươi rồi cố lao truyền thuyết thượng cổ thời điểm trăm hoa đua nở vạn đạo đua tiếng có lao tử kỵ thanh ngư qua hàm n cốc t ử khí minh n g ô n g quần quận ba vạn giảm có phật đạt tại cây bồ đề hạ thành đạo nộ ra một hạt cắt một thế giới một diệp một bồ đề không thượng phật lý có thể thiên nhân năm suy lôi có cựu kiếp thượng cổ luyện khí sĩ chỉ có vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn mới có thể truy tìm cái kia hư vô m ở mịn trường sinh c h i đạo cái này cũng bị thượng cổ luyện khí sĩ xưng là tiên nhân c h i đạo muôn đời luyện khí phân chính cảnh đánh vỡ chín cảnh là vì thiên những lời này ngữ chính là lục tín theo một chỗ thượng cổ di tích tàn bia đoạt được nhưng mấy ngàn năm đi qua hắn lại hoàn toàn không rõ trong đó chi ý nhưng lục tín nhưng lại biết rõ cái gọi là thượng cổ luyện khí sĩ đều cần phải đi qua thiên địa lôi k i ế p tẩy lễ như thế mới có thể bước vào càng cao hơn sâu hoàn cảnh mà lục tín cũng tin tưởng mặc kệ trường sinh cũng tốt cũng hoặc tiên nhân cũng thế tại cái đó thần bí thượng thời cổ đại tất nhiên có chết mà phục sinh chi pháp chỉ vì hắn là được sống sờ sờ ví dụ đã hắn có thể trường sinh bất tử vì sao thế gian không có chết mà phục sinh chi pháp thượng thời cổ đại đại môn tại hướng lục tín từ từ mở ra cũng làm cho hắn đối với cái kia thần bí thời đại tràn ngập vô cùng hướng tới phong ba chấn quy vân khách sạn mây đen áp đỉnh tiếng sấm ù ù một hồi bàng bạc mưa to không hề dấu hiệu đổ vào má xuống lanh vô ca đứng thẳng mái hiên nhìn xa thanh liên sơn phương hướng hắn thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng theo lý mà nói dùng tiên sinh tu vi muốn khích lệ lui các phái võ giả là dễ dàng sự tình nhưng một ngày thời gian trôi qua tiên sinh còn chưa trở về mà cái này trên bầu trời lôi vân đến thật sự đột ngột cái này lại có thể nào không cho lãnh vô ca cảm thấy lo lắng đâu này lãnh đại ca bên ngoài mưa do quá nhiều không khỏi lây phong hàn hay là nhanh chút ít trở về phòng a mềm mại giọng nữ tại lãnh vô ca sau lưng vang lên chỉ thấy mạc hiểu thiến chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lãnh vô ca sau lưng tiên sinh một ngày chưa về vô ca thật là lo lắng n g ư ờ i ở chỗ này chiếu khán ông cháu hai người Ta đi xem thanh đi đến xem phong sơn đến cùng đã định, đối xảy ra chuyện ra rất ca hai con người nhất định, rất nhanh con Lánh nhất người gì. vô với một c hiểu thiến lên tiếng nói.、Mưa、gió lên lầy l Mưa i đội đi lánh phía vô về ca mưa r ư ớ c cũng dần dần biến m ấ thời tại mạc i thiến ể u trong mắt.、Cùng、một t h Cùng gian phong ba chấn nhà nông tứ hợp việt trung tiêu hạo nhiên đứng thẳng đình nghỉ mát trong đó hắn nhìn qua thanh liên sơn phương hướng đáy mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc đáy lòng càng là bay lên một cổ cực độ áp lực cảm giác giáo chủ ma giáo bát kỳ đang tại hướng nơi đây chạy đến ngài hay là trở về phòng nghỉ ngơi a liễu nhược y môi anh đào k h ẽ mở nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt xét qua một đám ái mộ chi ý rồi sau đó bị nàng rất tốt che giấu xuống dưới tiêu hạo nhiên mang theo mặt quỷ mặt nạ lại để cho người thấy không do nét mặt của hắn chỉ là hắn nhìn qua trên bầu trời trầm trọng t ầ n g mây hơi có vẻ trầm giọng nói cái này lôi vân đến đột ngột mà lại thanh phong sơn phương hướng sấm xét văng r ộ i giang nam các phái nhân vật võ lâm tất cả đều tụ tập núi này trong đó trong nội tâm của ta chẳng biết tại sao luôn có một cổ bất an cảm giác chương năm mươi mốt thiên địa lôi kiếp báo một gã ma giáo đệ t ử đội mưa nhập viện cho thống khoái nhanh chóng hướng tiêu hạo nhiên bầm báo nói giáo chủ vị kia khách sạn chủ nhân tiến về trước thanh phong sơn một ngày chưa về hắn người hầu đã ở vừa rồi chạy tới thanh phong sơn giờ phút này khách sạn chính giữa chỉ có một nữ tử cùng cái kia ông cháu hai người ân nghe thấy người này lời nói tiêu hạo nhiên hai con ngươi khẽ giật mình đ ộ ý ý đi đi tiêu n h n hạo n nhiên nói xong chuyện đó hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng thanh phong sơn mà đi không trách tiêu hạo nhiên như thế vội vàng sao động giang nam võ lâm các phái tất cả đều tụ tập thanh phong trong núi muốn mưu đoạt trong núi của quý mà lục tín một ngày chưa về chỉ sợ cùng giang nam võ lâm các phái đã xảy ra xung đột tiêu hạo nhiên mặc dù biết lục tín rất c ư ờ n g nhưng muốn nói dùng lực lượng một người cùng giang nam võ lâm các phái đối kháng nhưng lại lộ ra có chút không thực tế rồi thanh liên sơn mây đen trầm trọng lôi đỉnh tàn sát bừa bãi thanh liên sơn mặt đất tàn phá không chịu nổi rất nhiều thảm thực vật giấy lên hừng hực đại hỏa rồi sau đó lại bị mưa r ộ i tát vê anh kiếm quang lôi đ ỉ n h và hư không trung đụng nhau cái kia tạc toái điện quang hướng bát phương sụp đổ bắn ba nghìn n m năm nay tuy nhiên lục tín không có tận lực tu luyện nhưng bản thân tu vi đã tiến vào không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh trước mười tám đạo lôi kiếp cũng không lại để cho hắn cảm thấy có gì uy hiếp ngược lại lại để cho hắn bản thân đã xảy ra một tia không hiểu biến hóa hắn hai con ngựa như cổ đầm giống như thâm thúy coi như tại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa quanh mình sự vật ở trong mắt lục tín biến thành có chút bất đồng về phần ở đâu bất đồng lục tín lại lại không nói ra được thiên điệu lôi đ ỉ n h tuy là kiếp nạn nhưng cũng là cơ duyên lục tín nhỉ non lên tiếng thu đ ỗ n g nhiên ba thước huyết kiếm hóa thành một đạo huyết quang trở về cựu huyền cầm ở bên trong lục tín dương mắt nhìn thiên trong nội tâm dĩ nhiên làm xuống quyết đoán rầm rầm rầm mây đen che đỉnh càng phát ra nồng hậu dày đặc ngàn dặm tầng mây chậm dai thu nhỏ lại nhưng lại càng phát ra lại để cho người cảm thấy áp lực hiển nhiên đệ tam trọng lôi kiếp đang tại công tác chuẩn bị tuyệt không phải trước hai trọng lôi kiếp có thể so sánh nửa ngày thời gian trôi qua dĩ nhiên phân không trong trắng ban ngày đêm tối lục tín độc lập trời xanh phía dưới thân hình tại tách ra màu trắng vâng sáng hắn coi như trong truyền thuyết trích tiên cùng trên bầu trời mây đen hình thành mánh liệt đối lập huy hoàng thiên uy vạn vật tránh lui tàn sát bừa bãi điện quang tại trong mây đen như ẩn như hiện giang giác ngàn trượng lôi đình hướng lục tín đánh rất mà xuống đem cái này phương thiên mà chiếu dọi thảm thiết đến cực điểm h o n h bạch quan g rừng rực giống như hỏa diễm lục tín coi như hóa thành một khỏa liệt dương mặt trời đông nhiên hướng ngàn trượng lôi đình đụng nhau mà đi、vâng. thiên địa nổ vang ánh lửa sáng l ạ chỉ thấy lục tín khoanh chân hư không quanh thân đều bị lôi quang ba lô bao khỏa tàn sát bừa bãi ngân x ạ t ạ i hắn quanh thân nhảy lên động phảng phất muốn trôn vùi mất thân thể của hắn bình thường thôn vệ thiên địa chi tinh tắm rửa ánh bình mình t ử khí mấy ngàn năm đi qua lục tín thân thể cường hoành đến không cách nào tưởng tượng tình trạng mặc dù tại thiên địa lôi kiếp trước mặt cũng mơ tưởng có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may ba nghìn chỉ đen cuồng loạn bay múa lôi xà điện quang tàn sát bừa bãi hắn thân thể lục tín khoanh chân hư không hai con ngươi khép hở một cổ cực kỳ khủng bố khí tức tại hắn quanh mình từ từ bốc hơi ngưng như thiên điệu lôi âm giống như thái sơ vỡ vụn lục tín gầm nhẹ lên tiếng quanh thân tàn sát bừa bãi điện quang tất cả đều bị hắn hấp nhiếp trong cơ thể hắn hai cái đồng tử tại phát sinh kỳ dị biến hóa ngăm đen đồng tử chuyển thành màu lam nhạt một đám yếu ớt lôi quang lặng yên tại hắn đáy mắt s ẹ t qua ầm ầm lôi âm nổ vang thiên đ i ệ run rẩy lục tín cử động phảng phất chọc giận cái này thượng cổ lôi kiếp từng đạo thanh hắc lôi quang tại trong mây đen lập lòe h i ể n nhiên hạ một đạo lôi kếp i tất nhiên càng tăng kinh khủng thân như bay vũ nhìn xa trời xanh lục tín hoàn toàn có thể cảm giác được lôi kếp i càng phát ra cường đại nhưng cái này lại làm cho hắn không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại ẩn ẩn có nào đó chờ mong vừa rồi đạo này lôi đỉnh chính là trong thiên địa tinh thuần nhất lực lượng hắn nuốt luyện hóa hai con ngươi đã xảy ra một ít d ị biến coi như cùng trong truyền thuyết võ đạo thần thông có chút tương tự lục tín xuyên thấu qua kiếp vân c o i như thấy được một ít không đồng dạng như vậy thứ đồ vật chẳng qua là khi lục tín cực lực muốn xem thanh những vật kia hai con ngươi chính giữa lại chuyển đến đau đớn cảm giác điều này cũng làm cho hắn thần sắc khẽ giật mình trong nội tâm nhiều hơn một loại phỏng đoán thanh l i ê n ngoài núi đầy trời sương mù sớm đã tán đi càng có đại lượng huyết thủy theo trên sườn núi chạy xuống càng nương theo lấy rất nhiều võ giả chân cụt tay đức như thế cảnh tượng lại để cho lánh vô ca ngốc trệ tại chỗ ngốc trệ qua đi là được ngăn không được kinh hãi trên bầu trời mây đen đem t r ọ n tòa thanh liên sơn bao phủ không ngừng đánh xuống khủng bố lôi đỉnh tại thanh liên trong núi núi đá không ngừng văng tung tóe thảm thực vật hóa thành cho bụi khủng bố như thế cảnh tượng cũng làm cho lãnh vô ca khuôn mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm tiên tiên sinh đông nhiên lãnh vô ca lên tiếng kinh hô hắn nhìn xa thanh liên sơn ở chỗ sâu trong nhưng lại chứng kiến một đạo thân ảnh đứng thẳng ở giữa thiên địa mà từng đạo lôi đỉnh càng là không ngừng bổ đánh vào này trên thân người căn bản không cần suy đoán lãnh vô ca liền biết rõ bị lôi đình oanh kích nhất định chính là lục tín không thể nghi ngờ chỉ là thế giới của hắn xem bị triệt để phá vỡ như thế nào cũng thật không ngờ trong thiên địa thậm chí có như thế nghe g i ậ n cả người sự tình、Xoẹt. một đám âm thanh phá không từ xa phương truyền đến không đều lãnh vô ca phòng bị người tới tiêu hạo nhiên dĩ nhiên đã ra hiện tại hắn bên cạnh cái này nhìn qua thanh l i ê n trong núi cảnh tượng tiêu hạo nhiên khuôn mặt đại biến trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển c ũ n g không thể so với lãnh vô ca tốt đi nơi nào là ngươi nhìn qua tiêu hạo nhiên mang theo mặt quỷ mặt nạ lãnh vô ca lập tức liền nhận ra người này cái kia đây chính là lục trường sinh tiêu hạo nhiên hoảng sợ hướng lãnh vô ca đặt câu hỏi đích thị là tiên sinh không thể nghi ngờ lãnh vô ca ngưng trọng lên tiếng nhấc chân liền muốn hướng thanh l i ê n trong núi mà đi nhìn qua lãnh vô ca lại muốn tiến vào trong núi tiêu hạo nhiên bỗng nhiên ngăn ở lãnh vô ca trước người nổi giận nói ngươi điên rồi phải không núi này tuyệt bất khả khinh nhập bị tiêu hạo nhiên ngăn lại thân hình lãnh vô ca thần sắc biến đổi rét lạnh lên tiếng nói chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn tiên sinh bị lôi đỉnh đuổi r ế t mà chết ngu xuẩn nếu như ta không có đoán sai tổ tiên chính là tại độ t r o n g truyền thuyết lôi kiếp ngươi mạo m g ộ i lên núi chỉ biết bị lôi kiếp đuổi r ế t thành cho tiêu hạo nhiên thân là ma giáo giáo chủ càng chấp trưởng toàn bộ hạo nhiên tông hắn tu vi càng chính là ngũ khí triều nguyên tri cảnh hắn kiến thức tất nhiên so lãnh vô ca khoáng đạt quá nhiều hắn đối lập hạo nhiên tông sách cổ mơ hồ đoán được lục tín đúng là tại độ lôi kiếp lôi kiếp nghe thấy tiêu hạo nhiên lời nói lãnh vô ca khẽ giật mình hiển nhiên có chút không rõ ý nghĩa nhìn qua lãnh vô ca nghi hoặc t h ầ n sắc tiêu hạo nhiên khuôn mặt ngưng trọng giải thích nói ta từng từ một bản cổ tịch trông được đến đem làm võ giả tu vi siêu việt tông sư tam cảnh sẽ dẫn hạ lôi kiếp oanh đ ỉ n h lúc trước ta cũng chỉ là cho rằng một chuyện cười dù sao mấy ngàn năm qua siêu việt tông sư tam cảnh võ giả không nhiều lắm nhưng là tuyệt đối không ít nhưng chưa bao giờ có lôi kiếp đến thế gian xuất hiện chương năm mươi hai tiêu hạo nhiên điên cuồng không đợi lãnh vô ca đặt câu hỏi tiêu hạo nhiên tiếp tục nói tuy nhiên ta không biết tổ tiên tu vi như thế nào nhưng hôm nay chứng kiến cùng cái kêu bản cổ tịch trung ghi lại sao mà giống nhau nếu như tổ tiên thật là tại độ lôi kiếp lúc này lại là phân tâm không được ngươi mạo mội tiến vào không chỉ có bản thân muốn hóa thành cho bụi là được ngay cả tổ tiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu hạo nhiên một phen giải thích lại để cho lãnh vô ca thần sắc không ngừng biến hóa nói chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở này dừng lại nhìn xem tiên sinh bị lôi đ ỉ n h ra thân còn đây là thiên địa c h i h uy ta và ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi tổ tiên độ kiếp thành công tiêu hạo nhiên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cho ra lãnh vô ca như vậy một đáp án tiếng sấm vang rền thoáng như tận thế nửa tháng thời gian trôi qua ngàn dặm mây đen chỉ còn trăm g i ả m nhưng đánh xuống lôi quang lại càng tăng kinh khủng là được tại phía xa ngoài núi lãnh vô ca cùng tiêu hạo nhiên hai người trong nội tâm đều bay lên một cổ vô lực cảm giác nếu như đổi lại bọn hắn độ này lôi k i ế p chỉ sợ sớm đã hóa thành một đám khói bụi cái này nửa tháng chờ đợi lại để cho hai người sống một ngày bằng một năm nhưng nhìn qua trong núi bóng người kia thủy chung khoanh chân hư không bọn hắn l u ô n nóng tâm thần đã ở chậm rãi bình phục thứ mười tám nhật mặt trời mới lên ở hướng đông vạn dặm trời quang chỉ là cái kia trăm dặm mây đen không thấy nhưng lại hóa thành màu đen hoa sen giờ phút này phi ê u phù ở lục tín đỉnh đầu một đám yếu ớt ánh sáng màu đỏ càng là tự hắc liên chính giữa đánh xuống đem lục tín thân hình hoàn toàn bao k h ỏ a trong đó xoẹt xoẹt xoẹt vô số đạo tiếng xe gió từ phương xa vang lên hơn mười tức thời gian trôi qua chỉ thấy hơn một ngàn tên áo quần l ỗ lăng chi nhân xuất hiện tại thanh liên ngoài núi tham kiến giáo chủ ngàn tên ma giáo đệ tử không người đối với tiêu hạo nhiên thi lễ cũng làm cho lãnh vô ca khuôn mặt biến đổi hơi có vẻ cẩn thận nhìn về phía tiêu hạo nhiên người này tiêu hạo nhiên ngứng mày nói vì sao chỉ có chữ huyền kỳ cùng chữ hoàng kỳ giao chúng còn lại sáu kỳ đâu này chữ hoàng kỳ chủ chính là một người trung niên t r ắ n g hán hán khuôn mặt hơi có vẻ lung tung nói giáo chủ ra mệnh lệnh vội vàng giang nam quận chỉ có chữ huyền kỳ cùng chữ hoàng kỳ cách giáo chủ gần đây còn lại sáu kỳ đều tại phía xa hán quận chờ bọn hắn thu được giáo chủ tin tức thời điểm là được muốn đuổi ở đây cũng cần thời gian rất lâu chữ huyền kỳ chủ chính là một gã phong độ tư thái yểu điệu phu nhân liếu nhược y cũng chính là người này thân truyền đệ tử nàng người đẹp thiện n h â n nói giáo chủ triệu tập bắt kỳ tụ tập ở này tất nhiên sẽ khiến cho võ lâm các phái chú mục á i này đối với ta m à giáo không đợi chữ huyền kỳ chủ nói xong tiêu hạo nhiên phất tay đánh gãy hắn lời nói hơi có vẻ hung ác nham hiểm nói huyền kỳ chủ chớ để đã quên thân phận của ngươi chẳng lẽ bổn giáo chủ muốn làm chuyện gì còn chỉ điểm ngươi thông báo hay sao ha ha ha nghe thấy tiêu hạo nhiên lời nói chữ huyền kỳ chủ khuôn mặt biến đổi rồi sau đó lên tiếng nhóng h é o cười nói chúng ta giáo chúng tự nhiên dùng giáo chủ vi tôn tự nhiên không dám quản giáo chủ sự tình chỉ là ma giáo cũng không phải giáo chủ một người ma giáo chúng ta bắt kỳ tuy nhiên nghe theo giáo chủ chi mệnh nhưng nếu như giáo chủ mệnh lệnh đối với ma giáo bắt kỳ có tổn hại chỉ sợ mấy vị k h á c kỳ chủ hiểu ý có bất mãn à. theo hai người đối thoại trong đó hoàn toàn có thể đủ nhìn ra ma giáo cũng không phải bền chắc như thép chỉ là chữ huyền kỳ chủ thái độ đối với tiêu hạo nhiên t i ê u rất đáng được suy nghĩ sâu xa thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang mỗi nhất kỳ đều có chính mình truyền thừa ngoại trừ ma giáo bắt kỳ bên ngoài ma giáo còn có bốn vị đường chủ l ư ỡ n g đại hộ pháp trong đó thế lực có thể nói rắc rối phức tạp năm đó tiêu hạo nhiên tu luyện trường sinh ma công thành công Ý theo thượng thay mặt giáo chủ lưu lại sổ sách ghi lại mới đưa bắt kỳ hậu nhân tìm được ma giáo cũng coi như miễn cưỡng thành hình tiêu hạo nhiên tuy nhiên ngồi trên giáo chủ vị nhưng bắt kỳ kỳ chủ đối với cái này đột nhiên xuất hiện giáo chủ nhưng trong lòng thì có chút khâm phục không nếu nói đến ai khác chỉ là vị này chữ huyền kỳ chủ hán tu vi là được tam hoa tụ đỉnh c h i cảnh mà người dã tâm cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp lịch đại ma giáo giáo chủ không nói siêu việt tông sư tam cảnh nhưng kém cỏi nhất người đã ở trở lại nguyên trạng mà tiêu hạo nhiên lại ở vào ngũ khí triều nguyên c h i cảnh một ít lòng mang dã tâm tri nhân tự nhiên có mà chuyển biến thành nghĩ cách ma giáo trong đó bốn vị đường chủ t h ầ n cư thâm cốc tại ma giáo nội địa bồi dưỡng đệ tử lưỡng đại hộ pháp vị trí không huyền phía sau nhiều người n ằ m cũng không có tìm được mạnh nhất chi nhân là được cái này tám vị kỳ chủ trong đó đặc biệt chữ thiên kỳ chủ tu vi mạnh nhất có thể cùng tiêu hạo nhiên sánh vai mà ma g i á o chính giữa cũng chia hai phái nhất phái ủng hộ tiêu hạo nhiên một cái khác phái ủng hộ chữ thiên kỳ chủ tranh quyền đoạt lợi sự tình lúc có phát sinh đây cũng là vì sao tiêu hạo nhiên không dám hiển lộ chân thân một trong những nguyên nhân hán vốn là hạo nhiên tông chủ nếu như hiển lộ chân thân tất nhiên bị chữ thiên kỳ chủ cầm chặt tay cầm Đến lúc đó được nhiều người ủng lúc dưới, hộ phía dưới. tiêu hạo nhiên cười á giáo giáo i nhiên giữ này ma chủ vị, chỉ khó vị, sợ tất đ ợ c g i phút t này ê nhiên u hạo cười lạnh liên tục nhìn về phía chữ huyền kỳ chủ ánh mắt s ẹ t qua một đạo sắc cơ mà một bên líu i nhược y dưới khăn che mặt khuôn mặt tái nhợt vô cùng nhưng cũng không dám tùy ý chen vào nói một cái là sư tôn của nàng một người khác là nàng ái mộ người nàng cũng một mực ở vào lưỡng nan tầm đó bất mãn tiêu hạo nhiên đ ấ y mắt s ẹ t qua dị sắc liền không nhìn chữ huyền kỳ chủ liếc hắn nhìn xa thanh liên sơn phương hướng quanh thân tách ra rất mạnh tự tin ân nhìn qua tiêu hạo nhiên quanh thân triển lộ ra khí thế chữ huyền kỳ chủ k h ẽ giật mình vội vàng theo tiêu hạo nhiên ánh mắt hướng thanh liên sơn nhìn lại nàng cái này mới phát hiện cả tòa thanh liên sơn tàn phá không chịu nổi các phái đệ tử phơi thây trong núi cái kia đại lượng huyết thủy đem vùng núi nhôm u đỏ mà cái kia trong núi ở chỗ sâu trong lại có một đạo thân ảnh đứng thẳng hư không một đoá màu đen hoa sen tại đỉnh đầu của người kia chìm nổi kinh trệ hoảng sợ tâm thần sợ r u n đây cũng là chữ huyền kỳ chủ giờ phút này tâm tình nàng đã sớm nghe nói thanh phong sơn có của quý xuất thế giang nam võ lâm các phái tề tụ không sai cũng làm cho nàng nghĩ lầm tiêu hạo nhiên triệu tập ma giáo bát kỳ muốn cướp đoạt trong núi của quý có thể trong núi này các phái đệ tử sát chết trôi là chuyện gì xảy ra cái kia trên bầu trời ngưng lập thân ảnh là ai hắn là gì tu vi vậy mà có thể lập vào hư không mà bất động giờ phút này không chỉ có là chữ huyền kỳ chủ phát hiện thanh l i ê n trong núi dị thường hơn một ngàn tên ma giáo đệ tử cũng là tâm thần kinh hãi trong lòng mọi người đều có như thế nghi vấn xoẹt xoẹt xoẹt lơ lửng lướt ảnh chân khí kích động đem làm người trong ma giáo rung động không h i ể u thời điểm hơn mười tên võ giả từ phương x a thả người mà đến đem làm bọn hắn chứng kiến ma giáo chi nhân dưới chân bộ pháp đ ố n g nhiên dừng lại trên mặt thần s ắ c trở nên cực kỳ kinh hãi lạc lạc trường lão bọn họ là người trong ma giáo nhìn qua ngàn tên ma giáo đệ tử áo quần l ỗ lăng một gã tiên t i ê n cao thủ lên tiếng kinh hô cái đó đúng đó là lý chiêu lâm sư thúc đầu lâu tào bang bang chủ cũng đã chết cái này hơn mười người đúng là thanh thành kiếm phái chi nhân đem làm nhận được lý chiêu lâm cầu viện bọn hắn liền dâng tặng trưởng môn chi mệnh hỏa tốc chạy tới nơi đây thật không nghĩ đến đã thấy đến như thế một màn văng lang ma giáo mọi người việc binh đao ra khỏi vỏ không đợi hơn mười tên thanh thành võ giả có chỗ phản ứng liền đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây chữ huyền kỳ chủ đệ xuống đối với thanh liên sơn kinh hãi dĩ nhiên chuẩn bị đem hơn mười người thanh thành võ giả chu sát hầu như không còn để tránh ma giáo hành tung bạo lộ tại võ lâm các phái trong mắt ma giáo lại vẫn có t h ừ a n g h i ệ t tồn thế tốt tàn nhẫn ma thằng ngãi con đây là các ngươi ở dưới sát thủ lạc trường lão cùng hắn đệ tử hai con ngươi đỏ bừng đối với ma giáo mọi người gào thét lên tiếng h ừ đi về phía diêm vương cáo trạng đi thôi chữ huyền kỳ chủ l ệ n h cười ra tiếng liền muốn phân phó ma giáo mọi người đưa bọn chúng chém giết tại chỗ có thể không đều chữ huyền kỳ chủ phát lệnh tiêu hạo nhiên thả người mà đến hắn gáy mắt loe ra một đám điên cuồng chi sắc đạo tháng tám m t ư ơ i tám thiên đoạn sân mạch ngàn năm ma giáo tái xuất giang hồ nếu như chính đạo các phái có hứng thú quan sát bổn giáo chủ tại thiên đoạn sân mạch xin lợi chư vị đại giá、Soạn. theo tiêu hạo nhiên lời nói rơi xuống đất ngàn tên ma giáo đệ tử xôn xao lên tiếng mỗi tên ma giáo đệ tử trên mặt đều có vẻ kinh ngạc xẻ qua nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt như xem tên điên bình thường giáo chủ ngươi điên rồi phải không ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì chữ huyền kỳ chủ lên tiếng nũng nịu h đáy mắt càng có một đám bối rối x t qua không trách chữ huyền kỳ chủ như thế bộ dáng chỉ vì ma giáo yên lặng ngàn năm theo không dám trong giang hồ thò đầu ra tiêu hạo nhiên như thế giống trống khua chiên giống như làm việc chẳng phải là lại để cho thiên hạ chính đạo một lần hành động đem ma giáo bị diệt ư giáo chủ điên rồi n g h e bản kỳ chủ mệnh lệnh cho bản kỳ chủ giết bọn chúng đi chữ huyền kỳ chủ khuôn mặt tâm lãnh cái này hơn mười người thanh thành võ giả tuyệt không có thể để cho chạy nếu không ma giáo tương lai chắc chắn đại nạn lớn mật tiêu hạo nhiên quanh thân tách ra khủng bố huy áp hai mắt â m lãnh nhìn về phía chữ huyền kỳ chủ nói không có bổn giáo chủ chi mệnh ai dám ra tay định chạm không đông tha nhìn qua tiêu hạo nhiên quanh thân khủng bố khí thế ma giáo đệ tử trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc giáo chủ n ô luận nhưng lại không người dám làm trái tiêu hạo nhiên mệnh lệ Xoét xoét xoét. gần kề mấy tức thời gian hơn mười tên thanh thành võ giả liền bỏ chạy mà đi bọn hắn tuy nhiên cũng kinh ngạc tiêu hạo nhiên đích thoại ngữ nhưng lại biết lúc này không trốn có lẽ bọn hắn thật sự t i ể u trốn không thoát giáo chủ người cái này là muốn ta ma giáo vạn kiếp bất phục sao giờ phút này chữ huyền kỳ chủ trên mặt đều là băng hàn nhìn về phía tiêu hạo nhiên ánh mắt hiện ra cực độ hung ác nham hiểm c h i sắc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chữ huyền kỳ chủ liếc tiêu hạo nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên trong núi hư ảnh hai con ngươi chính giữa chính là vô tận điên cuồng chi sắc tiêu hạo nhiên đang tiến hành một hồi kinh thiên hào đánh bạc thành tắc thì ma giáo tái xuất giang hồ cùng thiên hạ chính đạo võ lâm phân đỉnh chống lại bại tắc thì ma giáo tan thành mây khói bị thiên hạ chính đạo người võ lâm người hồ đánh chương năm mươi ba ma tâm chi kiếp màu đen hoa sen ánh sáng màu đỏ quỷ dị lục tín khoanh chân hư không trên mặt biểu lộ hơi có vẻ dãy rùa chín trăm tám mươi một đạo lôi đ ỉ n h lục tín tất cả đều vượt qua chỉ là giờ phút này hắn ý nguyên tại độ kiếp độ nhưng lại tâm ma kiếp cái gì gọi là tâm ma kiếp giang hồ võ lâm trong đó có gấp công liều lĩnh tẩu h ỏ a nhập ma người cũng có tu luyện vô ý bạo thể mà người chết càng có tâm ma sinh sôi xả thân hóa ma thuyết pháp những này thuyết pháp đều cùng tâm ma có quan hệ nhưng lại không phải chính thức tâm ma kiếp chính thức tâm ma kiếp chính là đối với mình thân khảo vấn thì ra là trong lòng chấp nghiệm cũng hoặc nhất e ngại đồ vật mà giờ khắc này lục tín liền đắm chìm tại bản thân tâm ma chính giữa sinh tử không sợ quan sát thiên địa mặc dù mặt đối với thiên địa lôi kiếp trong nội tâm cũng không có chút nào kính sợ tại lục tín trong nội tâm hắn là được hôm nay hắn là được cái này đấy hắn ý chí chỗ hướng vạn vật sinh linh đều muốn thần phục có lẽ có người sẽ cảm thấy lục tín cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng nhưng hắn sống trọn vẹn ba ngàn năm bản thân có thể nói tinh thông thế gian rất nhiều p h á p m ô n ba ngàn năm nay vô địch thế gian là được thiên địa lôi đỉnh đều không thể đưa hắn chôn vùi hắn sừng xứng, xứng hậu thế gian quy tắc phía trên mà đây cũng là lục tín ba ngàn năm sau tấm cảnh người chính là vạn vật linh trưởng tuy nhiên lục tín không tại sinh tử luân hồi trong đó suốt đời ở giữa thiên địa nhưng hắn y nguyên thoát ly không được nhân cái chữ này mà là người tất nhiên thì có chính mình nhược điểm lục tín nhược điểm là cái gì đối với tử vong sợ hãi cũng hoặc thiên địa chôn vùi bản thân không tại trường tồn hay là thất tình lục dục gia thân lâm vào hồng trần không biết giải quyết thế nào chọn đời không thể tỉnh lại b i ể n cả lưng ngang tuế nguyệt như thoi đưa đem làm lục tín xuất hiện ở cái thế giới này đem làm hắn biết được chính mình vĩnh sinh bất tử hắn là vui vẻ hưng phân đấy hắn từng hưởng thụ thiên hạ mỹ nữ càng nắm giữ trăm vạn hùng binh đã từng chấn áp giang hồ võ lâm một cái thời đại phôn hoa lạc tịch đảo mắt thành không đem làm tuế nguyệt l ạ g yên trôi qua lục tín độc lập thời gian sông dài trong đó quay đầu thời điểm bên người lại không một người làm bạn đứng ngạo nghễ tuyết đỉnh bất nhiễm phẳng trần hai ánh bình minh tử khí nuốt nhật nguyệt chi t ì n h lục tín coi như sống ở nhân gian trích tiên loại này thuyết pháp là như thế mỹ diệu cũng làm cho thế trong lòng người bay lên vô hạn hướng tới có thể thật sự là thế này phải không cô tịch thế lương càng có một tia không thể phát giác bất lực đây mới là lục tín chân thật khắc họa một người sống quá lâu dễ dàng quên mất chính mình là ai ba ngàn năm cô độc lục tín không có bị vĩnh sinh bất tử bước điên cái này dĩ nhiên là được một cái kỳ tích lịch chuyển thời gian sông dài dù là lòng trời lở đất tìm về đã từng cố nhân sớm chiều làm bạn ở giữa thiên địa đây cũng là lục tín muốn đ ổ v ậ mà đây cũng là hắn duy nhất ngược điểm thâm ma k i ế p trung c h i âm c h i kỷ thanh l i ê n khắp nơi trên đất một vị áo trắng nho sinh cầm kiếm m à vũ đoá đoá thanh l i ê n ở trên hư không sinh sôi đem làm thanh l i ê n khai mở lượt mười dặm nho sinh bỗng nhiên quay đầu lại n h a răng mỉm cười nói tiên sinh thanh l i ê n kiếm ca là thế gian thần kỹ giờ phút này thái bạch tử phủ đã mở thiên hạ này to lớn ở đâu đều có thể đi được quen thuộc đích thoại ngữ quen thuộc dáng tơi ư cười lục tín nhìn qua phía trước thanh niên hắn không biết chính mình là thân đang ở trong ngộng cũng hoặc nịch chuyển thời gian s u n g dài thật sự về tới cái kia tưởng niệm cố thổ thâm mà sao lục tín tự dễ cười cười nỉ non mà nói tiên sinh ngài đang nói cái gì áo trắng nho sinh thu kiếm mà đứng mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn về phía lục tín nhìn qua trước mắt nho sinh như thế chân thật lục tín hai con ngươi hoảng hốt hắn chậm rãi nhắm mắt rồi sau đó từ từ mở ra một cổ giải thoát chi ý trong mắt hắn sẽ qua mặc dù ngươi là tâm ma nhưng ta muốn c ả m ơn ngươi để cho ta lần nữa trở về thời đại kia lục tín ôn nhuận lên tiếng nghe thấy lục tín lời nói áo trắng nho sinh thần s ắ c giật mình nhưng nói tiên sinh hôm nay thật kỳ quái n g à i là làm sao vậy vô sự lục tín mỉm cười nói thái bạch tiên sinh rất lâu không có cùng ngươi dưới ánh trăng uống rượu hôm nay ta và ngươi cầm kiếm vũ trường không cộng hưởng cái này thiên cổ một say ha ha áo trắng nho sinh phóng đãng không bị trói buộc cười to nói tiên sinh có này nhã hứng thái bạch tự nhiên tiếp khách một vòng vầng trăng cô độc đầy trời tinh đấu vô tận ánh trăng trút xuống mà xuống đem thanh liên đỉnh núi chiếu dọi trần thế bất nhiễm một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng ba nghìn chỉ đen đón gió m à vũ lục tín khoanh chân đỉnh núi trong tay dây đàn không ngừng sờ chút một khúc thanh liên kiếm ca tại lạng yên tại thanh liên đỉnh núi vang lên kiếm rượu chừng không hư không sinh liên theo cầm tiếng vang lên áo trắng nho sinh đứng thẳng hư không cầm kiếm m à vũ ba ba ba thanh l i ê n ngang trời chiếu rọi vòng trời tiếng đàn giọng cao huyền chuyển chân trời thay đổi bất ngờ coi như như lâm tiên cảnh bình thường sông lớn chi kiếm bầu trời ra đổ đến biển không còn nữa quay trở lại áo trắng nho sinh đối với n g u y ệ t cuồng ca một kiếm chém đúng ra ngàn trượng kiếm quang vắt ngang ở giữa thiên địa vô tận ánh trăng rơi vãi coi như thiên hà chi thủy trút xuống mạ hạng vòng bong lòng、cong. dây đàn loạn chiến kiếm khí v ù v ù lục tín thần sắc mê say hai tay sở chút dây đàn thời điểm đạo đạo kiếm quang tại trong tách r a cũng làm cho dưới ánh trăng áo trắng nho sinh càng thêm hào phóng cao đường gương sáng bi tóc trắng hướng như tóc xanh mộ như tuyết nhân sinh đắc ý tu tận h o à n không ai xử kim tôn đối không nguyệt cùng ngươi cùng tiêu muôn đợi buồn cồn g phong đột khởi kiếm đáng phong vân nhiều lần tiếng đàn tận d i ệ t hư không áo trắng nho sinh cũng coi như hóa thành nản g trượng thanh l i ê n tại dưới ánh trăng tách ra cổ kim không có hào quang hắn tiếng ca cũng càng phát ra to rõ tiếng ca nghỉ dừng lại áo trắng nho sinh đắp xuống một vò rượu ngon bị hắn đ ể trong tay lên tiếng đối với lục tín cười to ưu ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ com nói thiên sinh đến hóa rượu ngon nơi tay lục tín hào tình vạn trượng hai người dưới ánh trăng đối ẩm đều có một phen phóng đạn g không bị trói buộc chi ý rượu càng uống càng nhiều phong càng cạo càng lớn mây đen đem vầng trăng cô độc che đậy cái này phương thiên địa biến được sơn màu đen lục tín c o i chút say hắn dĩ nhiên đã quên chính mình bao nhiêu năm không co say quá nhưng là loại cảm giác này lại để cho hắn rất là lưu luyến tự muốn d à i như vậy say không d ậ y nổi chọn đời không muốn tỉnh lại thiên địa im ắng mọi âm thanh đều tĩnh đem làm lục tín say ngược lại đầy đất áo trắng nho xinh nho nhã không tại trong tay hắn bạch thủ kiếm tại sáng lên hai con ngươi chính giữa như máu bình thường đỏ bừng k h o miệng càng là câu dẫn ra nụ cười giả tạo không có chút gì do dự một kiếm liền hướng lục tín mi tâm đâm tới ông thân kiếm sợ run dừng lại không tiến lục tín chậm rãi trận mắt trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ nhìn về phía áo trắng nho sinh hai con ngươi như cổ đầm giống như thâm thúy ta cỡ nào hy vọng ngươi thật là hắn nhẹ nhàng đem mũi kiếm r ờ i lục tín chậm rãi đứng dậy nhìn qua trước mắt khuôn mặt giữ tợn áo trắng nho sinh hai con ngươi chính giữa s ẹ t qua một đám đắm c h á t không có khả năng không có khả năng đây là ngươi trong lòng chấp nghiệm ngươi vì sao không có trầm luân áo trắng n h o sinh không ương thuận gọi là tâm ma hắn thần sắc dữ tợn hai con ngươi tràn ngập không thể tin chi ý lên tiếng đối với lục tín gào thét giả dối cuối cùng chỉ là giả dối mặc dù ngươi trang cỡ nào rất thật ngươi cũng không cách nào thay thế hắn xuất hiện tại trước mặt của ta lục tín lắc đầu c ư ờ i khổ đáy lòng lại một mảnh thê lương lục tín đích thoại ngữ lại để cho tâm ma thần sắc hung ác nham hiểm đến cực điểm bỗng nhiên chương h năm câu dẫn mươi bốn vượt ngoại thiên ma thiên giả dối cuối cùng chỉ là giả dối đây là lục tín đối với tâm ma theo như lời nói có thể cảnh tượng trước mắt lại làm cho lục tín đáy lòng bay lên một cổ thô bạo cảm giác hắn càng ẩn ẩn đoán được đằng sau sẽ phát sinh cái gì đạp đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân coi như đạp trong lòng khảm phía trên cũng làm cho lục tín hô hấp hơi có vẻ ồ ồ tuy nhiên hắn đã biết do muốn phát sinh chuyện gì nhưng đáy lòng hận ý cùng sát cơ lại ngăn không được bay lên một bộ hắc bảo từ khí trăng ngập cái kia thần bí hắc bảo nhân xuất hiện lần nữa ở trong mắt lục tín một chỉ khô trào giống như bạch cốt thái bạch mồ tại tạp thoái Lý Thái ba ạ c cũng Lục h thi thể cũng xuất hiện xuất trong mắt、lục、Tín. Biết rõ đây là tâm ở rõ m là đây ảo cảnh, nhưng Lục được nhưng Tín lại nhẫn nhịn không lại một màn này, hắn trường h thê ầ n tận lương, lên sắc giữ t mà lương, dơ lên liền đuổi đi. hướng Nhân trường Hắc Bảo dết Một mà xuyên qua hắc bảo nhân thân thể lại mang không dậy nổi nửa điểm gọn sóng lục tín đang ở thanh liên đỉnh núi nhưng lại như là ở ngoài đứng xem giống như không ngăn cản được hắc bảo nhân đem thái bạch thân thể mang đi rầm rầm rầm như thần núi l ở sập giống như thiên hà mang tất cả lục tín s o n g trưởng động liên tục nhưng vô luận hắn như thế nào đuổi g i ế t thần bí hắc bảo nhân chỉ là lại để cho cái này phương không gian tách ra đạo đạo rung động thần bí hắc bảo nhân đem bạch thủ kiếm một trường oanh lui y nguyên đem thái bạch thi thể mang đi lúc gần đi cái kia quay đầu nụ cười giả tạo cũng gắt gao ánh vào lục tín trong mắt vô lực không cam lòng hận ý ngập trời đây cũng là lục tín giờ phút này nỗi lòng một màn này tuy nhiên chính là tâm ma biến ảo mà ra nhưng lại chính là chân thật tồn tại qua sự kiện Lục tín biết rõ tâm ma muốn rõ ma ô ô ô gió lạnh phẫn nộ gào thét quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp một đạo thân ảnh màu trắng đ ố n g nhiên xuất hiện tại lục tín trước mặt cái kia trắng b ệ n khuôn mặt cùng vô thần hai mắt lại để cho lục tín hai đấm nắm chặt thân hình sợ run đến cực điểm tiên h sinh thái bạch sau khi chết đều không được nghỉ ngơi ngài biết không màu trắng quỷ ảnh chậm chạp lên tiếng hai con ngươi chính giữa chạy xuống hai hàng huyết lệ cũng làm cho lục tín nhắm chặt hai mắt không dám đối mặt đạo này linh hồn hư ảnh cũng không phải là lục tín sợ hãi quỷ hồn mà nói hắn là không có mặt mũi gặp lại ngày xưa cố nhân gió lạnh c ổ đãng màu trắng hư ảnh không ngừng tại lục tín quanh mình du đãng cái kêu bi thảm t h u ố c t h i ế t n ỉ non c h i âm không ngừng tại lục tín vang lên bên hai thiên sinh ngươi vì sao không cứu ta vì sao trơ mắt hết ra nhìn của ta thi thể bị người khác đoạt đi Ách ra! lục tín đột nhiên trận mắt ngửa mặt lên trời gào thét tâm cảnh của hắn đã loạn quanh thân sát khi đáng sợ tới cực điểm người là ai người là ai nhìn qua lục tín lâm vào côn loạn trong đó màu trắng hư ảnh mặt lộ nụ cười giả tạo hắn chống r ô n g thanh â m lần nữa vang lên tiên sinh trường sinh bất tử thái bạch tại dưới mặt đất cơ khổ không nơi nương tựa lại muốn ngày đêm bạn tùy tiên sinh bên cạnh mà không thể được tiên sinh có thể buông tha cho trường sinh cùng thái bạch tại kiểu ưu gặp vỡ màu trắng q u ảnh đích thoại ngữ phảng phất tràn ngập một loại ma lực lại để cho lục tín cười thảm nỉ nó nói trường sinh bất tử trường sinh bất tử ta muốn cái này trường sinh bất tử có gì dùng thậm chí ngay cả đệ tử thi thể đều che chở không được một đám huyết sắc tại quỷ ảnh trong mắt lập lòe một đôi quỷ trào lạng yên vươn hướng lục tín cái cổ phảng phất sau một khắc lục tín liền cũng bị hắn dẫn vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đông nhiên không đều quỷ trào đánh úp lại lục tín khuôn mặt dữ tợn hắn đơn trưởng đột nhiên thò ra gắt gao niết tại màu trắng hư ảnh cái cổ chỗ xèo xèo cờ cờ ý tờ tt ê ê đột nhiên tới dị biến lại để cho màu trắng quỷ ảnh hoảng sợ thét lên chỉ là bị lục tín gắt gao nhéo ở cái cổ đến miệng thanh â m trở nên dị thường quỷ dị ngươi ngươi màu trắng quỷ ảnh gian nan lên tiếng nhưng lại chậm chạp nói không ra lời lúc này lục tín thần s ắ c thê lương quanh thân sát khí ngập trời bàn tay của hắn chậm rãi co rút nhanh hắn giữ t ậ n lời nói từ từ vang lên ngươi xác thực phá tâm cảnh của ta nhưng ngươi tiểu tử này coi chừng ma thực cho rằng có thể gây tổn thương cho làm hại ta trường sinh bất tử ba ngàn năm mặc dù lòng có chấp nghiệm bị tâm ma áp chế nhưng lục tín bản thân tu vi có thể nói cường hãn vô cùng mặc dù hắn hảo không phản kháng cái này tâm ma cũng mơ tưởng có thể gây tổn thương cho hắn mảy may tối đa lại để cho lục tín lâm vào bản thân chấp nghiệm chính giữa mà thôi thái bạch thi thể ta sẽ đoạt lại mà ngươi cũng nên như vậy tắn mất lục tín khàn khàn lên tiếng nhưng quanh thân sát ý lại lạnh thấu xương đến cực điểm khắc khả ít rít rít rít kiệt màu trắng quỷ ảnh bỗng nhiên tiêu tán lục tín trong tay một đạo nụ cười giả tạo c h i âm tại tứ phương vang lên không nghĩ tới kiếp này chi nhân còn ngươi nữa loại nhân vật này nhưng tiếc hôm nay ma không tại vật chất giới không còn hư vô ở bên trong ngươi là g i ế t không được ta đấy ảo cảnh nứt vỡ trở về sự thật thanh liên trong núi lục tín đột nhiên mở hai mắt ra hắn trên đỉnh đầu hắc liên b ỗ n nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng cao thiên kích bắn đi một đạo khe hở ở phương xa phía chân trời từ từ mở ra một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị càng là theo khe hở chính giữa từ từ chuyển đến ngươi đi được rồi sao lục tín vào hư không trung đứng dậy theo hắn một bước bước ra đ ỗ n g nhiên ngăn t r ở hắc liên đường đi phá thoái hư không thân như lưu quang như thế pháp môn quả thực kinh thiên động địa không không có khả năng ngươi rõ ràng chính là là võ giả vì sao lại có luyện khí sĩ thần thông hiện lên hắc liên chính giữa vang lên kinh hãi gần chết c h i âm loạn ta tâm t ỉ n h chết trường như thần sơn che khuất bầu trời đem làm lục tín một trưởng oanh gia chi tế hư không chính giữa ngưng tụ vô lượng thần quang trăm trượng chân khi cự trưởng ở trên hư không thành hình rồi sau đó đột nhiên hướng hắc liên đập rơi mà đi càng làm cho tứ phương thiên địa nổ v a n g không dứt không cách nào vô tướng vạn pháp và tương ta chính là vượt ngoại thiên ma ngươi không dám giết ta đối mặt lục tín cái này khủng đố ngập trời một trưởng hắc liên lên tiếng thét lên không n ớ t vê anh hư không văng tung tóe hắc liên nghiền nát một đạo thạch bài bỗng nhiên xuất hiện hư không trong đó cũng làm cho lục tín con mắt quang ngưng tụ ngoắc liền đem cái này khối thạch bài hấp n h ế p mà đến tiểu bối diệt ta thiên ma phân thân người thái làm càn bỗng nhiên đen kịt khe hở chính giữa truyền đến gầm lên giận dữ cũng làm cho lục tín không d à n h phân tâm quan sát thạch bài đột nhiên hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại sơn màu đen quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp đây cũng là khe hở chính giữa cảnh tượng lục tín hai con ngươi thay đổi liên tục sáng trói kim quang tại hai con ngươi chính giữa chuyển động phảng phất muốn khám phá vô căn cứ tốc hành sự vật bản chất ông một đám hắc khí tự khe hở chính giữa kích xạ mà ra hướng lục tín đột nhiên đánh út lại không có thời gian suy nghĩ cái này khe hở chính giữa ra sao t r ù n g tồn tại lục tín cũng chỉ như kiếm hướng hư không một điểm một thanh thiên kiếm biến hóa mà ra đột nhiên cùng cái này sợi hắc khí h oanh kích cùng một chỗ、Xoẹt. hắc khí tiêu tán thiên không i ế m đột n i tiến tiếng cái kia hiện nhiên ê n trong truyền đến phẫn nộ này trong truyền đến thanh rung động, tín thực một một vào vậy gào là gào mà khe kỳ hở chỉ rú, rú đó, đó, sự cực lục c âm bị phạt thủ đoạn làm có h kinh. Không ấ n c khả năng không có khả năng thiên địa linh khí vừa mới sống lại võ đạo không quan trọng không chịu nổi sao sẽ cường đại như thế nghe thấy trong cái khe truyền đến thanh âm lục tín khuôn mặt biến đổi đáy lòng đã có mấy phần phỏng đoán hạn hóa thành lưu quang liền hướng đạo này khe hở kích xạ tới Hiển nhiên muốn đi vào trong đó, nhìn đi cái muốn trong này xem đó, vào không e hở chính phương cùng đến tổn nào. giữa loại địa là Khe hở khép kín, không hở còn thế gian cũng làm cho lục tín hai đấm nắm chặt đột nhiên nhìn về phía trong tay thạch bài vượt ngoại thiên m a thiên nhìn qua thạch bài thượng ngũ chữ to lục tín kinh nghi lên tiếng t r ư ơ n g năm mươi lăm rời đi cố lao tương truyền thượng thời cổ đại linh khí đầy trời có vạn trượng cổ tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga trong mây cũng có ven đường ngoan thạch tiên lặng vạn năm một khi biến hóa thành t i ể u vô cấu thân thể quét ngang đương thời thượng cổ truyền thuyết không thể khảo chứng nhưng lại để cho kiếp này võ giả tán thành chính là ở đằng kia xa xôi thần bí đích nhân đại nhân loại có lẽ cũng không phải là duy nhất chỉ vì kiếp này bí tịch võ công có rất nhiều hình dòng hổ tương mà nói tựu giống với cái bang hàng long tám trưởng lại coi như thiếu lâm phục hổ thần công càng có mật tông chín long k i ể u giống như công những này đương thời thần công phát môn đều dùng hình dòng hổ tương mệnh danh nhưng những n à y võ công là người phương nào sáng chế đem làm võ giả đem những n à y thần công tu luyện tới cảnh giới cao nhất phải chăng thật có thể hàng lòng phục hổ phải chăng có thể thể hiện ra xứng đáng uy năng ưu ám sương m ụ không cách nào khảo chứng kiếp này cũng chưa từng nghe nói có long loại vật này mà cái gọi là hổ cũng không quá đáng chính là trong núi rừng dã thú mà thôi chẳng qua là khi thế sách cổ ghi lại tại thượng cổ thời đại bất luận nhân tộc cũng tốt cũng hoặc dị tộc cũng thế bọn hắn tu luyện tới nào đó hoàn cảnh tất nhiên sẽ d ư ớ c lấy thiên địa lôi kiếp đây là thiên địa đối với vạn vật sinh linh khảo vấn chưa bao giờ có ngoại lệ vượt ngoại thiên ma thiên không còn vật chất giới không tại hư vô ở bên trong truyền thuyết đây là vạn vật sinh linh sáng tạo ra tạo ra thế giới chỉ vì phàm có linh trí người trong nội tâm đều có tham d ậ n si hoán tăng sẽ mà vượt ngoại thiên ma trời cũng tùy theo đúng thời cơ mà sinh đây là chúng sinh tâm ma chỗ nương theo lấy thiên địa lôi kiếp hàng lầm tại nơi này thế gian lúc này lục tín hai con ngươi ngưng mắt nhìn thạch bài lại cảm giác không ra thạch bài chính là loại tài liệu nào tạo thành không phải vàng không phải thiết cũng không phải ngọc loại này tài liệu lục tín có thể nói chưa bao giờ thấy qua đông nhiên lục tín đơn trưởng một phen một khối thạch bài ra hiện tại hắn lòng bàn tay đúng là thần bí hắc bảo nhân ở lại mồ chính giữa thạch bài trường sinh bất tử vượt ngoại thiên ma thiên lục tín nỉ non lên tiếng hai con ngươi chính giữa hữu thần quang lập lòe hai đạo thạch bài tài liệu coi như giống nhau Đều tràn ngập tàng thương ngập phong cách xưa cổ c ả một giác, nghĩ đến cũng không thượng phải là kiếp này chi tới có chính cổ đích đến này truyền nay thể là là lưu vợ, vợ. rất có thể chính là lưu tới nay đích sự m đám u sương mù hiện hiện phía trước lại để cho lục tín thấy không rõ con đường phía trước như thế nào nhưng hắn vẫn biết rõ bất luận trong lòng của hắn chấp nghiệm cũng tốt cũng hoặc thái bạch thi thể bị đoạt tất nhiên cùng thượng thời cổ đại có thật lớn liên quan lục tín đứng thẳng hư không hai con ngươi khép hờ quanh mình không gian dị thường yên tĩnh hiển nhiên hắn đang trầm tư lấy một ít gì đó tiêu h h a n l n ngoài núi. i t ê hạo nhiên cùng ma giáo mọi người sớm đã ngốc trệ bọn hắn nhìn qua thanh l i ê n trong núi lục tín đáy mắt hiện ra thật lớn kính sợ cảm giác vừa rồi thiên kiếm ngang trời cái loại nầy hủy thiên diệt địa khí tức đến bây giờ đều bị bọn hắn lòng còn sợ hãi tiên h sinh lãnh vô ca tỉnh dậy nhanh nhất chân khí cổ đang gian thả người liền hướng lục tín chỗ phương vị mà đi tổ tiên tiêu hạo nhiên thần sắc kích động theo sắt lãnh vô ca sau lưng nhìn qua hai người hướng hư không chính giữa thần bí nhân chạy vội mà đi càng nghe được tiêu hạo nhiên tổ tiên hai chữ chữ huyền kỳ chủ khuôn mặt biến ảo không ngớt nàng dĩ nhiên phỏng đoán đến tiêu hạo nhiên vì sao dám mạo hiểm thiên hạ to lớn b ụ c trực muốn tại thiên đoạn sơn mạch cùng thiên hạ võ lâm chính đạo tương kiến chữ huyền kỳ chủ dám vạn phần khẳng định chỉ bằng cái này thần bí nhân tách ra võ đạo thần tích liền có thể lại để cho ma giáo dừng chân giang hồ võ lâm trong đó cái này dĩ nhiên chính là siêu việt tông sư tam cảnh tu vi toàn bộ thiên hạ võ lâm không dám nói điên cuồng nhưng cũng là vì số không nhiều tồn tại một người là được một giáo một người có thể địch thiên hạ chữ huyền kỳ chủ đã từng lấy vì đây chỉ là cái chê cười nhưng hôm nay chứng kiến nhưng lại làm cho nàng minh bạch cái này ở giữa thiên địa thật sự có loại này nhân vật t ồ n thế một đám cười khổ hiện hiện tại chữ huyền kỳ chủ trên mặt vốn đứng tại chữ thiên kỳ chủ một phương nghị cách dĩ nhiên dao động giống như người này vật tương trợ tiêu hạo nhiên đừng nói một cái chữ thiên kỳ chủ là được tụ tám vị kỳ chủ bốn đại đường chủ trí lực cũng tuyệt không phải thần bí nhân kia vật đối thủ sư tôn chúng ta cũng đi qua đi liễu nhược y thấp giọng nói a t ố t t ố t liễu nhược y đích thoại ngữ lại để cho chữ huyền kỳ chủ bừng tỉnh nàng giờ phút này đối đãi liễu nhược y ánh mắt dĩ nhiên bất đồng đã từng nàng không ngừng khuyên bảo liễu nhược y n g h ĩ không muốn cùng tiêu hạo nhiên đi thân cận quá nhưng hôm nay xem ra tên đệ tử này của mình là được nàng cùng tiêu hạo nhiên h ò a hoãn quan hệ cầu Đám đầu khởi động, đây đổ đầu đệ giáo cách giáo giáo giáo giáo giáo ma mọi ma mặt nghiêm ma Ma người tiếng không bên Nhiên dẫn người tiến vào thanh liên trong núi, khoảng cách lục tín trượng hơn ngừng、lại. Còn buồn tiên lục trường sinh, ma giáo giáo đổ còn không hướng tổ tiên thỉnh an. Tiêu hảo nhiên khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, quay đầu hướng người trong ma giáo nhìn lại. Ma giáo đệ tử, cho trường sinh tổ tiên thỉnh an. dưới khởi hai, tại Tiêu lại. Tiêu lại. bắt dắt, rứt tổ tổ túc tử, tổ quay Hảo Hảo cho xe do vào sự và là lục lục có tuy nhiên không biết ma giáo khi nào ra cái tổ tiên nhưng vừa rồi lục tín chỗ bày ra huy năng lại làm cho người trong ma giáo kính sợ đến cực điểm đây là kẻ yếu đ ố i với cường giả kính sợ cũng làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện hướng lục tín quỷ s á t dập đầu lục tín hư không c h ầ m tư giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra một đạo huyết quang theo hắn đáy mắt xẻ qua hắn nhìn thẳng tiêu hạo nhiên hắn thanh âm hơi có vẻ trầm t h ấ p nói t ú người trong ma giáo không sai hiện lộ thiên hạ võ lâm trong mắt ngươi đây là đang đối với ta bức vua thoái vị sao nhìn qua lục tín đạo mạc thân sắc tiêu hạo nhiên trong lòng thất kinh nhưng cũng chỉ có thể kiên trì k h ô người n g nói tổ tiên minh d á m ma giáo co đầu rút cầu ngàn năm chỉ có tổ tiên mới có thể để cho ma giáo dừng chân hậu thế nếu như ngài sẵn lòng chứng kiến ma giáo bị d i ệ t ta cũng không thể nói gì hơn co lại đầu là vừa chết r ố i đầu cũng là vừa chết đem làm tiêu hạo nhiên làm ra quyết định này thời điểm hắn liền dĩ nhiên làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị nhìn qua dưới chân ma giáo đệ tử lục tín chậm rãi lắc đầu cũng không có chút ngôn ngữ cũng làm cho tiêu hạo nhiên cái chán hiện hiện rậm rạp mồ hôi không biết lục tín trong nội tâm rốt cuộc là gì nghĩ cách phấp đông nhiên một ngụm máu tơi ư theo lục tín trong miệng phun ra cũng làm cho lãnh vô ca khuôn mặt cuồng biến không thôi tiên tiên sinh ngài làm sao vậy nhẹ nhàng đem khỏe miệng vết máu lao đi lục tín không biết đang nói cho lãnh vô ca nghe còn là nói cho mình nghe chính là tâm ma không đang nhắc đến chỉ là của ta chấp m i ệ m quá sâu gây khó dễ chính mình một cửa m à thôi nhìn qua lục tín cũng không đại sự lãnh vô ca nhẹ hư khẩu khí mà tiêu hạo nhiên cũng đem trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất thật đúng là sợ lục tín xuất hiện nguy hiểm gì tổ tiên ta dĩ nhiên hướng lên trời hạ võ lâm tuyên cáo tháng tám mười tám thiên đoạn sân mạch ma giáo đem tái xuất giang hồ nếu như ngài không đợi lãnh vô ca nói xong lục tín phất tay đánh gãy hắn nhìn xa phía nam đại địa lời nói nỉ non nó nói ma giáo không có quan hệ gì với ta ngươi chính là ma giáo giáo chủ làm ra là bất luận cái cái gì quyết định cũng chính là chính ngươi sự tình vô tình cự tuyệt không có chút nào đấy đất cái này là lục tín thái độ cũng làm cho tiêu hạo nhiên đấy m ắ t xẹt qua ý tuyệt vọng hôm nay giang nam các phái vẫn lạc núi này chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ có nhân vật giang hồ đến vậy cha do việc này vô ca ngươi đem làm trở về phong ba trấn đem cái kia một già một trẻ gián xếp sau đó đi phía nam vạn hoa cốc tìm ta nghe thấy lục tín lời nói lãnh vô ca thần sắc khẽ giật mình vội vang lên tiếng nói tiên sinh chẳng lẽ muốn một mình xuất hành cái kia vạn hoa cốc lại là gì mà thương châu quận thái an thành hướng nam ba trăm dặm có một cái sân cốc đó chính là vạn hoa cốc chỗ lục tín trầm thấp lên tiếng hắn đông nhiên vây tay cựu huyền cầm bị hắn hấp n h ế p trong tay cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa phía chân trời hôm nay hoàn thành lời hứa bảo trương cho các bằng hữu đến đây là hết mười một chương năm mươi sáu biến cố lục tín đông nhiên rời đi không chỉ có lãnh vô ca thích thu không kịp đề phòng là được tiêu hạo nhiên cũng thần sắc đại biến tiêu hạo nhiên như thế nào cũng thật không ngờ lục tín vậy mà nói đi là đi ngay cả một tia hòa hoãn chỗ trống đều không có chẳng lẽ hắn muốn nhìn đến ma giáo bị diệt tại giang hồ võ lâm chính giữa sao huynh đài cáo tử lãnh vô ca chắp tay đối với tiêu hạo nhiên thi lễ quay người liền hướng phong ba chấn mà đi lúc này tiêu hạo nhiên trong gió mất trật tự hắn quanh mình khí tức hỗn loạn không chịu nổi giày đặc bi thương chi ý càng làm cho người trong ma giáo không dám tùy ý phát ra tiếng giáo chủ chẳng lẽ đã quên thiên đoạn sơn mạch liền tại thương châu q u ả n trung hoàn toàn có thể cảm nhận được tiêu hạo nhiên trắng trường l i ê u nhược y cắn chặt hai môi nói nhỏ nói với tiêu hạo nhiên ân nghe thấy l i ê u nhược y thoại ngữ tiêu hạo nhiên đột nhiên ngừng đầu trọn vẹn ngốc trệ hơn mười tức thời gian hắn lên tiếng c u ồ n g tiếu không nớt ha ha trường sinh tổ tiên quả nhiên không bỏ ta ma giáo bị gì ta nhược y kì khoảng cách mười tám tháng tám còn có hơn tháng đem bắt kỳ giáo chúng tụ tập chúng ta tất cả đều chạy tới thiên đoạn sơn mạch tiến hành bố trí vâng giáo chủ thanh l i ê n sơn mạch tàn bại không chịu nổi theo ma giáo mọi người đi xa nơi đây không còn chút nào nữa vết chân phong ba chấn lãnh vô ca thả người lao nhanh tầm đó không ngừng hướng quy vân khách sạn tiến đến hắn muốn tuân theo tiên sinh chi mệnh đem một già một trẻ giàn xếp tốt cho thống khoái nhanh chóng chạy tới vạn hoa cốc cùng tiên sinh tụ hợp quy vân khách sạn Ô, ô, ô Không đợi lãnh vô ca tiến trong sạn vào khách đột ó non nốt thuốc nỉ non chi âm theo trong khách sạn chuyển đến, cũng làm cho lánh vô ca thần sắc đại biến, đáy lòng bay lên theo cho thuốc thít chi khách ca đại âm làm m sắc đáy bay vô cổ dự cảm dự hảo. bất l nhiên vô ca đột n h đẩy ra khách sạn cửa gỗ lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ thấy khách sạn cái bàn ngã trái ngã phải láo giả không ngừng đem cái bàn nâng dậy mà nha đầu lại ở một bên thút thít n ỉ non non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vệt nước mắt lao gia tử đã xảy ra chuyện gì lãnh vô ca khuôn mặt tâm trầm rất nhanh đối với lao giả hỏi ô ô ô không đợi lão giả đáp lời nha đầu chạy chậm đến lãnh vô thần trước người không ngừng nước nở nói hiểu hiểu thiến tỷ tỷ đem c ử u thải cá chép cướp đi ta cùng ra ra không cản được nàng lạnh lãnh ca ca thực xin lỗi vê anh nghe thấy nha đầu lời nói lãnh vô ca trong óc chính giữa vang lên nổ v a n g c h i âm trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đáng sợ ta ta hảo tâm vì nàng hướng tiên sinh cầu tình nàng nàng sao có thể làm ra như thế chuyện xấu xa lãnh vô ca rét lạnh gầm nhẹ trên mặt tràn đầy hối hận thần sắc trong óc chính giữa cũng nhớ lại lục tín lúc trước thoại ngữ lục mũ cũng không thu ngươi làm đồ đệ ngươi từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó a tiên sinh trường sinh bất tử l ừ a xem vạn vật tăng t h ư ờ n g đối với nhân tâm xem thông thấu nàng này thân mang huyết k i ự u sự tình gì làm không được mà k i ự u thải cá chép chính là thiên địa linh vật có thể làm cho nàng một lần hành động bước vào tiên thiên c h i cảnh chính mình vì sao cũng không có nghĩ tới đâu này ngược lại một mình ra ngoài tướng ra tôn hai người cho cái này gian trá nữ tử chiêu khán không tốt đông nhiên lãnh vô ca toàn thân đánh cho giật mình đột nhiên hướng chính mình trụ sở mà đi trong sưng phòng g i ư ờ n g tán loạn một chỉ hộp gỗ bị mở ra bên trong lại giống tuyết cũng làm cho lãnh vô ca hai đấm nắm chặt quanh thân tách ra cực độ băng hàn sát khí khiếu thiên kiếm quyết lãnh vô ca rét lạnh lên tiếng hai mắt dĩ nhiên hiện hồng cái này bản khiếu thiên kiếm quyết chính là tiên sinh tự viết thực sự lại để cho cái này gian trá nữ tử t r ố n g đi tuy nhiên tiên sinh cũng không ngại nhưng mình như thế nào có thể diện đối với tiên sinh thiện nhân ta lãnh vô ca không giết người như thế nào có mặt đi gặp tiên sinh lãnh vô ca tại xương phòng chính giữa lên tiếng gào thét cả người dĩ nhiên lâm vào điên c u ồ n g chính giữa lãnh tiểu ca ngươi không sao chớ chẳng biết lúc nào lão giả xuất hiện tại ngoài cửa xương phòng trên mặt thần sắc hơi có vẻ lo lắng lãnh vô ca cũng không trả lời lão giả thoại ngữ giờ phút này trong nội tâm tràn đầy vô tận hối hận hắn cũng không phải là quý trọng cựu thải cá chép cùng khiếu thiên kiếm quyết mà là hắn phụ tiên sinh đối với tín nhiệm của hắn a l ã o trượng thiện nhân kia khi nào đào tàu hay sao ai lão giả vị nhưng thở dài nói lãnh tiểu ca coi như hết nàng sớm đã rời đi mấy canh giờ ta xem nàng cũng là đáng thương chi nhân cho dù ngươi bây giờ đuổi theo nàng nàng cũng chỉ sợ sớm đã trốn ẩn nút đi lại há có thể cho ngươi tìm được đây này vô luận như thế nào tiên sinh tự viết khiếu thiên kiếm quyết ta phải muốn đ o ạ t lại lãnh vô ca bắt buộc chính mình tỉnh táo lại h ắ n lời nói trầm thấp rồi lại sát ý nghiêm nghị nơi đây không thể ở lâu không dùng được mấy ngày các đại môn phái sẽ đến vậy tiên sinh để cho ta chiếu xem các ngươi chúng ta nên rời đi trước nơi đây sự tình có thong thả và cấp bách ba người thu thập hành trang rất nhanh ly khai phong ba chấn mà lãnh vô ca minh tư khổ tưởng về sau tìm được đại tần binh sĩ lại để cho hắn ngày đêm kịch liệt cho bạch kinh hồng mang đến một phong thư thư rất đơn giản đơn giản tự thuật chuyện đã xảy ra muốn đem ông cháu hai người phó thác cho bạch kinh hồng c h i ê u khán mà lãnh vô ca tại thư chính giữa nói cho bạch kinh hồng nếu như hắn đoạt không quay trở lại khiếu thiên kiếm quyết cũng không mặt mũi đi gặp tiên sinh lại để cho bạch kinh hồng hỏa tốc chạy tới vạn hoa cốc cùng tiên sinh tụ hợp rất sợ đến lúc đó ma giáo tại thiên đoạn sơn mạch cùng chính đạo võ lâm phát sinh xung đột mà tiên sinh nhớ ngày xưa đối với ma giáo chi tình đối với chính đạo võ lâm ra tay cũng nhắm trúng các phái nhân sĩ đối với tiên sinh bất kính sau nửa tháng đại t ầ n binh sĩ tướng ra tôn hai người t i ế p đi mà lánh vô ca một thân một mình ngày đêm tại kim đao môn ẩn nút hắn tin tưởng mạc h i ể u thiến ăn vào cựu thải cá chép công lực đại tăng tất nhiên sẽ đến kim đao môn trả thù đây cũng là duy nhất có thể tìm được nàng này phương pháp xử lý gió mạnh gào thét tầng mây x é rách lục tín thân như lưu quang không ngừng hướng thương châu quận m à đi chỉ là mặt mũi của hắn hơi có vẻ d â y ruộng hắn quanh mình khí tức lộ ra cực không ổn định vừa rồi ở trước mặt mọi người hắn không có biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là cưỡng ép đem chấn động nỗi lòng đẻ xuống giờ phút này lại sinh ra một ít không ổn thiên địa lôi đình đối với hắn cũng không bất cứ uy hiếp gì ngược lại đưa hắn hai con ngươi rèn luyện ẩn ẩn sinh ra một loại võ đạo thần thông giống mà cái kia vực ngoại thiên ma cũng bị hắn một trường đổi giết hạn toàn thân cũng không cái gì thương thế có thể chấp niệm bị tâm ma dẫn xuất thái bạch thi thể bị đ o ạ n lục tín qua không được chính mình một cửa mà hắn tiến về trước thương châu quận cũng không phải tùy ý mà làm đều bởi vì thương châu quận vạn hoa cốc ở bên trong liền là năm đó nữ đế cung chỗ trong đó càng t r ô n cất có vũ mị nương thi thể xoét đông nhiên lục tín che ngực hai con ngươi xuất hiện hoảng hốt c h i s ắ c cả người như giống như sao băng hướng mặt đất truy lạc mà đi vê anh mặt đất chấn động lục tín cùng cựu huyền cầm ngã lộ đường núi một bên trong lòng của hắn chấp nghiệm cuối cùng triệt để bộc phát cũng làm cho lục tín cũng đắm chìm tại trong hôn mê mấy ngày thời gian trôi qua lục tín vẫn hôn mê bất tỉnh chỉ là trên mặt vẻ r y r u ộ chậm rãi biến mất h i ệ n nhiên hắn tại mình bình phục trong lòng chấp nghiệm không dùng được bao lâu là được hồi phục thanh tỉnh loài chim bay kêu to núi rừng tẩu thú không dứt trên bầu trời càng có hai cái kên kên xoay quanh bay múa đối với trên mặt đất không hề sinh lợi lục tín lộ ra thèm nhỏ dài chi ý kên kên đắp xuống muốn nuốt lục tín thân thể nhưng không đều hai cái kên kên đi vào phụ cận một cổ không hề báo hiệu cảm giác nguy cơ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hai cái x u ấ t sinh trong nội tâm cũng làm cho cái này hai chỉ kên kên rên r ĩ một tiếng vội vàng trở về không trung hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn thoáng qua đường núi bên cạnh lục tín rồi sau đó phốc dương hai cánh hướng phương xa bỏ chạy vạn vật có linh t i ê u thật giống một chỉ mánh hổ ngủ ngáy núi rừng chính giữa còn lại dã thú ai dám mạo m ộ i tiếp cận chương năm mươi bảy đ ộ c cô tiểu nguyện tào bang bang chủ cốc lang thiên thanh thành kiếm phái lý chiêu lâm bạch vân kiếm s ử lưu ngay cả p h ò n g còn có giang nam các phái đ ệ tử tất cả đều chết thảm thanh liên trong núi thiên hạ rung động giang hồ xôn xao ma giáo cho tàn lại cháy thanh liên sơn huyết tán cũng bị sắp đặt tại ma giáo trên đầu mà càng làm cho chính đạo các phái phẫn nộ chính là ma giáo chiêu cáo thiên hạ muốn tại một ư ơ i tám tháng tám thiên đoạn sân mạch cùng chính đạo võ lâm làm kết thúc chính đạo các phái vốn là đầy ngập lửa giận tìm kiếm khắp nơi ma giáo tung tích biết được loại này tin tức dùng thiếu lâm cầm đầu chính đạo võ lâm cùng mà động các phái trưởng lao tinh anh đệ tử tất cả đều chạy tới thương châu quận chuẩn bị một lần hành động đem ma giáo diệt vong mà toàn bộ người trong giang hồ không biết là không chỉ là bọn hắn đang hành động một chi đại tần quân đội chia thành t ố t nhỏ cả trang cách gan mặc tất cả đều hướng thương châu quận mà đến mà thủ lĩnh của bọn hắn là được đại tần thượng tướng quân bạch kinh hồng bạch kinh hồng sắp thần bạch khởi hậu đại bản thân võ công bất quá tiên thiên đ ặ t ở giang hồ võ lâm trong đó kích không dậy nổi bao nhiêu sòng gió một ít đạt trình độ cao nhất đại phái cũng chưa bao giờ đem bạch kinh hồng để vào mắt chỉ là giờ phút này đại tần hóa thành một chỉ chó điên khắp nơi nam trinh bắc chiến mà bạch kinh hồng đến liền đại biểu cho đại tần ý chí mặc dù như thiếu lâm tự loại này n g ồ i sao sáng đối với điên c n g đại tần cũng là kiêng kỵ dị thường sóng vân biên hóa kỳ lạ sóng ngầm mãnh liệt toàn bộ giang hồ bình tĩnh dị thường nhưng hào khí lại khắc nghiệt đến cực điểm thiên hạ ánh mắt của người cũng tận đều đặt ở thương châu quận không biết ma giáo cùng chính đạo võ lâm va chạm kết quả sẽ là như thế nào núi rừng đất nói bùi mù nổi lên bốn phía hơn mười cỗ xe ngựa chậm rãi mà đến hơn mười tên võ giả cách gan mặc tráng kiện đàn ông kỵ vượt qua trên chiến mã bọn hắn không ngừng dò xét bốn phía cao cao toàn tâm toàn ý h u y ệ t thái dương chứng minh bọn hắn tuyệt không phải bình dân mà là thân mang võ công người trong giang hồ khí luật luật tiếng ngựa tiếng si c、sí. âm thanh móng trước giơ lên cũng làm cho cả tòa đoàn xe lâm vào hỗn loạn chính giữa phía trước chuyện gì nhưng là có địch xâm phạm một khung xa hoa xe ngựa trong đó chuyến đến thanh bẩn c h i âm cũng làm cho một gã thị vệ rất nhanh đi vào t r ư ớ c xe ngựa bẩm báo nói công tử phía trước có một nho sinh té xịu trong núi rừng thị vệ thoại ngữ lại để cho mã người bên trong xe nhẹ hư khẩu khí rồi sau đó hơi có vẻ cẩn thận nói không cần để ý tới người này nhanh chóng trở về thái an thành nếu để cho ta đại bá biết được x e hồng ta bình an trở về dùng hắn ngoan độc thủ đoạn tất nhiên sẽ không bỏ qua ta huynh mội hai người vâng công tử đoàn xe tiếp tục đi về phía trước đường núi bên cạnh nho sinh cũng không lại để cho bọn hắn bay lên chút nào lòng chắc cần tối tăm trung có lẽ có lấy một đám duyên phận đem làm xe ngựa tiến lên lục tín bên người màn trúc bị s ố c lên một vị tuyệt đại giai nhân thăm dò mà ra hai con ngươi hiếu kỳ nhìn về phía trong núi rừng lục tín một bộ áo trắng nhiễm b ù i đất lộ ra có chút dơ giấy bẩn thỉu một khung cựu huyền cầm ngang dọc lục tín bên cạnh tuy nhiên tán loạn sợi tóc đem lục tín trước mặt che đậy nhưng vị này tuyệt đại giai nhân đ ấ y lòng đ ố n g nhiên khẽ động nhẹ ngữ lên tiếng nói ca vị này nho sinh té xịu núi rừng trong đó đã xê hồng ta trông thấy há có thể thấy chết mà không cứu được đây này tiêu muội chớ để xen vào việc của người khác ta và ngươi bản thân cũng khó khăn bảo vệ há có lòng dạ thanh thản đi cứu người một đường ngừng nữ tử đ ố n g nhiên lên tiếng cũng làm cho đoàn xe dừng lại không tiến màn xe bị sốc lên vị nữ tử này không để ý trong xe nam tử khuyên can liền nhanh chóng xuống xe ngựa c h ậ m chậm hướng lục t i ế n đi đến một bộ bích lục cung sa che thân một đầu tóc xanh vãn thành tóc mây hai con ngươi giống như một vũng thu thủy nhìn quanh tầm đó như trăm hoa đua nở đều có một phen thế người không thể tưởng tượng khuynh quốc vẻ đẹp nàng này vẻ đẹp dĩ nhiên không thể dùng văn chương miêu tả theo sự xuất hiện của nàng cả tòa núi lâm coi như đều sáng ngời rất nhiều cũng làm cho mười mấy tên thị vệ hai mắt hiện ra vẻ si mê rồi sau đó không dám nhìn nữa nàng này liếc h i ệ n nhiên loại này tựa tiên tử đích nhân vật thực sự không phải là bọn hắn có thể ngấp nghệ đấy t i ể u muội coi chừng một gã thanh y nam tử mặt như con ngọc theo sát nữ tử sau lưng nhìn về phía nhà mình tiểu mội bóng lưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài huy ngội hai người rất nhanh đi vào lục tín bên người mười mấy tên thị vệ đao kiếm ra khỏi vỏ không ngừng dò xét bốn phía h i ệ n nhiên phát sinh biến cố bọn hắn cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng đ ỗ n g nhiên đem làm nữ tử túi người đi dò xét lục tín hơi thở cái này phương thiên mà đ ỗ n g nhiên cứng lại cả tòa núi lâm đ ỗ n g nhiên yên tĩnh cái kia núi rừng chính giữa kêu to điệu âm thanh im bặt mà dừng như thế dị thường hào khí cũng làm cho nữ tử động tắc cứng lại thấy lệnh cả người càng là dưới đáy lòng bay lên loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh gần kề chỉ là trong nháy mắt cả tòa núi lâm lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cũng làm cho người này nữ tử khuôn mặt giật mình nhưng không biết vừa rồi vừa cựu á giác Cái i loại linh, đối với huynh mội biết, đi người, làm lục vào này khủng đến. Thân này huynh cũng không biết, đem làm bọn hắn đi vào lục tín mà hộ chủ bố sốt cảm có trước c đem từ vật ruột. đâu huyền cầm qua 9 đạo ánh nhạt, tịnh chung qua sau cựu yên liền sẹn sáng ắng. cầm Cầm im đạo đó rồi kiếm hủy thiên diệt địa nếu như hai người đối với lục tín có lòng bất chính chỉ sợ phi tuyết kiếm cùng trăm vạn người tàn sát sẽ gặp phá cầm mà ra trực tiếp đem hai người chém giết tại chỗ c ử u kiếm phủ đầy bùi mấy ngàn năm chỉ có phi tuyết cùng trăm vạn người tàn sát bị lục tín thả ra mặt khác thất kiếm ý nguyên ở vào phong ấn trong đó mà cái này bị phong ấn thất kiếm chỉ có một thanh có thể nói thế tục thần binh còn lại sáu kiếm dĩ nhiên không giống phàm trần c h i vật h ắ n khủng bố huy năng đã nói là g i ế t tiên diện phật cũng không đủ Ca, người này hô hấp cân xứng h i ệ n nhiên chỉ là hôn mê không sai xê hồng ta mang lên h ắ n a nghe thấy tiểu mội lời nói nam tử bất đắc dĩ c ư ờ i khổ h ắ n cái này tiểu mội nhìn như nhu yếu nhưng nội tâm lại thập phần kiên cường mặc dù chính mình cự tuyệt cũng không quá đáng chính là vô dụng chi công đoàn xe tiếp tục tiến lên chỉ là lục tín cùng cựu huyền cầm cũng bị an trí xe ngựa chính giữa đ u ô i lất tung bay đoàn xe đi xa dần dần biến mất tại đây p h í a n ú i rừng trong đó chỉ là huy ngội h hai người nếu như lúc này quay đầu sẽ phát hiện phía sau núi rừng trong đó có vô số đạo hung con mắt tại tách ra vạn vật có linh su cắt tị hung lục tín hôn mê núi rừng mấy ngày trong rừng độc vật manh thu tránh không kịp giờ phút này lục tín bị huynh n g i hai người mang đi cũng làm cho trong núi rừng dã thú từ từ hiện lên nhìn về phía đoàn xe đi xa con mắt quang vậy mà xẹt qua một đám nhẹ nhom chi ý thiên địa sống lại linh khí tiết ra ngoài thế nhân cũng không hiểu biết đã từng sông núi đầm lầy bên trong đích ung cầm dã thú đang tại phát sinh một k i a không thể nắm lấy biến hóa ra khỏi sơn lâm con đường sóc này lúc này đang giữa trưa một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua bức rèm tre chiếu rọi tại lục tín hai con ngươi phía trên cũng làm cho hắn chậm rãi mở hai mắt ra ca ngươi mau nhìn hắn tỉnh t i ể u muội đã hắn đã tỉnh liền lại để cho hắn nhanh lên rời đi thôi bên thai hai người thoại ngữ lại để cho lục tín khẽ to mày hắn suy nghĩ quay lại một phen bất quá trong nháy mắt hắn liền hiểu ra chính mình tất nhiên là bị người cứu xin chào ta gọi đ ộ c cô tiểu nguyện ngươi tên là gì mắt ngọc mày ngài nhoằn miệng cười đem làm lục tín chứng kiến trước mắt nữ tử d á n g tươi cười ánh mắt của hắn khẽ giật mình trải qua tự định giá qua đi nhẹ ngữ lên tiếng nói xin chào ta gọi lục trường sinh hôm nay đi sinh nhật chỉ có hai chương chương năm mươi tám nhất lộ đồng hành lục trường sinh nghe thấy lục tín lời nói đ ộ c cô tiểu nguyệt hơi có vẻ giật mình hiển nhiên đối lục tín tên cảm thấy giật mình a khẩu khí thật là lớn xem khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi gọi cái tên này a một bên huynh trưởng cười lạnh thành tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng chi ý k Ngươi làm gì? làm đối ộ Độc độc mội mội Độc một c cô cô lục cái ca ca cứ cô chuyện cho. cứu cũng cứ luôn luôn cô tiểu nguyệt điên đường. Độc cô tiểu nguyệt theo tín, ta, thế, Tiểu tử, mội mội ta hảo tâm tại tỉnh, thế mặt kiểu điên nói, gọi nói ngươi ngươi, hiện tại ngươi cũng tỉnh. Cứ thế mà đi đi. nói. qua đường. mang náy nhìn này hắn phong, hắn như phong lệnh như băng ấy đ mà phía hảo về là bỏ với độc cô phong lãnh đ ạ m lục tín không có chút nào cảm giác hắn chỉ là nhìn chăm chú độc cô tiểu n g u y ệ t trong mắt xẹt qua một sợi ngạc nhiên chi ý đ ạ ẩn linh thể thế gian vậy mà thật có loại thể chất này mà lại lại còn bị chính mình đụng phải lục tín cười khổ lắc đầu không ngừng bị lục tín như thế nhìn chăm chú độc cô tiểu nguyệt hai gò má dâng lên hai đoá hường đỏ không trải qua thẩm trách lục tín quá là lớn mật uy tiểu tử ngươi như đang ngó chừng mội mội ta nhìn cái không xong đừng nói ta đối với ngươi không k h á c h khí độc cô phong tự nhiên biết tiểu mội có cái dạng gì khuynh thế dung mạo đối với lục tín vô lý cử động tâm hắn cũng là dâng lên một cơn lửa dẫn đến lục tín ánh mắt rời d ư ơ n g mắt nhìn về phía độc cô phong khuôn mặt bình thản nói ta cũng không cứ gọi tiểu tử nếu như ngươi nguyện ý có thể gọi ta một tiếng lục huynh nghe thấy lục tín lời nói độc cô phong khuôn mặt khẽ giật mình sau đó cười lạnh nói xem thân ngươi hình gầy gò một bộ nho sinh cách cắn mặc liền mảy may võ công đều không có ngươi xứng cùng ta xương huynh gọi đệ nhìn qua độc cô phong cười lạnh liên tục lục tín n é t miệng lên một tia cười khẽ sau đó liền không nói nữa đối với loại này vênh váo hung hăng người trẻ tuổi lục tín còn không có cùng hắn khỏe miệng tranh chấp tâm tư Ca, ngươi quá phận độc cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt lạnh lẽo đường nhìn qua tiểu ngội nổi giận độc cô phong oán hận nhìn một chút lục tín quay người liền ra xe ngựa hiển nhiên không muốn hai huynh m g ộ i tại lục tín trước mặt phát sinh tranh chấp lục huynh ngươi là nơi nào người tại sao lại bất tỉnh đến tại sơn lâm ở trong t r ư ớ c xe ngựa đi thùng xe ở trong chỉ còn độc cô tiểu n g u y ệ t cùng lục tín hai người cũng làm cho độc cô tiểu n g u y ệ t đối lục tín nghi vấn lên tiếng nói nhìn qua đ ộ c cô tiểu nguyệt tinh xảo gương mặt lục tín hơi có vẻ trầm mặc hắn cũng không thể nói cho trước mắt vị cô nương này chính mình ngự thiên mà đi bởi vì trong lòng chấp nghiệm cho nên mới rơi xuống sơn lâm ở trong bị nàng cứu a loại này hoang đường sự tình chỉ sợ nói ra về sau nàng này sẽ đem hắn xem như một người điên lục tín trầm mặc để đ ộ c cô tiểu nguyệt hơi có vẻ xấu hổ sau đó mỉm cười nói lục huynh khả năng có khó khăn khó nói tiểu nguyệt lại là đường đột hoàn toàn có thể cảm nhận được độc cô tiểu n g u y ệ t thiện lương lục tín mỉm cười nói tiểu n g u y ệ t cô nương c h ớ n nên hiểu lầm cũng không phải là lục mô không nói chỉ là có chút sự tình không biết bắt đầu nói từ đâu thùng xe ở trong hơi có vẻ trơ mặc độc cô tiểu n g u y ệ t cũng không biết chính mình có nên hay không tiếp tục lưu lại thùng xe bên trong đang lúc nàng muốn đánh vỡ ngột ngạt lục tín lại là đi đầu lên tiếng nói tiểu n g u y ệ t cô nương không biết các ngươi muốn đi trước nơi nào ta cùng ca ca đi chuyến xa nhà giờ phút này chính là trở về thái an thành trong nhà không biết lục huynh phải trăng thuận đường chẳng biết tại sao đọc cô tiểu n g u y ệ t tại lục tín trước mặt luôn có một loại tâm thần yên ổn cảm giác là lúc trước được lục tín nhìn nàng chằm chằm không ngừng cũng không có để cho nàng sinh ra bất luận cái gì chán ghét tâm tư nếu như đổi người bên ngoài như thế đối nàng đọc cô tiểu n g u y ệ t đã sớm giận dữ rời đi loại này sự tình cũng làm cho nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên tự nhiên đối lục tín sinh ra một loại hiếu kỳ cảm giác đây cũng là vì cái gì nàng lưu tại thùng xe bên trong cùng lục tín bắt chuyện một trong những nguyên nhân ta qua chi địa vừa vặn đi ngang qua thái an thành cùng tiểu n g u y ệ t cô nương lại là t i ệ n đường lục tín mỉm cười nói hai người máy hát xem như mở ra ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau lục tín phát hiện vị này tiểu n g u y ệ t cô nương cầm kỳ thư họa thiên văn địa lý đều hơi có đ ộ c lướt qua kiến thức cũng cực kỳ bất phàm mà đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t đối lục tín lại là càng thêm cảm thấy hiếu kỳ đều là bởi vì nàng bất luận hỏi ra loại nào xảo trá vấn đề lục tín đều có thể vì nàng từng cái giải đáp đội xe chầm chậm tiến lên hoàng hôn đã xuống phía tây mà hai người chỗ thùng xe bên trong thỉnh thoảng truyền đến độc cô tiểu n g u y ệ t hoan thanh tiếu ngữ đáng giận tên tiểu tử thúi này sẽ không đem tiểu mội mê hoặc a nghe thấy thùng xe ở trong tiểu mội tiếng cười độc cô phong cưới vượt trên chiến mã biểu hiện trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc đối lục tín ấn tượng càng phát ra không chịu nổi nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn đối lục tín có loại ý tò mò không biết người này có bản lĩnh gì làm cho nhà mình tiểu mội như thế thoải mái yêu kiểu cười bóng đêm như nước câu n g u y ệ t treo cao đội xe này cũng cuối cùng đình chỉ đi đường tại một chỗ hoang dã ở trong xây dựng cơ sở tạm thời lục huynh một đường ngựa xe vất vả hôm nay ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta mới có thể tiếp tục đi đường xe ngựa màn trúc bị s ố c lên độc cô tiểu n g u y ệ t đi đầu đi ra lục tín cầm trong tay k i ự u huyền cầm theo sát về sau mà một màn này lại làm cho độc cô phong khuôn mặt tái nhợt không thôi tiểu mội ngươi tới đây một chút ta có việc muốn cùng ngươi nói đ ộ c cô phong bước nhanh mà đến kéo nhà mình tiểu mội liền hướng một bên đi đến trước khi rời đi còn hung dữ chừng lục tín liếc một chút điều này cũng làm cho lục tín bất đắc dĩ cười một tiếng tìm một bãi cỏ liền ngồi xuống tiểu muội người này không có chút nào tu vi lại t h ế xịu tại rừng sâu núi thẳm bên trong ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ngươi đã cứu hắn đây đã là đối với hắn đ nước cho hắn con chiến mã cùng một số ngân lượng t i ệ n hắn rời đi chính là làm gì mang theo hắn cùng lên đường đâu nơi xa đất trống độc cô phong không đợi tiểu nội lên tiếng liền đem trong lòng lời nói nói ra ca hắn bất quá là là một giới nho sinh có thể có nguy hiểm gì mà cái này hoang sơn giã lĩnh nếu để cho hắn tự mình rời đi nếu là gặp được manh thú đây chẳng phải là chúng ta hại hắn độc cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt biến đổi đường đối mặt độc cô tiểu n g u y ệ t bác bỏ độc cô phong trong lòng khó thở không nghĩ tới một người xa lạ vậy mà để nhà mình tiểu nội cùng hắn tranh chấp không nghỉ ngươi ngươi cần phải biết rằng ngươi đã là lâm đạo một vị hôn thê mà những hộ vệ này đều chính là lâm đạo một người ngươi cùng cái này nho sinh như thế thân cận nếu như truyền đến hắn trong t hai cái này theo độc cô phong lời nói vang lên độc cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt nàng cắn chặt hai môi nhìn lấy độc cô phong hai con ngươi ở trong c à n g là hiện hiện một gần nước nhìn qua độc cô tiểu n g u y ệ t đau khổ bộ dáng độc cô phong đột nhiên bừng tỉnh sau đó mặt tím như quả cà giống như không dám nhìn độc cô tiểu nguyện hai mắt tiểu mội ca biết ngươi vì độc cô ra nỗ lực quá nhiều là ca vô năng nếu như ca tu vi ca ngươi đừng nói tiểu n g u y ệ t biết nên làm như thế nào nhưng là lục h u n h tay c h ó i gà không chặt tiểu n g u y ệ t tuyệt đối sẽ không để hắn tự mình rời đi chờ chúng ta trở về thái an thành hắn đương nhiên sẽ không đang cùng theo chúng ta độc cô tiểu n g u y ệ t nghẹn n à o lên tiếng quay người liền chạy về phía xa nhìn qua tiểu mội đi xa bóng lưng độc cô phong cương nha cắn chặt song quyền nắm chặt móng tay chụp nhập lòng bàn tay chạy xuống từng tia từng tia máu tươi mà không biết hắn rất thù hận chính mình vô năng nếu như mình tu vi đầy đủ độc cô ra gánh nặng lại như thế nào hội đặt ở tiểu n ộ i trên thân ánh trăng trong sáng cái lồng lửa cháy lên mười mấy tên hộ vệ đang nhóm lửa nấu cơm mà lục tín ngồi một mình một phương lấy hắn cảm giác huynh n ộ i hai người nói chuyện tự nhiên toàn bộ nghe lọt vào trong thai lục tín ngưỡng vọng thiên k h u n g hai con ngươi thâm thúy mà tăng thương hắn mặc dù không biết cái này hai huynh n ộ i có gì việc khó nhưng lại có thể cảm giác được trong lòng bọn họ bi thương chi ý cong phong khởi lá rụng một sợi cầm âm lặng yên tại hoang dã ở trong v a n g lên lục tín ngồi một mình dưới ánh trăng hai tay đánh đàn đem ánh trăng rơi ở trên người hắn mông lung ánh trăng tại quanh người hắn lưu chuyển phảng phất đem hắn hóa thành trần thế trích tiên tự có một phen dưới ánh trăng tiên nhân khí c h ấ t chương năm mươi chín hoa đào ba tâm cầm khúc du dương ngưng tâm tinh khí cũng dẫn tới ánh mắt mọi người tất cả đều hướng lục tín xem ra tuy nhiên những hộ vệ này cũng không hiểu cầm kỹ một đạo nhưng lục tín cầm khúc nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một cỗ sinh cơ bừng bừng tại thể nội dâng lên mắt cũng hiện ra mấy phần vẻ si mê tiếng đàn nghỉ dừng chẳng biết lúc nào lục tín bốn phía đã vây đầy thị vệ giờ phút này bọn họ đ ố n g nhiên bừng tỉnh trên mặt hiện hiện xiềm xiềm chi s á c không nghĩ tới tự thân vậy mà lại đắm chìm cầm khúc bên trong làm ra thất thố như vậy sự tình ừ toan nho tự là toan nho hoang sơn giã linh còn có lòng dạ thanh thản đánh gậy khúc đàn đ ộ c cô phong quát lạnh lên tiếng ống tay háo k h ẽ vây phía dưới liền ngồi một mình một mặt chỉ là tất cả mọi người cũng không nhìn thấy đ ộ c cô phong mắt vẻ kinh ngạc đ ộ c cô phong tuy là một tên võ giả nhưng da học yên thâm cực sâu tự nhiên đối c ẩ m kỳ thư họa cũng coi đọc lướt qua kiến thức cũng không phải phản t ụ vừa rồi lục tín cầm khúc hắn chưa từng nghe, nghe nhưng g e n h lại biết được cái này tất nhiên chính là một khúc giai tác trong lòng cũng không ngừng phỏng đoán lục tín nền móng lai lịch lục huynh nay khúc gọi là tên gì chẳng biết lúc nào đọc cô tiểu n g u y ệ t đi vào lục tín bên cạnh nàng v à n h mắt p h í m h ồ n g hiển nhiên vừa rồi tất nhiên k h ó c qua chẳng qua là khi lục tín cầm khúc vừa vang lên để cho nàng quên mất trong lòng bị thương mới có thể đối lục tín có câu hỏi này năm đó lục mỗ du lịch sông núi đầm lầy từng thấy mười dặm dài hai bên bờ sông khai biến hoa đảo n à y khoáng thế k ỳ cảnh để lục mỗ lòng có cảm xúc cho nên làm ra cái này thủ cầm khúc dùng cái này nhớ lại năm đó chi cảnh cái này thủ cầm khúc gọi là đào hoa bát tâm nếu như tiểu n g u y ệ t cô nương ưa thích lục mỗ có thể đem này cầm khúc truyền thụ cho ngươi lục tín không màng danh lợi mỉm cười nói nghe thấy lục tín lời nói đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trên mặt hiện hiện vẻ mừng rỡ liên thanh đối lục tín nói lời cảm tạ không ngừng nay cầm chính là lục mô năm đó tạo thành tuy không phải tuyệt thế danh cầm nhưng cũng làm bạn lục mỗ nhiều năm tiểu n g u y ệ t cô nương có thể dùng này cầm đến đàn tấu cái này thủ đào hoa bất tâm lục tín k h e n nói lên tiếng cầm trong tay cựu huyền cầm đưa về phía độc cô tiểu nguyệt chỉ là độc cô tiểu nguyệt cũng không biết là khi lục tín hướng nàng đưa qua cựu huyền cầm lúc một sợi hào quang nhỏ yếu tại lục tín trong lòng bàn tay hiện hiện cũng làm cho cầm bên trong sao động bất an n h ữ cựu kiếm hoàn toàn an tính lại linh mục tăng kiếm chân áp cầm bên trong cái này cựu huyền cầm nhìn như phổ thông mà nếu như người khác dùng này đánh đàn gậy khúc đàn chỉ sợ đã sớm bị kiếm khí tập thân thể kinh mạch dối loạn mà chết cũng chỉ có lục tín đem kiếm khí chân áp mới dám giao phó độc cô tiểu nguyệt trong tay ánh trăng như nước đầy trời sao khi luồng thứ nhất cầm âm vang lên chỉ gặp độc cô tiểu nguyệt khoanh chân bãi cỏ dựa theo lục tín truyền thụ cầm kỹ hơi có vẻ cứng ngắc khuấy động lấy dây đàn không thể không nói độc cô tiểu nguyệt đối cầm kỹ thiên phú cực cao bất quá chén trà nhỏ thời gian trong tay nàng cứng ngắc cảm giác dần dần tàn biến đào hoa bát âm cái này thủ cầm khúc hơi có vẻ trôi chạy từ trong tay nàng bắn ra mặc dù không có lục tín ý cảnh nhưng cũng chính là cực không được sự tỉnh câu n g u y ệ t treo cao đống lửa tràn đầy một hơi gió mát thổi tới mang theo lục tín sợi sợi tóc hắn một bộ áo trắng chắp tay sau lưng sừng sưng sau lưng đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t lẳng lặng nhìn lấy trên đồng cỏ nữ tử đàn tấu hắn chỗ phổ gậy khúc đàn đào hoa bất â m cũng không phải là đơn thuần chỉ là một bài cầm khúc lục tín cũng không nói cho đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t đây cũng là một bài tuyệt thế sát â m mười dặm trường hà hoa đào nở tuế nguyện quay đầu nhân nặng về mặt người không biết nơi nào qua hoa đảo vẫn như cũ cười vui sướng năm đó lục tín bước qua sông núi lầm lầy lưu luyến sơn thủy ở giữa tại một chỗ hiểm trở c h i địa nhìn thấy hoa đảo nở lượt dài hai bên bờ sông như thế cảnh đẹp để hắn cảm xúc rất sâu chỉ là tứ quý giao thế hoa nở hoa lại rơi đông qua xuân tới hoa đảo nở lượt dài hai bên bờ sông đ ầ y trời cánh hoa bay múa theo gió hạ qua thu lâm gió thu đ i ề u hiệu hoa đảo không còn tồn tại dài hai bên bờ sông cô quặn vô biên lục tín lập thân dài hai bên bờ sông chính là một cái xuân xanh hắn mắt thấy từ sinh đến tử từ tử đến sinh quá trình cũng mới có đ ả o hoa bát âm xuất thế vừa rồi hắn chỗ đánh gậy khúc đàn chỉ là trước bốn âm lại là để những thị vệ kia cảm thấy sinh cơ bừng bừng thể xác tinh thần tất cả đều b u ô n g lỏng nhưng sau bốn âm chính là âm thanh của tử vong hắn nhưng lại chừa bắn ra cong tiếng đàn trói thai im bặt mà d ừ n g độc cô tiểu nguyệt mày ngài khẽ nhữ mang theo nghi vấn nhìn về phía lục tín nói lục hinh vì sao cái này sau bốn âm cùng phía trước cầm khúc hoàn toàn khác biệt để tiểu nguyệt có chút tâm thần bất an hoàn toàn đàn tấu không được nhìn qua độc cô tiểu nguyệt nghi hoặc không hiểu t h ầ n sắc lục tín hai con ngươi như cổ đầm thâm thúy thanh âm cũng chậm rãi vang lên nói vạn vật do sinh m à tử cũng do tử m à sinh thế gian đều là phân hai mặt liền tựa như trời cùng đất âm cùng dương vũ trụ càn khôn vậy không bằng này làm ngươi có thể lĩnh ngộ sinh tử r a nào nghĩa cái này thủ đào hoa bất âm ngươi tự nhiên đem nước chạy thành sông nghe thấy lục tín lời nói đọc cô tiểu nguyệt cái hiểu cái không mà lục tín cũng chưa quá nhiều cùng nàng giải thích chỉ vì này khúc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời mặc dù hắn hữu tâm truyền thụ nhưng vừa ý cảnh lại cần đọc cô tiểu n g u y ệ t tự mình lĩnh ngộ tiểu thư công tử gọi ngài dùng nữa một tên thị vệ bước nhanh mà đến đường lục huynh người ta cùng nhau đi tới đi đứng dậy đem cầm trả lại lục tín đọc cô tiểu nguyệt mặt giãn ra mỉm cười nói nhìn qua nơi xa đọc cô phong hung dữ ánh mắt lục tín lắc đầu cười một tiếng nói ta cũng không đói tiểu n g u y ệ t cô nương tự đi trước liền có thể lục tín nói xong lời này ôm lấy cựu huyền cầm liền đi hướng một bên cũng làm cho độc cô tiểu n g u y ệ t hơi có vẻ kinh ngạc hôm nay cùng lục tín một phen tiếp xúc nàng phát hiện lục tín không chỉ có tài học kinh người cầm khúc cũng là vô song nhưng tính cách này lại là lộ ra quái dị điểm toan nho t i ể u là toan nho tự xưng là thanh cao tất nhiên không ăn đồ bộ thí tiểu m u ộ i không cần q u ả n hán độc cô phong bước nhanh mà đến lôi kéo tiểu m u ộ i liền trở về bên cạnh đống lửa đống lửa h ứ n g hực mùi cơm chín sông và muối lục tín xa nhìn phương xa mắt hiện hiện một vòng vẻ suy tư đạo ẩn linh thể xuất thế chứng minh thượng cổ thời đại lặng yên mở ra nếu không loại này trong truyền thuyết thể chất tất nhiên sẽ không ở đương thời xuất hiện loại này thể chất nếu như xuất hiện tại linh khí đầy trời thượng cổ tự nhiên chính là thiên địa sùng nhi tu luyện tốc độ tuyệt không phải thế nhân có thể tưởng tượng chỉ là đương thời thiên địa vừa biến linh khí cũng mới khôi phục cái gọi là đạo ẩn linh thể đối với độc cô tiểu nguyện tới nói liền là một loại t a i họa đương thời chỉ có võ đạo tu luyện chi pháp cũng không thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa tồn tại độc cô tiểu n g u y ệ t linh khí ẩn thân cùng ngoại giới thiên địa không hợp nhau nếu như bị có nhân tâm phát hiện trong cơ thể nàng linh khí tràn đầy sinh lòng tham lam phía dưới vọng thêm dẫn động nàng này cũng chính là hương tiêu ngọc vẫn hạ tràng lục huynh đây là tiểu n g u y ệ t tự mình làm cháo canh ngươi vẫn là ăn một số đi khi lục tín trầm tư thời khắc độc cô tiểu n g u y ệ t bưng lấy một cái bát xứ lặng lẽ đi vào lục tín bên cạnh không đợi lục tín có phản ứng liền đem cháo canh giao cho trong tay hắn sau đó hai gò má ường đỏ quay người liền bước nhanh rời đi nhìn qua đọc cô tiểu nguyệt nhanh chóng rời đi bóng lưng lục tín hơi có vẻ kinh ngạc sau đó nhìn chăm c h ú trong tay cháo canh không biết nên không nên đem ăn dù sao hắn mấy ngàn năm qua thôn thiên địa chi t ì n h hai ánh bình minh tử khí hắn đã quên p h ả m nhân nghèo đói cảm giác có thể đ ộ c cô tiểu nguyệt một phen tâm ý lục tín lại có thể đem trong chén chi vật tùy ý vứt bỏ đầu chương s á đọc cô thế ra lục tín do dự mấy tức cuối cùng đem cháo canh nuốt vào khuôn mặt cũng hơi có vẻ cổ quái đến không phải cháo canh để hắn khó mà nuốt xuống ngược lại vị đạo cực đu trượt chỉ là loại này ăn cảm giác để lục tín thoáng có chút không quen mà thôi v ó n g đêm như màn sao lốm đốm đầy trời mọi người ngựa xe vất vả một ngày ăn xong cơm tối về sau đều đã nhưng có chút mệt mỏi đọc cô tiểu n g u y ệ t cùng lục tín bắt chuyện qua liền sớm tiến vào doanh trướng ở trong chìm vào giấc ngủ mà hơn người các loại cũng tận đều là trở về lều vải ở trong nghỉ ngơi chỉ lưu mấy tên ban đêm dò xét người để phòng có địch bất kích không ngừng tại xung quanh cảnh giới chỉ bất quá để mấy vị gác đêm thị vệ kỳ quái là vị này nho sinh cách ă n mặc thanh niên cũng không có chút nào mệt mỏi c h i tượng ngược lại độc lập một phương ngưỡng vọng m ạ n thiên t i n h đấu lúc đầu mấy tên gác đêm thị vệ hơi có vẻ cẩn thận không ngừng nhìn chăm chú lục tín rất sợ hắn có gây rối cử động có thể một lúc sau phát hiện lục tín cũng không bất cứ uy hiếp gì liền cũng không tiếp tục để ý người này n h ả m chán tiến hành đ â y trời đều là chấm nhỏ có cái gì tốt nhìn người đây liền không hiểu sao những n à y văn nhân nhà khách liền ưa thích giá nguyệt gia tinh chúng ta cái này người t h u cạnh nếu là thời điểm này sớm liền hảo hảo ngủ một giấc đi các ngươi khoan hay nói cái này nho sinh cầm khúc quả thật không tệ nơi xa mấy tên thị vệ thanh âm lọt vào thai lục tín khuôn mặt không có chút nào gọn sóng đến không phải hắn ở đây cố lộng huyền hư chỉ là trường sinh ba ngàn năm hắn mất đi rất nhiều p h à m nhân ứng có cái gì mà giấc ngủ chính là bên trong một trong đây là một trăm lạng bạc dòng ta hy vọng ngươi có thể rời đi mội mội ta một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau truyền đến khi người tới đứng vững lời nói hơi có vẻ trầm thấp lục tín quay đầu hướng người tới nhìn lại khi nhìn tới độc cô phong tay cầm túi tiền một mặt trịnh trọng nhìn mình lục tín lạnh nhạt nói ngân tệ ta cũng không cần ta cũng sẽ rất mau rời đi điểm này ngươi không cần lòng nghi ngờ nhìn qua lục tín trên mặt bình thản biểu lộ độc cô phượng hơi có vẻ trầm mặc sau đó thanh âm trầm giọng nói thực ta đối với ngươi cũng không có ác ý lục huynh cẩm kỹ ta cũng rất là bội phụ nếu như đổi lại hắn ngươi ta càng có thể kết làm lương hữu độc cô phong nói đến chỗ này hơi dừng lại mà nối nghiệp rồi nói tiếp chỉ là ta có thể cảm giác được tiểu nguyệt nàng đối ngươi rất có hào cảm tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là hào cảm nhưng ta không thể tùy ý việc này tiếp tục nữa dạng này không chỉ có là hại ngươi cũng là hại nàng l ặ n g lặng nghe độc cô phong lời nói lục tín cũng vô tác câm thanh hắn hoàn toàn có thể nhìn ra độc cô phong đối độc cô tiểu nguyệt yêu c h i ề u điều này cũng làm cho lục tín mắt có một vòng vẻ suy tư có lẽ mình quả thật nên rời đi dù sao phàm nhân có bọn họ sinh hoạt chính mình mặc dù muốn còn độc cô tiểu nguyệt lương thiện tiến hành giúp nàng giải quyết đạo ẩn linh thể chi kiếp có thể theo độc cô phong lại là mình ngấp nghẽ mội mội của hắn sắc đẹp nhìn qua lục tín trầm mặc im ắng độc cô phong lấy vì người nọ còn cố ý dây dưa nhà mình tiểu muội lời nói hơi có vẻ hấp tấp nói đối ngươi thẳng thắn cũng không sao ngươi tuy là thư sinh nhưng cũng hẳn phải biết thái thượng đạo môn à. tiểu nguyệt nàng đã chính là lâm đạo một vị hôn thê mà lâm đạo canh một chính là long bảng đệ nhất nhân sư tôn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ lý nhựa thủy nếu như chuyện hôm nay chuyển đến lâm đạo một trong hai ta không cần nói nhiều ngươi cũng hẳn phải biết là kết quả gì à. thái thượng đạo môn nghe thấy độc cô phong lời nói lục tín nhúng mày đối với cái gọi là cái gì lâm đạo một cùng lý nhựa thủy trực tiếp từ bên thai loại bỏ ngược lại nỉ h non đọc lên môn phái này tên nhìn qua lục tín biểu lộ độc cô phong coi là lục tín thế mới biết sự tỉnh tính nghiêm trọng sau đó nhanh chóng lên tiếng nói không tệ chính là thái thượng đạo môn lâm đạo một ta và ngươi nói thật cũng không sao ta độc cô ra vốn cũng là ngàn năm thế gia đ ờ i đ ờ i định cư tại thái an trong thành cha ta vốn là độc cô ra người chỉ là mấy năm trước qua đời vị trí gia chủ cũng bị đại bác cướp lần này đi ra ngoài đi xa chính là xin giúp đỡ thái thượng đạo môn giúp ta huynh mội đoạt về vị trí gia chủ mà điều kiện liền đem tiểu nguyệt gả cho lâm đạo một ngươi thấy những thị vệ này sao bọn họ chính là thái thượng đạo môn ngoại môn đệ tử chỉ đợi ma giáo cùng chính đạo võ lâm sự tình lâm đạo một liền sẽ đích thân đến cửa để thân đến lúc đó ta cùng tiểu n g u y ệ t không chỉ có thể đoạt về vị trí gia chủ ta đ ộ c cô ra cũng có thể lần nữa quật khởi tại giang hồ võ lâm ở trong đ ộ c cô phong giọng nói gấp rút không ngừng hướng lục tín tỏ rõ bên trong lợi hại quan hệ hy vọng lục tín có thể biết khó mà lui ngưỡng vọng câu nguyệt lục tín im ắng chỉ là mắt lại có thần quang thiểm nhấp nháy nghe đồn thái thượng đạo môn truyền thừa chính là t r u y ề n từ thượng cổ thời đại tuy nhiên môn hạ đệ tử rất ít hành tẩu giang hồ nhưng ở giang hồ ở trong uy danh lại thế gian vô địch mấy ngàn năm qua này trừ thiếu lâm tự có thể nói là trong giang hồ tuyệt đại bá chủ tại này xa xôi quá khứ h ắ n từng đạp vào thái thượng đạo môn mượn trong môn trí cao đ i ể n tịch quan sát chứng thực thái thượng đạo môn là có hay không chính là thượng cổ lưu lại truyền thừa nhưng để lục tín thất vọng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ đạo gia võ công tu luyện tri pháp cùng thượng cổ luyện khí sĩ cũng không có bao nhiêu liên quan chỉ là độc cô tiểu n g u y ệ t xuất hiện ẩn linh thể thể nội linh khí tràn đầy nếu như thái thượng đạo môn muốn câu động trong cơ thể nàng linh khí tiến hành võ công bên trên tu luyện cái này cái cọc việc hôn nhân liền rất đáng được để cho người ta suy nghĩ sâu xa độc cô thế ra lục tín suy nghĩ thu hồi mang theo kỳ quái nhìn về phía độc cô phòng nói ngươi nói độc cô thế ra thế nhưng lục à năm sáng Vâng! trước, thế ra. độc cô độc cô vô vi sáng lập l tín lời nói để độc cô phong trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang tâm thần ba động cùng cực càng là thần sắc hãi nhiên nhìn chằm chằm lục tín không biết lục tín một giới thư sinh cũng không phải người trong giang hồ hắn như thế nào sẽ biết độc cô vô vi cái tên này độc cô vô vi chính là đệ nhất thần thoại tại một n g h n năm trăm năm trước tức thì bị người trong giang hồ xưng là kiếm thánh một bộ khiếu thiên kiếm quyết có thể nói đánh khắp thiên hạ vô đị thủ c ũ người làm vào cho độc cô có thế gia vào niên đại đó t gia niên Chỉ là độc người lai lịch lại giang biết, lịch mực chỉ không hồ một mật tử là bí mật đề, không, chỉ có giang hồ võ Lâm không biết, chính võ vân biết, thuyết hậu sau thế nào biết hiểu tổ tiên tục danh đ ộ c cô thế g i a hơn một nghìn năm chỉ xuất như thế một vị kiếm thánh nhân vật tuy nhiên niên đại xa xưa nhưng lại có sự khả t r a nếu như giang hồ túc lao biết được độc cô vô vi tục danh độc cô phong cũng không cảm thấy kỳ quái có thể lục tín rõ ràng là vị thư sinh cũng không cái gì tu vi hắn có thể biết được tổ tiên tục danh lại làm cho độc cô phong cảm thấy bên trong cũng không tầm thường chỉ sợ này người lòng dạ khó lường tất nhiên chính là đại bá phái tới người có ý tiếp cận hắn hai huynh hội ngươi là đại bá ta phái tới người Công! lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa lục tín rét lạnh sát cơ tại độc cô phong quanh thân nở rộ tựa như tùy thời liền muốn đem lục tín chém giết tại chỗ nhìn qua độc cô phong thê lương bộ dáng lục tín khuôn mặt không gợn sóng chỉ là bất đắc dĩ thở dài nói không nghĩ tới độc cô vô vi sáng tạo ngàn năm thế g i a đương thời điêu linh đến tận đây hậu thế tử tôn cũng chán nản đến tình trạng như thế chương sáu mươi mốt ám dạ sát thủ tiểu tử ngươi quả nhiên là đại bá ta phái tới mật thám ta giết ngươi độc cô phong gầm nhẹ lên tiếng một kiếm liền hướng lục tín vị trí hiểm yếu đ â m tới xem tư thế đã dự định lấy lục tín tánh mạng k e n lục tín khẽ to mày bấm tay gậy tại trên thân kiếm lợi kiếm đứt thành hai đoạn độc cô phong cả người bị một cỗ cự lực đánh bay mà ra p h ú c độc cô phong miệng phun màu tươi sắc mặt trong nháy mắt vẻ vải chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt lại trở nên kinh hãi cùng cực lục tín giống như dưới ánh trăng tiên nhân dạo bước tiến lên khi hắn đi vào độc cô phong trước người lạnh nhạt lời nói chậm rãi vang lên người như con kiến hôi cần có lòng kính sợ ngươi không sợ tại lục mộ xem ra cũng chỉ là vô tri mà thôi cái này không chỉ có hội hại ngươi cũng sẽ hại tiểu n g u y ệ t cô nương nhìn qua lục tín lạnh nhạt không gợn sóng thần sắc độc cô phong đỏ bừng cả khuôn mặt gầm nhẹ lên tiếng nói tiểu tử ngươi muốn giết cứ giết không cần nói nhảm nhiều như vậy ẩm lục tín khẽ vuốt ống tay áo cồn phong đột khởi chỉ gặp độc cô phong lần nữa ngã bay mà ra đột nhiên rơi xuống đất phía trên kêu đau một tiếng cũng tại trong miệng hắn vang lên xem khắp vạn trượng hồng trần còn t ừng k h ô có người dám 5 lần 7 lượt gọi lục người lần gọi lượt dám m ộc cô vô vi cùng đầu kia mũi, ngươi giờ cùng nha trên đầu mặt phong ú t một thân một này nơi n sớm đã đầu ẻ Lục t í thanh âm bình thản, tại trình bày một sự thật. Tiểu. bình h n âm Ừm. bày Độc sự cô p o vốn định giận mắng lên tiếng nhưng làm hắn cùng lục tín hai mắt đối mặt trong nháy mắt một cỗ sinh tử gian đại khinh khủng trong lòng dâng lên phảng phất chính mình thực có can đảm đem phía dưới lời nói nói ra chính mình tất nhiên muốn luồng từ nơi đây cứ thế mà đem lời nói nghẹn trở về đọc cô phong tâm thần biệt khuất cùng cực nhưng hắn biết trước mắt vị này bạch di nam tử tu vi võ công tuyệt không phải chính mình cái này ngày kia nhị lưu cao thủ có thể sánh ngang công tử người không sao chứ mấy tên gác đêm thị vệ thả người mà đến đao kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ hiển nhiên vừa rồi dị hưởng đem gác đêm thị vệ d ẫ n ở đây đây là đại bá ta phái tới ám sát ta huynh mọi người cho mời mấy vị đem bắt giữ hắn thị vệ đến đọc cô phong trong lòng nhất định nhanh chóng đ ố i mấy người lên tiếng nói nhìn qua độc cô phong xin giúp đỡ mấy tên thị vệ lục tín tự nhiên thở dài nói năm đó độc cô vô vi tuy nhiên thiên phú nhưng tâm trí kiên quyết đều là thuộc thượng thừa nếu như hắn ở dưới suối vàng có biết biết được hậu thế tử tôn vậy mà cần thái thượng đạo môn che chở độc cô r a tài năng trên thế gian kéo dài hơi t à n chỉ sợ hắn cũng chết không nhắm mắt ta lớn mật ngươi đáng tiếc không đợi thị vệ nổ hống lên tiếng một trận gió mát phất phơ thổi lục tín bỗng nhiên biến mất tại mấy cái trong mắt người cảnh tượng như vậy cũng làm cho độc cô phong mặt mũi tràn đầy giật mình phảng phất như bùn tố đồng dạng ngốc trệ nguyên đ ị a cái này đây là cái gì võ công mười mấy hơi thở qua đi độc cô phong run dày lên tiếng không biết tại đ ố i mấy tên thị vệ đặt câu hỏi vẫn là tại nỉ non tự nói ánh trăng gió mát lục tín lập thân cao thiên hắn lạnh nhạt quan sát dưới chân độc cô phong bọn người một sợi vẻ suy tư tại hắn mắt lấp lóe mấy tên phạm nhân còn không đến mức để hắn tức giận chẳng qua là khi hắn biết được hai huynh m g ộ i chính là độc cô vô vi đời sau trong đầu lại nhớ lại năm đó một số chuyện cũ lục tín còn nhớ rõ năm đó độc cô vô vi vẫn là một tên thiếu niên một mặt chất phác đi theo chính mình mà độc cô vô vi năm đó chính là hắn nâng cầm người cùng hiện tại lệnh không ca chính là là đồng dạng thân phận mà trừ độc cô vô vi lục tín còn nhớ rõ còn có một vị họ kép nam cung thiếu nữ cùng độc cô vô vi cùng một chỗ đi theo chính mình hai người làm bạn chính mình mười năm khi hắn phiêu nhiên đi xa về sau giang hồ võ lâm ở trong cũng xuất hiện hai đại thế gia độc cô vô vi thành lập nam cung thế gia nam cung thiếu nữ thành lập nam cung thế gia mà cái này hai đại thế gia tất cả đều đều tại thái an trong thành tại năm đó giang hồ võ lâm ở trong có thể nói danh tiếng nhất thời có một không hai chỉ là lục tín hơi cảm thấy kỳ quái là mặc dù độc cô thế gia đương thời suy sụp nhưng nam cung thế gia cùng độc cô thế gia cùng tiến cùng lui chẳng lẽ nam cung thế ra sớm đã tại cái này hơn một nghìn năm ở trong tan thành mây khói hay sao lục tín như quỷ mị biến mất để độc cô phong trắng đêm khó ngủ khi hắn tỉnh táo lại về sau ngạc nhiên phát hiện mình suy đoán giống như cũng không có thể dựa vào nếu như lục tín chính là đại bá độc cô thắng phái tới người lấy lục tín vừa rồi thi triển võ công muốn lặng yên im ắng diệt sát hai huynh m g ụ y chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay có thể độc cô phong lại nghĩ mãi mà không rõ lục tín đến là thân phận như thế nào vì sao đối với hắn độc cô ra tựa như cực hiểu biết d u y ê n địa đống lửa chậm rãi dập tắt trên bầu trời có tầng mây thổi qua đem một vòng câu nguyện che đậy cũng làm cho phương thiên địa này đen như mực ô ô ô phong thanh hàng quang hát ảnh cước bộ nhẹ nhàng khi độc cô phong t r ầ n trọc thời điểm hoang dã ở trong lại có trên trăm tên người áo đen đang chậm rãi tới gần phức hàng quang máu hiện không đợi mấy tên gác đêm thị vệ phát ra tín hiệu bọn họ che vị trí hiểm yếu thân thể không ngừng run rẩy liền lặng lẽ mất đi sức sống ừng gác đêm thị vệ kêu rên thanh â m tuy nhỏ có thể độc cô phong lúc đầu liền không co chìm vào giấc ngủ tự nhiên đem đạo thanh â m này nghe lọt vào trong thai một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tại tâm hắn dâng lên độc cô phong đột nhiên s ố c lên lều vải lọt vào trong tầm mắt chỗ đã thấy trên trăm thanh hàn quang tại hoang dã ở trong lớp lóe hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh địch tập độc cô phong run rẩy giống to mười mấy lều vải ở trong nhất thời đại loạn lúc đầu yên tính hoang dã trở nên ồn ào không chịu nổi địa ngục môn làm việc chỉ giết độc cô huynh muội người không có phận sự tất cả đều tránh lui nếu không chết bị người phát hiện trên trăm tên người áo đen cũng không bối rối người đầu lĩnh thân thể mặc ao tím cái này âm trầm lời nói cũng là từ trong miệng người này nói ra giang hồ ba đại sát thủ tổ chức địa ngục môn độc cô phong sợ hãi lên tiếng song quyền càng là nắm chặt mắt ẩn ẩn có một tia tuyệt vọng huyết sát môn bạch đi lầu địa ngục môn đây là để người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức mà huyết sát môn cùng bạch dĩ lầu sát thủ cũng không nhiều nhưng lại đều chính là trong tinh anh tinh anh không ra tay thì thôi ra dưới tay liền tuyệt không người sống mà địa ngục môn thì lại khác bọn họ người đông thế mạnh không chỗ không cần cực từ đại quan quý tộc cho tới người bình thường chỉ cần giá cả hài lòng đều là dám đ ố i xuất thủ càng có thật nhiều võ lâm thế ra trong một đêm liền bị địa ngục môn đổ môn diệt hộ thủ đoạn tàn nhẫn trực khiếu người trong giang hồ đã hận lại sợ lúc này không cần đặt câu hỏi độc cô phong cũng biết những này địa ngục môn sát thủ tất nhiên chính là đại bá thuê mướn mà đến chư vị địa ngục môn bằng hữu tại hạ độc cô phong chính là độc cô gia thế tử đại bá ta cho các ngươi bao nhiêu ngân tệ tại hạ gấp đôi dâng lên chỉ câu chư vị thối lui chớ có trộn rộn ta độc cô g i a sự tình độc cô phong đem tư thái thả cực thấp c h ắ p tay đối tử ý nhân thi lễ đường lúc này mười mấy tên thị vệ sớm đã tể tụ độc cô phong bên người nhìn về phía địa ngục môn sát thủ ánh mắt b ộ c lộ trận trận vẻ sợ hãi bọn họ bất quá là là hậu thiên cảnh giới tu vi cao nhất người cũng bất quá hậu thiên đ ỉ n h phòng nhưng đối diện hơn trăm người toát ra khí tức tất cả đều đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ càng thủ vị kia tử y nhân chân khí trào ra ngoài tất nhiên chính là t i ê n thiên cao thủ không thể nghi ngờ nếu như hai tướng động dưới tay bọn họ tất nhiên muốn bị đều giết hại nơi này Chương 62, Mười giảm hoa đào xương. Ha ha. Đọc cô công tử quả nhiên xa hoa, đáng tiếc hoa Ha ha nhiên hoa Mười xương Đáng ngục mồn giảm quả đào xa ta địa tử nhưng cũng có chính mình quy củ nếu như thụ độc cô công tử ngân tệ như vậy thối lui đây cũng là hỏng ta địa ngục môn quy củ giang hồ võ lâm ở trong còn có người nào dám cùng ta địa ngục môn làm ăn đâu từ y nhân cười to lên chỉ là quanh thân sát cơ lại càng phát ra l ệ n h thấu xương hiển nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua độc cô phong bọn người ca lục huynh ở nơi nào chẳng biết lúc nào độc cô tiểu nguyệt đi vào độc cô phong sau lưng mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng hắn hỏi t h ă m nhĩ văn tiểu nội thoại ngữ đ ộ c cô phong khuôn mặt biến đổi giận dữ mắng mỏ lên tiếng nói tiểu mộ i cái này đến lúc nào rồi ngươi còn quan tâm này dụng ý khó dò hàng người chỉ sợ ngươi vị kia lục huynh liền là địa ngục môn nhân công tử nói không tệ ta đợi lúc đi ra liền chưa thấy qua người này hiển nhiên người này tất nhiên là địa ngục môn mật thám chính là hắn đem địa ngục môn dẫn tới một tên thị vệ hận ngữ lên tiếng nói không không có khả năng lục huynh không lại hắn hắn làm sao có thể là địa ngục môn nhân đ ộ c cô tiểu nguyệt cắn chặt môi anh đào sắc mặt trở nên cực tái nhợt đ ộ c cô phong ha có tâm tư chiếu cô tiểu mội tâm tình hắn lần nữa chắp tay hướng tử y nhân thi lễ nói tiền bối có chỗ không biết nhà mội chính là thái thượng đạo môn lâm đạo một công tử vị hôn thê ít ngày nữa lâm đạo một công tử liền muốn đến cửa để thân nếu như hôm nay chúng ta chết bởi trong tay tiền bối chỉ sợ địa ngục môn cũng đem tiếp nhận thái thượng đạo môn lửa giận a như thế thời khắc đ ộ c cô phong chỉ có thể nhân c ơ hội hy vọng lợi dụng lâm đạo một cùng thái thượng đạo môn uy danh đem những này địa ngục môn sát thủ khuyên lui theo độc cô phong lời nói vang lên t ử y nhân khí tức trì trệ hiển nhiên không ngờ tới bên trong lại có như thế chi tiết từ sử những thị vệ này mặc trên người p h ụ c sức s á t thực đều chính là thái thượng đạo môn ngoại môn đệ tử chỉ sợ tiểu tử này nói chính là lời nói thật một tên sát thủ áo đen đối t ử y nhân nói nhỏ lên tiếng nói người này lời nói tuy nhỏ nhưng cũng rất tốt rơi vào độc cô phong trong thai điều này cũng làm cho hắn nhẹ s u y khẩu khí cho là mình cùng tiểu mội cuối cùng tránh thoát trận này từ kiếp h ừ từ y nhân trầm ngâm nửa ngày sau đó cười lạnh nói thái thượng đạo môn ta địa ngục môn xác thực đắc tội không nổi nếu như ngươi là lâm đạo một ta đợi không nói hai lời liền như vậy thối lui đáng tiếc mội mội của ngươi dù sao còn không có gả vào thái thượng đạo môn bản xứ không tin đưa ngươi hai huynh mội diệt s á t lâm đạo một sẽ còn vì hai cái người chết nâng toàn tông chi lực cùng ta địa ngục môn khai chiến hay sao theo tử y nhân lời nói vang lên độc cô phong não hải vù vù rung động kém chút liền muốn tê liệt ngã xuống ở đây hắn gắt gao nhìn chằm chằm tử y nhân thân ảnh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng giống như tử y nhân nói nhà mình tiểu mội còn sống mới có giá trị nếu như hai huynh mội chết ở nơi này này lâm đạo một lại như thế nào sẽ vì hắn hai huynh mội cùng địa ngục môn khai chiến đâu bọn ngươi đều là thái thượng đạo môn đệ tử hôm nay ta địa ngục môn làm việc lại là cùng thái thượng đạo môn không quan hệ bọn ngươi lui ra đi t ử y nhân chiêu này s á t thực n g o n độc hắn chỉ giết hai huynh n ộ i ngược lại buông tha những n à y thái thượng đạo môn ngoại môn đệ tử ngày sau thái thượng đạo môn mặc dù v ấ n trách địa ngục môn cũng có thể từ chối cũng không hiểu biết hai huynh n ộ i thân phận ngược lại cho thái thượng đạo môn lưu lại mặt múi loại này giang hồ sát thủ tổ chức tự có một phen bọn họ sinh tồn chi đạo người đối tử vong đều có lòng mang sợ hãi theo tử y nhân lời nói vang lên những n à y thái thượng đạo môn đệ tử liếc mắt nhìn nhau tất cả đều trầm mặc im ắng lui về phía sau chỉ lưu hai huynh m g ộ i lẻ loi c h ơ c h ọ i lập thân hoang dã ở trong đáng giận các ngươi những này lang tâm cầu phế hạng người độc cô phong n ộ hống lên tiếng thân thể run rẩy cùng cực Ca, xem ra ngươi ta huynh m g ộ i b ạ c mệnh cuối cùng đoạt không về vị trí gia chủ độc cô tiểu nguyệt như nguyệt hạ tinh linh khuôn mặt không vui không buồn hai con ngươi khép mở thời điểm nhưng lại có một phen giải thoát chi ý nhĩ văn tiểu nội thoại ngữ độc cô phong hận ý khó bình lên tiếng đối địa ngục môn sát thủ quát tầm lên các ngươi những n à y bọn trốn n h ắ t nếu như ta độc cô ra khiếu thiên kiếm quyết không có thất truyền hôm nay ta độc cô phong g i ế t ngươi các loại như đồ heo chó ha ha thử ý nhân tựa như nghe được một cái thiên đại tiếu thoại hắn lên tiếng cười như liên nói cái gì ngàn năm thế ra cái gì khiếu thiên kiếm quyết hôm nay liền làm thịt ngươi hai huynh ngụa qua cựu luyện ngục cùng ngươi ra l á o tổ học tập này khiếu thiên kiếm quyết đi g i ế t g i ế t lạnh hung ác nham hiểm cương đao lạnh lẽo trên trăm tên sát thủ tại tử y nhân trào hỏi phía dưới tất cả đều hướng hai huynh mội đánh tới phảng phất sau một khắc liền muốn đem hai huynh mội chém g i ế t tại chỗ len keng đông nhiên cồn cơn gió đột n ộ t cỏ dại lạnh tấu xương một sợi cầm âm lặng yên tại hoang dạ ở trong vang lên cũng làm cho địa ngục môn sát thủ không ngừng rút lui không khỏi lực lượng đơn giản khủng bố đến cực đ ỉ n h đào hoa bất âm sinh tử luân chuyển cái này sau bốn âm chính là âm thanh của tử vong này bốn âm tấu vang thời khác chính là vạn vật điêu linh thời điểm tiểu n g u y ệ t cô nương cần muốn nhớ cho kỹ tang thương khăn giọng vạn vật khô bại một cỗ hàn phong lặng yên thổi qua cũng làm cho hư không vô tận vang lên lục tín thanh âm lục lục huynh lục huynh ngươi ở nơi nào đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t lúc đầu đã nhắm mắt đợi chết có thể lục tín thanh âm lại làm cho nàng đống nhiên mở mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng tìm kiếm lục tín thân ảnh người nào ai đang nói chuyện từ y nhân quanh thân tu vi tăng lên tới cực điểm hắn hai con n g ư ờ i h ã i nhiên tìm kiếm khắp nơi cái này đột ngột thanh âm tâm càng là dâng lên cực độ khủng bố cảm giác tử tử sử thiên trên trời một tên sát thủ l áo đen run dày lên tiếng ngón tay hắn cao thiên hai chân càng là đang run r u dày vậy mà sủi lơ trên mặt đất cả người tựa như linh hồn xuất h i ế u nghe thấy người này lời nói không chỉ có tử y nhân cùng địa ngục môn sát thủ nhìn về phía cao thiên chính là độc cô tiểu n g u y ệ t huynh n ộ i cũng nghi hoặc nhìn về phía cao thiên có thể khi bọn hắn nhìn thấy cao thiên bên trong một màn tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ càng hưu tâm hơn trí không chịu nổi người dọa đến ngã xuống đất thần mây thổi qua câu n g u y ệ t hiển lộ mạn thiên tinh đấu tại thiên khung ở trong l ớ p lóe vô tận ánh trăng vương vai xuống ngông l u n g ánh trăng tại lục tín quanh thân lưu chuyển hai tay của hắn đánh đàn phảng p h ấ t sinh hoạt ở nhân gian trích tiên tự có một phen như rất giống tiên khí chất. ha ha ha t ử y nhân hàm răng đang run rẩy thân thể đang run sợ như nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi thế gian lại có như thế thần nhân vậy mà trong hư không đánh đàn mười dặm hoa đảo sương đầy trời từng khúc tóc xanh sầu hoa năm cong cầm âm sơ vang ánh trăng như nước đầy trời hoa đảo kỳ quái sau lưng lục tín h i ể n hiện đầy trời hoa đảo n g ê n tháng mà múa đạo đạo ánh trăng ngưng kết thành lưỡi đao tử vong c u ố quạng vạn vật điêu linh khi đầy trời hoa đảo chiếu nghiêng xuống phấn sắc cánh hoa tại khô bại có vẹn vẹn chỉ là vô tấn tử tịch cùng sắc cơ trốn Tử y nhân trong lòng hoàn toàn thăng t y nhân lòng hoàn không ầ một thường thét, kháng hắn khi đó liền hướng phương chạy người lòng run ngay liền Cong! gào cự, dẩy đối đó đi. mọi mà m xa bỏ chạy mà đi. Một đoá khô bại cánh hoa lạng yên hiện lên ở tử y nhân đỉnh đầu cũng làm cho hắn bỏ chạy thân hình đột nhiên đình trệ kế tiếp cảnh tượng lại làm cho đông đảo địa ngục môn sát thủ hoảng sợ thét lên không thôi hoa đào khô bại tử quang thăm thảm tử y nhân sợi tóc biến khô héo huyết nhục tại tàn biến cho đến hóa thành một bộ xương khô cũng không có phát ra cái gì kêu thảm thanh âm khi một hơi gió mát thổi tới cái này bộ xương khô hóa thành một sợi khói bụi tùy phong phiêu tán trong hư không chương sáu mươi ba cáo biệt câu n g u y ệ t tinh đấu hoa đảo tiếng đàn ánh trăng gió mát lục tín ngồi xếp bằng hư không h á n tại k h ẻ một bản táng hồn bị ca đ ầ y trời hoa đảo bay múa theo gió cánh hoa tại điêu linh mà vô số c ỗ hải cốt cũng hiện ra tại hoang dã bên trong loại này quỷ dị cảnh tượng đơn giản cứ gọi người không z é t mà run cong cầm âm nghỉ rừng Cũng không một á sát u cuối điêu đều chạy thành sông, cũng cốt cùng ngục cũng cho còn thành không thi như hoa linh, hoang thủ, hóa thành cho đủi, không đầy trời trong tận trong tiên mà là sông, núi, môn bên bụi, đảo địa địa. m dã ở khúc đào hoa bát âm vạn vật sinh linh điểm cối u nhưng cũng gọi độc cô huynh m g ộ i h ả i nhiên ngốc trệ thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần ma Ma quỷ ma quỷ a một khúc cầm âm d i ệ t sắt trên trăm sinh linh mười mấy tên thị vệ lên tiếng thét lên bọn họ bất quá là là thái thượng đạo môn ngoại môn đệ tử chưa từng gặp qua khủng bố như thế mà kỳ lạ sự kiện lục tín hư không đứng dậy cầm cầm mà đ ừ n g hắn lạnh nhạt quan sát mười mấy tên thị vệ trầm thấp lời nói cũng tại lúc này chậm rãi vang lên người như con kiến hôi bội tín vong nghĩa không bằng như vậy quy tịch hư vô đi lục tín không vui không buồn ống tay háo khẽ vuốt phía dưới một đạo chân khí cự trưởng hoành không hiện hiện bốn phía hư không nổ đùng không ngừng chứng minh cố lực lượng này khủng bố đến loại tình trạng nào đông nhiên hoàn hồn đọc cô phong phát giác được lục tín tâm ý khuôn m ặ tại đ biến, lên tiếng lên ngăn cao ả n nói, tiền tình, bọn bối thủ hạ lưu tình, bọn họ lưu là n n h h thiên ư n thần sơn hàng g cổ g n h câu nguyệt i a n g hà vào m trượng chiếu ê n giỏi lục tín hư không dạo bước hướng hai huynh ngụy đi tới cho đến hắn đi vào trước mặt hai người, cũng hắn hai vào đến đi người, mặt lục à m cho độc cô ngốc tinh thần. trong tiểu nguyệt từ ngốc trệ bên trong lấy lại bên lấy l lục hình nhìn qua lục tín toàn thân áo trắng khí tức quanh người như là p h à m nhân cùng lúc trước cũng giống như nhau độc cô tiểu n g u y ệ t thực sự không thể tin được chính là trước mắt vị này chính mình hơi có hảo cảm lục hình t i ể u thị một bài cầm khúc t r ô n vùi địa ngục môn sát thủ thần nhân cái này thủ đào hoa bất tâm chính là sinh tử luân chuyển c h i khúc mặc dù ngươi vô pháp tu luyện võ đạo nhưng nếu lĩnh ngộ này khúc tránh thức ảo nghĩa t ô n g sư phía dưới khi không người là đối thủ của ngươi lục tín k h ẽ nói lên tiếng nói lục hình ngươi tiểu mội không được can dỡ vị tiền bối này tất nhiên chính là chú nhan h ữ u thuật thế ngoại cao nhân n g ư ơ i ha có thể cùng thế hệ luận giao nhìn thấy lục tín tu vi võ công độc cô phong ha có thể không biết trước mắt vị này nhìn như thanh niên người tất nhiên chính là một vị sinh hoạt hồi lâu lao quái vượt nếu không đương kim giang hồ võ lâm ở trong thanh niên tuấn kiệt lại có gì người có thể đem võ công tu luyện tới tình trạng như thế nghe thấy đ ộ c cô phong lời nói đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t thần sắc khẽ giật mình hơi có vẻ có q u á c nói đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t tham kiến tiền bối một sợi mỉm cười tại lục tín nhét miệng lên hắn ôn nhuận lên tiếng nói ta vẫn là thích ngươi xưng hô ta là lục h u y n h ngươi ta cùng thế hệ luận giao liền có thể khi lục tín lời nói vừa vang lên đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt vui vẻ vừa mới cùng lục tín sinh ra ngăn cách thoáng qua biến mất không còn t ă m hơi lục huynh tiểu n g u y ệ t liền biết rõ ngươi định không phải địa ngục muôn n ờ i mà lại ngươi còn có thần kỳ như vậy võ công vậy mà có thể ngao du giữa hư không loại này võ công ngươi có thể dạy ta sao đ ộ c cô tiểu nguyệt mang theo vẻ ước ao nhìn về phía lục tín hai con ngươi ở trong cảng là lấp lóe điểm điểm tinh quang phi thiên là nhân loại mộng tưởng đ ộ c cô tiểu nguyệt có loại này mộng tưởng lục tín cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là lục tín cũng chỉ có thể bất đắc di cời ư khổ mặc dù hắn trường sinh bất tử võ đạo tu vi thông thiên động địa có thể nghĩ muốn để một tên phạm nhân có thể ngao du hư không lại cũng cần mấy tháng công phu mà đây cũng chỉ là đối người khác tới nói độc cô tiểu nguyệt nhưng lại không ở trong đám này ở trong nàng người mang đạo h ẩn linh thể tại thượng cổ chính là thiên kiêu nhân vật nhưng tại đương thời linh khí thiếu thôn phía dưới nếu như nàng vọng thêm tu luyện võ công tự thân linh khí hỗn loạn lại là có bạo thể chi kiếp lục tín trầm mặc để độc cô phong thần sắc biến đổi chỉ cho là lục tín đối tiểu mọi yêu cầu sinh lòng bất mãn dù sao võ công bí kí đều chính là sư đồ tương truyền lại há có t r u y ề n cho ngoại nhân nói lý tiền bối không được chú ý tiểu mội cũng không hiểu biết võ lâm q u ý củ ngại khi nàng nói chỉ là một trò đùa thuận tiện đ ộ c cô phong túi người hành lễ nói đối với đ ộ c cô phong lời nói lục tín cũng không đáp lại hắn ngưỡng vọng thiên khung hai con ngươi ở trong có kim quang lấp lóe hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy thiên khung chi thượng có hết lần này tới lần khác mờ nhạt linh khí đang lưu chuyển mà lại chính đang không ngừng tăng lên bởi vì cái gọi là lượng biến sẽ hình thành biến chất muốn đến dùng không bao lâu thời gian phương thiên đ ị a này sẽ phát sinh một số kỳ dị biến hóa có lẽ thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa sẽ trọng nhân gian mà độc cô tiểu n g u y ệ t mộng tưởng cũng có thể như vậy thực hiện tiểu n g u y ệ t cô nương thể chất đặc dị đối với v õ đạo một đường cũng không thích hợp khi thiên đ ị a biến hóa thời điểm như lục mẫu có thể được dòm luyện khí một đạo ổn thỏa để ngươi thực hiện phi thiên mộng tưởng lục tín suy nghĩ thu hồi đối độc cô tiểu n g u y ệ t k h e nói lên tiếng nói lục tín lời nói theo độc cô phong chính là chối từ c h i ngôn mà độc cô tiểu nguyệt lại mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hoàn toàn tin tưởng lục tín nói tới ngữ sắc trời m u n g lung một sợi nắng sớm tại đông phương như ẩn như hiện tại độc cô phong đề nghị dưới ba người khinh trang thượng trận cưới vượt chiến mã hương thái an thành tiến đến chỉ là ba tâm tư người không giống nhau độc cô phong kể từ khi biết lục tín tu vi khủng bố đối với lục tín thái độ trở nên ngày đêm khác biệt mà độc cô tiểu nguyệt lại là tâm thần phân chấn nhìn về phía lục tín hai con người thỉnh thoảng x ẹ n qua ý sùng bái mà lục tín cũng không có cáo chi hai người hắn cùng độc cô vô vi quan hệ tại trong lúc này hắn cũng hướng độc cô phong hỏi ý nam cung thế gia phải chăng còn tồn tại ở thái an trong thành mà độc cô phong trả lời lại là hơi có vẻ p h ấ n hận chỉ nói nam cung gia chính là giang hồ nhất lưu thế gia cũng không lại nói hắn lời nói lục tín hoàn toàn có thể cảm giác được độc cô phong đối nam cung gia bất mãn hiển nhiên cái này bên trong tất nhiên có một số bí ẩn không bị lục tín biết ba người ra roi thuốc n g a liên tục mấy ngày chạy cưới phía trước một đạo thành chỉ mơ hồ xuất hiện ở trong mắt lục tín theo khoảng cách thái an thành càng ngày càng gần trên quan đạo người đi đường cũng dần dần nhiều lên có thành quần kết đội thương gia cũng có hành tẩu giang hồ tiêu sư càng có một ít người bình thường làm cho cả quan đạo lộ ra vô cùng náo nhiệt n à y đây không phải là công tử nhà họ độc cô tiểu thư sao ta có thể nghe nói độc cô thắng lao ra đã sớm đem bọn họ đuổi ra độc cô ra cái này hai huynh m g ụ i sao dám trở về thái an thành khi lục tín ba người cưới vượt chiến mã xuất hiện tại trên quan đạo chung quanh thỉnh thoảng vang lên thấp giọng nghị luận thanh âm cũng làm cho lục tín ba người thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm lục huynh phía trước chính là thái an thành nếu như lục huynh cũng không việc gấp cùng tiểu n g u y ệ t cùng nhau trở về trong nhà như thế nào đ ộ c cô tiểu n g u y ệ t trong mắt chứa mong đợi nói nhìn qua phía trước thái an thành tấm biển lục tín trầm ngâm nửa ngày sau đó chậm rãi lắc đầu nói ở đây cũng là lục mố cùng ngươi chia đều khác thời điểm nếu như ngày khác hữu duyên chương ú n g g ta tự có sáu mươi bốn s ó ngẩm theo lục tín lời nói vang lên độc cô tiểu n g u y ệ t khuôn mặt nhất thời tái nhợt không nghĩ tới lục tín cũng không cố ý cùng bọn hắn trở về trong nhà điều này cũng làm cho độc cô tiểu n g u y ệ t cắn chặt hai môi không biết nên như thế nào đem lục tín giữ lại xuống t i ể u muội tiền bối thân thể có chuyện quan trọng ta đợi há có thể trì hoãn tiền bối hành trình lục tín cáo từ rời đi để độc cô phong nhẹ suy khẩu khí tuy nhiên hắn đối lục tín võ đạo tu vì cảm thấy kinh hãi nhưng có thể cùng người này thoát ly quan hệ vẫn là không còn gì tốt hơn mặc dù lục tín võ công lại cao hơn cũng dù sao chỉ là người cô đơn thôi làm sao có thể cùng thái thượng đạo môn so sánh lại mười mấy tên thái thượng đạo môn đệ tử bị người này diệt s á t nếu như để lâm đạo một biết được chính là người này gây nên chỉ sợ lại sẽ phát sinh không tốt biến cố đây cũng không phải là độc cô phong muốn nhìn đến mà lần này hai huynh m g ụ i trở về độc cô ra độc cô phong lòng tin tràn đầy chỉ vì cùng thái thượng đạo môn trèo lên quan hệ thông gia độc cô thắng như thế nào dám ở trước mặt mọi người đối hai huynh m g ụ y đi diệt sát sự tình chỉ cần chờ đợi ma giáo cùng chính đạo võ lâm sự tình lâm đạo một tự mình đến nhà cầu thân độc cô r a cũng có thể lần nữa quật khởi giang hồ võ lâm ở trong nhìn qua độc cô phong thần thái phi dương thần sắc lục tín nội tâm tự nhiên thở dài quả nhiên long sinh cựu từ các có khác biệt cái này độc cô phong cùng năm đó độc cô vô vi so sánh đơn giản chính là cách nhau một trời một vực đ ộ c cô tiểu nguyệt giữ lại cũng không để lục tín tâm động hắn chỉ là mặt giãn ra đối nàng cười một tiếng liền tung người xuống ngựa dạ bước hướng thái an thành nam một bên phương hướng mà đi bóng lưng cũng chậm dai biến mất tại hai huynh muội trong mắt nhìn qua tiểu muội một mực ngóng nhìn lục tín bóng lưng đ ộ c cô phong bất đắc dĩ thở dài nói thật nhỏ muội ta biết rõ ngươi đối với hắn lòng có hảo cảm có thể ngươi phải biết hắn mặc dù võ đạo tu vi cao thâm nhưng là một tên có thuật chú nhan lao quái vợt hai ngươi tuổi tác chính là lớn nhất trên l ệ h Húng hồ hắn chỉ mình, không lưng cũng là lẻ loi một mình, sau b ấy t thế lực nào, làm sao có thể cùng thái thượng đạo môn lâm đạo một t、so、kỳ sánh. hắn lực làm lâm là có cùng nào, môn Ngươi vẫn sao đạo đạo so đối với u ệ t vọng nghĩ đ i Nghe thấy đ ộ c cô phong lời nặng ó i tiểu độc cô tiểu nguyệt trầm m c im l ặ sau đó thay đó đổi t h â nề ngựa, l i n hướng thở a an i đi. Ai? thành buôn đằng mà đi. Ai? Độc cô phong nặng nề t h mà cô Độc dài thôi động dưới hông chiến mã hướng nhà mình tiểu nội đuổi theo đ ộ c cô phong cũng không biết hắn bỏ lỡ nhiều đại cơ duyên hắn cũng không hiểu khi một vị võ giả có thể ngự thiên mà đi thời điểm vậy đại biểu loại cảnh giới nào độc cô vô vi chính là năm đó lục tín nâng cầm người khi lục tín biết được khiếu thiên kiếm quyết đã tại độc cô ra thất truyền liền có lòng đem khiếu thiên kiếm quyết giao cho độc cô phong nhưng làm hắn cảm nhận được kẻ này muốn dựa vào thái thượng đạo môn tâm tư lại là đối người này thất vọng không thôi lục tín cuối cùng cũng không có đem khiếu thiên kiếm quyết tặng cho người này mặc dù lục tín nghệ tình độc cô vô vi về mặt tình cảm có thể đối độc cô phong lược thi viện thủ nhưng nếu như độc cô phong cũng không tự cường ngược lại nhất tâm ý lại người khác lục tín cũng chỉ có thể để hắn tự sanh tự d i ệ t 11 t h á n g 8 khoảng cách 18 t h á n g 8 còn có 7 ngày toàn bộ thương châu quận có thể nói đám người phun trào rất nhiều giang hồ các phái trưởng lão đệ tử tại mỗi cái thành trì đóng quân mà thái an thành làm t h ư ơ n g châu quận đại thành cũng không cái gì ngoại lệ tự quán khách sạn có thể nói kín người hết chỗ thái an thành t o a nào đó tứ hợp viện bên trong trắng kinh hồng toàn thân áo đen mười mấy tên tôi tớ cách gan mặc hổ lang vệ lập thân ở hai bên người hắn tướng quân theo thám tử đến báo thái an thành nam phương ba trăm dặm cũng không cái gì sân q u ố c mà lục tiên sinh tung tích ta đợi cũng chưa tìm được nghe thuộc hạ báo cáo trắng kinh hồng t r a o mày trong lòng không trải qua thầm nghĩ chẳng lẽ là mình chờ đến đến sớm tiên sinh còn chưa tới nơi nơi đây tướng quân tuy nhiên lục tiền bối ta đợi cũng không tìm được nhưng lại do tham ma giáo bát kỳ đã tụ tập thiên đoạn giữa núi non mà chính phái võ lâm cũng đang hướng nơi đây chạy đến trận này chính ma đại chiến chỉ sợ đem khó mà may mắn thoát khỏi không biết chúng ta là không muốn trộn lẫn bên trong trắng kinh hồng trầm ngâm nửa ngày hai con ngươi xẹt qua một đạo tinh mang nói đã l ã n h vô ca truyền tin tiên sinh tất nhiên sẽ tại thương châu quận bên trong trước tạm sinh cùng ma giáo sâu xa cực sâu đợi chính đạo các phái tiến vào thiên đoạn sân mạch ta đợi chia thành tốp nhỏ cũng tiến vào trong núi bố trí một phen đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể vâng, t r ư ớ n g quân